1084 quyển 4 t r i ề u đình 532 ngô ra sáng sớm thiên chưa từng tỏa sáng vương hạo liền chạy tới hành cung chờ đợi sở hạ vũ cùng một chỗ đến thăm ngô lao gia t ử đơn giản ăn qua đồ ăn sáng hai người đón xe đi tới trung mân núi ngô gia trung mân núi tại bình giang phủ tây nam bên cạnh thế núi không cao lại trải rộng thúy trúc ở nơi này vạn mục tiêu điều trời đông giá rét để cho người ta hai mắt tỏa sáng lang liệt hàn phong đến đây giống như cũng chậm lại nhìn qua m ạ n sơn biến ra thúy trúc sở hạ vũ khỏe miệng hiện lên một nụ cười n g â khẽ đạo ngồi một mình đũ hoàng bên trong đánh đàn phục thép d ừ n g sâu người không biết trăng sáng tới tương chiếu. bây giờ bản vương biết n ô gia tại sao lại ẩn cư trung mân núi theo sở hạ vũ mà nói vương hạ há miệng nói giang nam văn nhân mặc khách rất nhiều chỉ là rất nhiều người tuyên bố không hiện đợi lát nữa nhìn thấy ngô thế thúc nghĩ đến sẽ không để cho vương gia thất vọng vương gia cùng n ô gia cùng là giang nam đứng đầu nhất muốn h i ệ t vương hạo từng tới trung mân núi bái kiến lao ra t ử xem như xe nhẹ được quen tại vương hạo dẫn đầu dưới một nhóm rất nhanh liền đổi tới n ô gia nô gia chiếm diện tích không nhỏ chỉ là gạch xanh ngói xám không có chút nào hào môn thị tộc tráng lệ thanh u độc đáo ngược lại giống như cái thâm sơn tiền viện đi đến cửa chính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 l ã o giả dáng người thon dài da trắng như tuyết hẹp gây trên mặt một đôi mắt sáng linh động trí tuệ đồng thời còn cất giấu mấy phần u b ồ n tạo thành một loại mị lực đặc biệt xúc năm sợi dâu dài thân mang quần áo văn sĩ thong dong nắm chắc thần sắc m ộ ư ơ i phần vũ hầu tại thế cho dù chỉ cần một mắt sở hạ vũ cũng có thể xác định hắn chính là chủ nhà họ n ô n ô chi du đi nhanh đến sở hạ vũ trước người n ô chi du một quỳ tới địa bài nói thảo dân n ô chi du gặp qua vương gia thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế tại n ô chi du trong tiếng hét vang sau lưng đông đảo từ tôn tôi tớ ngao nga quỳ xuống hướng sở hạ vũ hành đại lễ chỉ là nhìn qua n ô chi du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 nhẹ i nói, mấy năm k gia gia ô gật gật đầu ngô chi du hao miệng nói nghi ngờ cần lão đệ có lòng vương g i a mời vào bên trong cười nhìn qua ngô chi du sở hạ o vũ phất tay nói n ô lao khét khí thỉnh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 hơn nữa nên gia tộc di chuyển nô hoa kiệt cùng cha nô chi du cùng thúc thúc nô hiến vi một dạng dáng người kiên cường tướng mạo tuấn tú r a thị trắng l o á n lại đều mang thư quyển khí tức cho người ta vô thượng hảo cảm nâng c h u n g trà lên nô chi du cũng không có uống vào ngược lại cười nói vâng ra đây là lão h ủ tự nhuận mặt trà ngài nếm thử nhẹ a liêu thanh sở hạ o vũ nâng c h u n g trà lên đặt ở trước mặt người người há miệng nói hương n ồ n g cao nhã canh lục thanh tịnh t r á n g ngon bản vương nhưng làm muốn nếm trước vì nhanh lợi đến cuối cùng sở hạ vũ nhẹ trụ liễu khẩu hơi hơi hai mắt meo lại giống như đắm chìm trong đó t r à ngon trong tiếng hét vang sở hạ o vũ mở to mắt khen cửa vào tươi sảng khoái đầy răng nước miếng hiểu ra c a m lâu tráng ngon tráng ngon tiếp theo nói hai cái tràng ngon sở hạ o vũ cười nhìn qua ngô chi du nói câu cửa miệng trà phẩm như nhân phẩm nô lão có thể sao trà ngon như vậy có biết trời sinh tính c a o nhã bản vương hôm nay có may mắn c ư ờ i ha ha l i ế u t h à n h nô chi du phất tay nói vương g i a k h á c h khí b ấ t quá là điêu trùng tiểu kỹ đạm đương không nổi vương g i a như thế k h á c h lệ ngược lại là vương g i a tuổi còn trẻ nam trinh bắt chiến sông ra vô thượng uy danh lão hủ rất là thán phủ theo n ô chi du mà nói sở hạ vũ ha miệm nói thành như n ô lão lời nói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 nghe được sở hạ o vũ mà nói hẹp dài mắt phượng bên trong đột nhiên thoáng qua một đạo hạ à quang xem ra hôm nay sẽ không thuận lợi a mà l i ê n tại ngô hiến vi suy tư như thế nào đối phó sở hạ o vũ thời điểm nô g hoa kiệt mở liễu khẩu đạo trước t i ê u mạc bắt một trận chiến khuyển tử minh buồn may mắn theo quân xuất trinh từng tận mắt nhìn thấy vương gia mai hùng nói là thiên tướng hạ phảm vương gia hào khí như vậy dám vì thiên hạ trước tiên thảo dân nội phục biết con không khác ngoài cha nô chi du làm sao không minh bạch nhi tử nô hoa kiệt ý tứ theo hắn lại nói đạo thành như vương gia lời nói uy danh tiếng xấu bất quá là người khác tri ngôn nhưng mà hỏa thiêu cây môn đặc biệt giành được m ạ c bắt chi chiến là đủ bảo đảm biến quan trăm năm yên ổn ai đúng ai sai nghĩ đến người sáng suốt tự có công luận nhìn qua ngô chi du sở hạ vũ gật đầu nói nô l á o có thể minh bạch bản vương khổ tâm bản vương cảm thấy vui mừng lại lấy ngô l á o sự cao thượng nghĩ đến có thể minh bạch bản vương chân thành cho ngô chi du đ e o đỉnh tân búc phía sau sở hạ vũ c h u y ể n cầu nói ta đại sở có thể có hôm nay chi p h ồ n hoa giang nam làm cư công đầu nô gia chính là giang nam đỉnh tiêm môn thiệt xuất lực cái gì vĩ bản vương cảm giác sâu sắc vui mừng chỉ là phốn hoa sau lưng nhưng là lại trị thối nát Một năm Nam tuyết ràng chi phủ, mười vạn đông tuyết ngân, ừ, Giang、nam、đông đảo quận huyện, chớ nói rõ chi chớ chi phủ, hừ, phủ, đảo sở ợ lượng. làm một huyện lệnh lầu, này, một một năm biết bất huyện phải quá cũng bản vương đồng cũng Bạn, có số s và hạ vũ mà nói nghe n ô chi du mấy người đều trầm m ặ t xuống n ô gia thân là giang nam đỉnh tiêm m ô n thiệt lại quá là rõ ràng những thứ này chỉ là song phương đều có toàn tính không người điểm p h á t h ô i sở hạ vũ đem ba người biểu lộ nhìn ở trong mắt tiếp tục nói nước quá trong mắt không có cá người đến xem xét thì không đổ bản vương biết được đạo lý này nhưng mà mọi thứ đều cần có cái độ tệ an dân biến tuy bị người hữu tâm lợi dụng nhưng cũng cho ta sở ra trọng trọng quạt một b ặ t hai gõ v a n g cảnh báo tại sở hạ vũ đề cao thanh n h a n bên trong nô chi du ba người đều trầm mặt xuống chính là vương hạo đáy lòng cũng là một tiếng thở dài thiên hạ đã bình định ba mươi năm nhất là gần mười năm tới đại sở đã tiến vào thịnh thế giang nam đông đảo thế gia đều ở đây hưởng thụ thịnh thế mang đến lợi ích tiền tài địa vị danh tiếng đông đảo thế gia đã dưới đáy lòng đón nhận đại sở tán đồng liêu sở thịnh thế thời điểm tệ an dân biến như trọng trọng một gậy đánh vào trên đầu bây giờ sở hạ vũ tiếp tục nói tệ an dân biến nguyên nhân dẫn đến chính là lại t r ị thối nát h ự nhìn chung các triều đại đ ổ i thay cái kia vương triều suy vong không phải nguồn gốc từ lại t r ị thối nát cho nên lần này xuống sông nam bản vương liền muốn làm cái ác nhân chỉnh đốn giang nam lại t r ị chỉ là bản vương hy vọng có thể thu được chư vị ủng hộ nghe sở hạ vũ như thế xích lọa l o a nói đến nô、no、chi du ba người sắc mặt lại là biến đổi chỉ là rất nhanh nô、no、chi du đã có quyết đoán hướng sở hạ vũ nói thất vương ra trung thành vì nước lão hủ rất là bội phục như cần lão hủ làm cái gì cứ việc phân phó chính là nghe ra chủ nô、no、chi du như thế nói đến nô hiến vi lông mày t r o lên vốn muốn nói cái gì nhưng khi nhìn đ ạ t tới chủ ngăn lại ánh mắt cuối cùng là ngậm miệng lại sở hạ vũ tự nhiên thấy được anh em nhà họ ngô bí hiểm có thể tất nhiên lấy được kết quả m o n g m u ố n cũng sẽ không từng tại ý cười ha ha nói b ả n vương liền biết ngô lao cao thượng về sau còn nhiều hơn đa hướng ngô lao thỉnh giáo nô chi du nghe ra sở hạ vũ trong lời nói ý tứ trên mặt lộ ra một nụ cười phất tay nói không dám không dám vương ra quá mức k h á c h khí liếc nhau hai người lại là nợ nụ cười toàn bộ đều không nói cái gì bên trong lần nói chuyện này hai người đều được kết quả mơ mớn là chủ và khách đều vui vẻ mắt thấy giữa trưa sở hạ o vũ từ chối khéo nô g ra giữ lại rời đi chẳng qua là khi sở hạ o vũ một nhóm biến mất ở trong tầm mắt nô g hiến vi liền không kịp chờ đợi vấn đạo đại ca ngươi làm sao lại dễ dàng đáp ứng hắn phủi tộc đệ nô g hiến vi một mắt nô chi du lại đem mắt quang phóng tại trưởng từ nô g hoa kiệt trên thân cũng không trả lời ngược lại vấn đạo hoa kiệt ngươi nói xem nô g hoa kiệt biết phụ thân nô g chi du đây là khảo cứu chính mình nhưng là không chút hoang mang nói thất vương gia muốn chỉnh ngừng lại giang nam lại chị tộc ủng hộ cũng chính là ta ngũ đại m ô thiện tôn gia mặc dù đã về ẩn nhưng tôn gia cùng sở ra chính là quan hệ thông g a không cần nhiều lời. tiền ra tiền lao ra t ử mới tăng tiền x ư ơ n g hải tuy là đích tôn trường tôn nhưng có thể tiếp nhận ra chủ chính là mượn nhờ thất vương gia chi lực cho nên tiền ra vạn vạn sẽ không phản bác thất vương gia sợ thứ nhất đứng ra ủng hộ chính là tiền l gia đến nỗi vương gia vương hạo chính là vương gia ra, ra chủ đời kế tiếp có thể đi theo thất vương gia bên cạnh thân đã chứng minh tất cả vấn đề bây giờ năm nhà đã phải thứ ba đã chiếm đi đ ạ i thế tang lô ra sẽ cùng thất vương gia có kẻ mặc cả đồ gây chế nạo h không nói còn muốn t r e o đến thất vương gia không khái nói đến đây ngừng lại lại nô hoa kiệt nhìn t ộ c thúc nô hiến vi một mắt lại nói tiếp mưa gió lầu chính là giang nam lục lâm đạo bá chủ môn đồ đông đảo không thiếu cao thủ có thể làm tức giận thất vương gia kết cục chính là tan thành mây khói nghe n ô hoa kiệt nói xong nô hiến vi mặc dù không xóa nhưng là túi thất đầu thấy vậy nô chi du h á miệng nói đại thế đã như thế ta ngô gia chỉ có thể t h u ậ n chi thú n g chi thất vương gia chính là người thông tuệ ta ngô gia hôm nay mua một cái hảo thất vương gia tất nhiên sẽ phản hồi trở về hoa kiệt về sau nhiều g i a hảo thất vương gia kẻ này không phải vật trong ao trong miệm nói như thế nô chi du suy nghĩ tung bay quản trung biết c vân vừa đi vào thư phòng liền thấy được lý hoài nhân nụ cười cười nói nhìn nãy đô đốc mang theo vui mừng hẳn là tin tức tốt thời khắc này lý hoài nhân nhịn không được cười liêu thanh há miệng nói xuống sông đều một tháng có thửa bạn đô đốc cuối cùng được một tin tức tốt đ a nghe muốn nói c o con huynh. Nói đến đây ngừng đây t ạ lý hoài nhân nói xong quản trung vân đầu tiên là xương sở lập tức cả cười đứng lên hướng lý hoài nhân cười nói thật đúng là tin tức tốt ta không còn mấy đại thế gia chế dơ cao đại đô đốc liền có thể quyết đoán chỉnh đốn hoài nam đạo lại trị hơn nữa quản m ộ cho là vương gia cũng không chỉ nhận được ba nhà hẳn còn có n ô gia n h ẹ a liêu thanh lý hoài nhân trên mặt lộ r a thú vị t h ầ n sắc trương khẩu v ấ n đạo nhưng lắng thai nghe quản trung vân lập tức đáp giang nam năm thế gia lớn n ô gia thấp nhất điều nhưng tại giang nam ảnh hưởng so sánh bất luận cái gì một nhà cũng không hoàng nhiều n h ư ờ n g quản m ộ từng nghe nói tiên đế đem giang nam đạo thủ phủ thiết lập tại bình giang phủ cũng cùng n ô gia có hết sức quan hệ thất vương gia tất nhiên đi bình giang phủ tự nhiên muốn thuyết phục n ô gia ư vương gia phụng thánh dụ đi sứ giang nam chỉnh đốn lại chị đây là đại thế huống chi đã thuyết phục tôn tiền vương tam nhà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 hơn nữa có liên quan đánh dẹp bạch mã rút h ù n g binh đường một chuyện quản mộ i cho là đại đô đốc vừa vặn cùng quách thái thú thương lượng m ộ t hai gật gật đầu lý hoài nhân ha miệng nói bản quan đang có ý đó người tới chuyển quách thái thú vào phủ đã nửa đêm triệu phủ nhưng là đèn đuốc sáng trưng nhiên đập vào mắt một mảnh trắng tuần h nhất là trong hành lang một ngụm đen như mực quan tài lệnh cái này đêm tối trở nên n ô n g trầm đột nhiên có gió lạnh thổi qua càng làm cho người cảm thấy r ù n mình đứng tại dưới bóng cây lệnh hồ kế không khỏi rột cổ một cái lẩm bẩm chửi rửa liếu thanh lập tức lại chất đầy nụ cười từng bước một đi vào linh đường. Nhìn đêm khuya còn có người tế bái.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 dâng lên ba sợi khói nhẹ nhưng lại rất nhanh tiêu tan không thấy lui về sau một bước lệnh h ồ kế hướng về phía linh vị không người đi liễu nhất lễ ngồi dậy thân thể phía sau c h u y ể n cầu nói chỉ là lao ca mơ mơ hồ hồ trượt chân chỉ vong tiểu đệ vì lao ca không đáng a đương mùa h ồ kế nói đến đây cuối cùng cũng có người nhịn không được quát lên lệnh h ồ kế ngươi chớ tại m è o khóc con chuột giả từ bi ta triệu ra không chào đón ngươi lan nghe được một cái lan chữ lệnh h ồ kế trong mắt lóe lên một đạo con mang chỉ là hắn che giấu rất tốt không người nhìn thấy thôi đồng thời trên mặt chất lên ôn hòa nụ cười cười nói hoành liệt hiền chất tính khí tựa hồ có chút táo bạo a người mở miệng chính là triệu bình nhị nhi t ử triệu hành liệt lại cùng triệu bình cẩn thận khác biệt triệu hành liệt trời sinh tính táo bạo làm người lỗ mãng một câu nói không hợp liền muốn động thủ bây giờ nên cô kỵ tại linh đường bên trong triệu hành liệt mới không có động thủ bất quá năm ngón tay bóp thành quyền trên nắm tay nổi gân xanh có biết đệ nén l ử a giận nhìn chăm chăm lệnh h ồ kế triệu hành liệt trầm giọng nói b i ế t liền tốt không cần thiết lại gây nhị ra không phải vậy có ngươi chịu cút nhanh lên lần này lệnh hộ kế thần sắc không có một chút xỉ ư biến hóa cười nói thật đúng là tính tình nóng này chỉ là như thế nào không thấy hiền chất vì triệu lao ca báo thù đâu thù giết c h a k h ô n g đội trời c lệnh hồ kế, kế, kế, kế phúc chốc triệu hành liệt cuối cùng là đem mắt quang phóng tại đại ca triệu hành vận trên thân quát to đại ca đến tột cùng chuyện gì xảy ra triệu hành liệt cũng không trả lời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 m u lời đến một cuối cùng triệu hành vận càng là nhắm mắt lại giống như lời nhắc lại nhìn lệnh hồ kế một mắt nghe nói triệu hành vận đã đem sổ sách giao cho trinh sợ lệnh hồ kế trong mắt lóe lên một đạo con mang chỉ là rất nhanh vừa cười đứng lên đạo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 đồng thời chạy về phía buồng luyện công 1086 quyển bốn triều đình năm trăm ba mươi b ố mấy nhà vui vẻ nửa đêm vương d á n g to lớn đang ngủ say cũng là bị một hồi dồn dập tiếng kêu gọi giật mình tỉnh giấc đứng dậy đồng thời q u á t lên đi vào đi tới là vương d á n g to lớn từ kinh thành mang tới người hầu trung thành vương trung không người b á i nói hồi bẩm lao ra vệ lao bị người truy sát bản thân bị trọng thương cuối cùng bị huyết vệ kinh sợ thối lui bây giờ mạnh tướng quân đang cho vệ lao băng bó nghe nói vệ lao bị người đuổi rét thụ thương vương g á n g to lớn không có một tia bi thương ngược lại nợ nụ cười trong đó có không che giấu được đắc ý quất lên mau dẫn lao ra tà đi gặp vệ lão đang khi nói chuyện vương dáng to lớn vén chân lên đi xuống giường tại vương chung phục dịch phía dưới mặc quần áo tử tế đi ra ngoài nóng v ộ i quyển kia cơ mật sổ sách vương dáng to lớn là một đường chạy chậm rất nhanh liền đổi u tới tiền viện huyết vệ doanh địa phất tay ra hiệu phòng thủ vệ sĩ miễn lễ vương dáng khổng lồ chạy bộ tiến vào trực tiếp đem mắt quang phóng tại cho ý ý ý ý lao giả trên thân vệ lao vai trái cắm một chi tên nỏ máu tươi c h ả y đã ướt đâm nửa người sắc mặt tái n h u t vào giấy quần áo cũng là rách tung tóe rõ ràng bị đao kiếm chỗ cắt vỡ, đến vây công hắn không ý người bất quá cho vẫn như c ũ tỉ mỉ nhìn chăm chú lên bốn phía nhìn thấy vương d á n g to lớn lập tức đứng dậy phất tay ngăn cản cho y ỉa lao giả hành lễ vương d á n g to lớn để nén vui sướng trong lòng ra vẻ ân cần nói vệ lao thương như thế nào nói đến đây ngừng lại vương d á n g to lớn một mặt bi t h ư ơ n g nói nguyên bản m ệ t nhọc vệ lao đã là không nên còn trêu đến vệ lao t h ụ thường cũng là bản quan thiếu giám sát cho vệ lao xin tội l ờ i đến cuối cùng vương d á n g to lớn càng là không người hướng cho y ỉa lao giả đi liễu nhất lễ dù sao hắn là tứ vương gia nhân vương giáng to lớn cũng không dám có bất kỳ chậm trễ nhìn vương giáng to lớn thật không người đi liễ cho y ỉa lao giả hơi hơi thác khai thân thể trầm giọng nói vương đại nhân k h á c h khí cũng là lao nô nên làm ây đây là đại nhân muốn sổ sách lao nô may mắn không làm được mệnh nhìn chằm chằm vệ lao trong tay sổ sách vương dáng to lớn hai mắt tỏa sáng lại không che giấu được sự hoan hỉ trong lòng đưa tay liền đem sổ sách tóm vào trong tay lật xem hai trang càng l à c ư ờ i ha hả kêu lên thương tiên không phụ lòng người à chị sợ bản quan lần này xem ngươi như thế nào giả biện lời đến nơi đây vương dáng to lớn trong mắt lóe lên một đạo hà quang sau đó lại cửa nhìn qua cho y ỉa lao giả nói vệ lao lần này khổ cơ ngươi chỉ cần còn muốn làm phiền ngươi đem như thế nào thụ thương một chuyện nói đi bản q u a n này liền đi cầu kiến thất v ư ơ n g ra định v ì vệ lao ngươi ô m thủ này cho y ỉa lao giả làm sao không biết vương dáng to lớn ý đồ bất quá là suy nghĩ nhiều liệt trịnh sợ một đầu tội trạng đem hắn đến nỗi tử địa thôi nhưng mà thân là tôi tớ cho y ỉa lao giả thần tình lạnh nhạt nói lao nô cảm ơn đại nhân n g ư n g lại lại cho y ỉa lao giả đem hắn nhìn thấy sự tình nói luận đương mùa h ồ kế triệu hành vận hai huynh đệ chạy đến luyện võ phòng ba người rất dễ dàng đã tìm được triệu bình lưu lại bản dập nhưng lại tại lệnh hồ kế một mặt đắc ý thời điểm triệu hành vận đột nhìn lệnh hồ kế mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy mình triệu hành vận mục vô biểu tình nói ta triệu ra đã chọn chọn trịnh thái thú cho dù là một con đường đi đến đen cũng nhận còn nữa lệnh hồ kế ngươi thật sự cho rằng có thể đi ra ta triệu ra sao nói đến đây triệu hành vận quay người nhìn qua triệu hành l i ề n nói nhị đệ chúng ta đã không có lựa chọn cho nên đừng trách đại ca triệu hành vận thanh âm vừa ra phía dưới cửa ra vào liền có tiếng vỗ tay văng lên đồng thời có âm thanh văng lên đạo triệu lao đệ tuổi không lớn làm việc cũng là lao luyện xứng đáng triệu ra nhiều năm như vậy dạy bảo nghĩ đến có thể được đại nhân yêu thích lập tức ba người đều đưa mắt quang phóng tại cửa ra vào áo đen trang phục nam tử trên thân lại trong ánh mắt đều có chấn kinh bởi vì người tới chính là trịnh sợ thiếp thân thị vệ đi vào luyện võ đường đen y l ì ề n nam tử phất tay một trưởng v ỗ tại lệnh hồ kế lồng ngực cho dù lệnh hồ kế không có cam l ò n g lại liền như vậy ngã xuống đất khí tuyệt chém giết lệnh hồ kế đen y l ì ề n nam tử đưa tay liền đem sổ sách đ o ạ à mất tùy ý lật nhìn mắt hám i ệ n g nói triệu ra thật đúng là chú ý cẩn thận à vậy mà lưu lại hậu chiêu cũng may mà triệu lao đệ tức thời không phải vậy sáu nghe đen y liền a m tử ngữ khí không g i t triệu hành vận mặc dù b ngũ thống lĩnh đại gia sau này sẽ là trên một cái thuyền huynh đệ cái này sổ sách liền làm phiền ngươi giao cho đại nhân lại nói cho đại nhân một câu ta triệu ra nguyện r a sức châu ngựa âm hiểm cười hh ắ l i ê u thanh đen y hiền nam tử tựa như khiêu khích trừng triệu hành liệt một mắt sau đó nói tính ngươi đủ thông minh bất quá cái này sổ sách đại nhân đã lên tiếng trực tiếp thiêu hủy vừa nói đen y hiền nam tử đã đi đến dầu hỏa đèn một bên nhưng lại tại hắn đem sổ sách phóng tới trên ngọn lửa một cái trước mắt một hồi gió lạnh thổi qua dập tắt dầu hỏa đèn đen y hiền a m tử tại hỏa diễm dập tắt thời khắc đã cảnh rất lại đáng tiếc vẫn là trễ một thanh nhuyễn kiếm theo gió s ẹ t qua cổ họng của hắn lưu lại một đạo nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ nhưng mà đen y rỉa nam tử theo bản năng thái thú c h e cổ họng đáng tiếc lẩm bẩm tiên huyết căn bản không phải hắn có thể trở lại hết thảy đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nháy mắt kết thúc làm t r i ệ u hành o liệt nhóm lửa ngọn đèn đen y rỉa nam tử đã ngã vào trong vũng máu đến nỗi sổ sách thì không thấy dấu vết xuất thủ chính là vệ lão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 Lan. Tại trịnh sợ trong tiếng hét vang, đám người như chút người vang, như gánh nặng nuôi sợ được hai đám xuống, làm như thế nào là hảo. ừ lấy vương g i a n g to lớn đối bản quan cựu hận sợ là muốn lập tức gặp mặt thất vương gia sáu nói đến đây ngừng lại trịnh sợ hẹp dài trong mắt lóe lên một đạo h ư n g quang người áo xanh hạ tử d ầ n chính là trịnh sợ tâm phúc nhu sĩ đồng thời cũng là giang nam đạo nổi danh văn sĩ hạ tử dân đi theo trịnh sợ nhiều năm làm sao không minh bạch hắn chưa từng lời nói ra vội văn nói đại nhân không thể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 lời đến nơi đây cũng là bị trịnh sợ đánh gãy nhìn chăm chăm hạ tử dân trịnh sợ lạnh giọng nói những thứ này bạn quan đều biết đều hiểu tử dân ngươi liền nói chút bạn quan không biết nhìn trịnh sợ cũng không còn dĩ vãng trầm ổ n hạ tử dân biết hắn t h ậ t gấp cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng thất vương ra lần này tới lần khác vương dáng to lớn chết níu lấy đại nhân không thả cái này rõ ràng là muốn đem đại nhân hướng về trong hố lửa lui bây giờ chúng ta đã đến rìa vết núi muốn m ả n mệnh chỉ có thể cầu người kéo chúng ta một cái trịnh sợ nghe hiệu hạ tử dân ý tứ bọn hắn đã không thể ra sức chỉ có tìm dấu ở sau lưng đại nhân vật đứng ra Trong mặt phút trịnh thất miệng nói, thất vương gia hôm chốc, há trước sợ gia đến i núi, chung nghĩ mân đ đã thuyết phục n ô g i a giang nam gia ngũ đại thị tổ, tôn thị tộc, kinh h h ô n g ỏ thế t sự, i gia, gia tiểu n i chính là thành ấ t tiểu vương vương nâng lên đến nỗi nhi, n gia gia g đi, cả y đi theo thất v ư ơ g gia sau lưng sau n ư cái t h e o đôi, đã nô biết gia lại gia, có chọn, có bốn thêm vương n lựa h à bị thất vương g i a thanh u y ế t tử phục, huynh, còn có dân ngươi nói nhà i sẽ vì b ả quan ra、mặt. Đến nỗi n mặt. i k t h à nham kéo dài t h n h â bên trong trịnh sợ khỏe miệng hiện lên một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười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 quan viên cũng đều duy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó có thể từ thánh thượng đ i ề u thẩm đại đô đốc vào giang nam đạo bản quan liền phát giác không thích hợp bây giờ mười năm trôi qua đại đô đốc đã đủ để cùng lý hệ cùng giang nam chúng thị tộc phân tòa chống lại hiện nay tiền lao ra tử mất đi lý hệ đã là mặt trời sắp lặn chính là lý thượng sách cũng không nhất định trốn được nghe trịnh sợ như thế nói đến hạ tử dần đầu tiên là s ư ớ c sở lập tức liền nợ nụ cười khổ mà trịnh sợ thì tiếp tục nói mấy ngày trước đây lý thượng sách tại bình giang phủ thời điểm bản quan từng thấy lý đại người một mặt lý đại người nói thẳng hắn đời này là công l ạ q u a t vùng khẽ phất tay trịnh sợ háo miệng nói đi xuống đi bản quan một người yên tĩnh nhìn qua một mặt cho tàn trịnh sợ hạ tử dần đáy lòng một tiếng thở dài ông quyền đi liễu nhất lễ quay người rời đi chống không đại đường còn sót lại trịnh sợ một người 1087 quyển 4 triều đình 535 nhận tội sáng sớm đương dương quang xuyên phá hắc cám vẩy vào đại địa trời đông giá rét cũng ở đây dưới ánh mặt trời ấm áp không thiếu làm cho người đ ấ y lòng một hồi thoải mái đứng ở cửa sổ tắm sáng sớm dương quang thầm thiền đại đại h ú t liều khẩu không khí mới mẻ cười nói hôm nay lại là một cái thời tiết tốt đứng tại thầm thiền sau lưng là cùng theo hắn nhiều năm quản gia ngụy n h ạ c thu nhìn thấy thầm thiền nụ cười trên mặt cũng có nụ cười hê lên há m i ệ n g phụ hòa nói chỉ cần lao ra tâm tính tốt hết thể liền tốt đem câu nói này phẩm bị phúc chốc thầm thiền lại là một hồi cười to đạo ngươi vậy mà cũng sẽ thừa nước đục thả câu bất quá không tệ không tệ n g u y n h ạ c thu đ ổ i tiếp thẩm thiền cười l i ế u thanh hám i ệ n g nói còn không phải nhiều năm như vậy đi theo lao gia học nói đến đây n g ừ n g lại n g u y n h ạ c thu chuyển c ầ u nói lao gia điểm tâm chuẩn bị xong nhẹ gật gật đầu thẩm thiền cũng không nói chuyện quay người hướng đi phòng n g u y n h ạ c thu đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn chè hạt sen trên bánh bao b ư ớ c lên còn b ư ớ c hơi nóng mấy đĩa thức ăn thanh tân đậm nhã nhìn thẩm thiền muốn ăn đại động chỉ là vừa ngồi xuống còn chưa từng đậm đũa liền có thị vệ nhanh chân đi tới hấp dẫn ánh mắt hai người đi đến thẩm tiền trước người thị vệ không người đi liếu nhất lễ bài nói khởi bẩm đại đô đốc thất vương ra mang theo vương đại nhân tới chơi đã đến chính sảnh nghe được thất vương ra sở hạ vũ vừa sáng sớm đã tới rồi phủ đô đốc còn mang theo vương dáng to lớn thẩm thiền giống như nghĩ tới điều gì lập tức đứng dậy đạo nhanh lên làm thẩm thiền đi đến đại đường sở hạ vũ đã ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa mà nhìn sở hạ vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn lại một chút vương dáng to lớn trên mặt cái kia khó che giấu vui mừng thẩm thiền làm sao không biết chính mình đã đoán đúng đấy lòng một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài thẩm thiền nhưng là mặt nợ nụ cười hướng sở hạ vũ bài nói hạ quan bài kiến vương gia điện hạ. sở hạ o vũ từ tốn ó i thẩm đại nhân không nên đa lễ ngồi nhìn thẩm thiền ngồi xuống sở hạ o vũ lại nói tiếp vương đại nhân cũng là ngươi tới nói a vương giáng to lớn lập tức đứng lên trước tiên hướng sở hạ o vũ đi liệu nhất lễ nói liêu thanh hạ quan tuất lệnh sau đó lại hướng thẩm thiền bài nói hạ quan gặp qua đại đô đốc hướng hai người hành lễ xong vương giáng to lớn ngồi dậy thân thể lại ôm quyền trùng thiên đi một nghi thức xã giao nói nhận được thánh thượng cùng thất vương ra tín nhiệm mệnh hạ quan xuống sông nam nghiêm tra giang nam đạo lại trị hạ quan là cẩn trọng rất sợ đã phụ thanh nhân vì thế hơn hai mươi ngày cố gắng cuối cùng cũng co thu hoạch đại đô đốc ngồi xem Đang khi nói chuyện, vương g i á n g to lớn hai tay nâng lên một bản sổ sách đưa tới thẩm thiền trước mặt nhìn vương g i á n g to lớn một mắt thẩm thiền đem mắt quang phóng tại sổ sách bên trên phía trên còn dính nhiễm điểm điểm vết máu vết máu đã làm thấu p h í m hắc nhưng thẩm thiền vẫn là n g ư ờ i thấy một cỗ mùi máu tươi nghĩ đến biết được không thôi vương đại nhân khổ cực không mặn không nhạt khen câu thẩm thiền tiếp nhận sổ sách lật xem chỉ là càng xem càng kinh hãi tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh cuối cùng lại bảo trì không được trên mặt chấn định trên mặt một mảnh xương lạnh nhìn thấy thẩm thiền thần sắc biến hóa vương dáng to lớn đáy lòng từng có vẻ đại ý trước kia nếu không phải thẩm chứ sợ bọn hắn sao dám trắng trận đối phó chính mình làm hại chính mình gãy cánh bình giang phụ nếu không phải mình đau khổ cầu khẩn anh vương điện hạ đã sớm c h í sĩ đi dưỡng lão chỉ là rất nhanh vương dáng to lớn liền che giấu đi mình cảm xúc t h ầ m thiên chính là thánh thượng tâm phúc xuống sông nam mười năm thành tích rõ như ban ngày lần này trịnh sợ một đáp bài bất quá là thiếu giám sát chi trách cho dù t h ầ m thiền trước sổ con t ì n h tội sợ thánh thượng hời hợt nói lên mấy câu chuyện căn bản nào lộn thẩm thiền h ú n chi vương dáng to lớn lờ mờ nghe nói thánh thượng có ý định điều thẩm thiền hồi triều đỉnh trung khu chính là không biết chấp trưởng cái kia một tình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 tại thẩm t h i ê n cùng vương dáng to lớn chăm chú sở hạ vũ cuối cùng mở l i ế u khẩu từ tốn nói cái này cuối cùng chỉ là một bản s ố sách là tử vật chuyển trịnh thái thủ đến đây đối chất tốt thẩm t h i ê n gật đầu một cái đạo bản đô đốc cũng c o i ý này người tới chuyển trịnh thái thủ làm thẩm t h i ê n dứt lời phía dưới lập tức có nha dịch chạy ra ngoài lại nên phát giác được không khí k h á c t h ư ờ n g nha dịch là một đường nhanh chóng rất nhanh liền đem trịnh sợ mời được phủ thái thú hôm nay trịnh sợ xuyên qua thân mới tinh q u a n phục hợp lấy cao ngất thân thể nghiêm nghị khuôn mặt trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ g à y đặc quan uy chính là sở hạ vũ cũng tại đáy l có thể đối mặt sinh tử mà không biến s á c vẹn vẹn phần này lòng dạ đã đáng giá xưng đạo bây giờ thẩm thiền cùng vương dáng to lớn cũng đều phát giác trịnh sợ thần thái biến hóa vậy mà không có vẻ sợ hãi nhường thẩm thiền trong mắt thêm ra vẻ kinh dị mà vương dáng to lớn liền có chút thất vọng hắn hao tổn tâm cơ mới bắt được trịnh sợ nhược điểm có thể trịnh sợ chẳng những không có cầu x i n tha thứ ngược lại lộ ra cao nạo g thần s á c nhường đáy lòng của hắn một hồi tức giận đồng thời đáy lòng chửi rủa liêu thanh nhìn ngươi còn có thể nhảy nhóp đến khi nào đi vào lại đường trịnh sợ không người mà nói hạ quan gặp qua vừng ra xuống đại đô đốc nhìn qua trịnh s sở hạ o vũ cũng không có mở miệng t h ế vậy thầm thiên h á miệng nói t r ì n h thái thủ không cần đ a lễ nói đến đây ngừng lại lại thầm thiên lại nói tiếp t r ì n h đại nhân có biết bản đô đốc gọi ngươi đến đây ý gì ngồi dậy thân thể t r ì n h sợ liền thấy được đặt ở trên bàn dài sổ sách đ ấ y lòng tuy có chút phức tạp có thể tất nhiên bước vào phủ thái t h ủ t r ì n h sợ đã đem sinh tử vinh đục thả xuống rất nhanh liền lấy lại tinh thần h á miệng nói thế nhưng là bởi vì này sổ sách thầm thiên gật đầu một cái cầm lấy sổ sách đưa tới trịnh sợ trước mặt đạo trịnh thái thủ xem một chút đi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 có thể có trịnh đại nhân như vậy hy sinh vì nghĩa nhân cũng không nhiều bản vương mong đợi thấy nhiều mấy cái vương đại nhân chiếu danh sách bắt người vương giáng to lớn lập tức đại hỷ hai tay rất cung kính tiếp nhận sở hạ o vũ đưa tới số sách đồng thời nói hạ quan tuân lệnh này liền đi làm sau khi nói xong vương giáng to lớn cung kính hướng sở hạ o vũ hòa thẩm thiền bãi m ộ t cái chậm rãi lui xuống cũng không biết là vì sở hạ o vũ mà nói vẫn là thấy được vương giáng to lớn biểu lộ trình sợ sắc mặt biến hóa chỉ là rất nhanh lại trở nên hờ hững mà giờ khác này sở hạ vũ p h t tay nói đẻ xuống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 sở hạ o vũ lo lắng tiền ra thay đổi ngựa không ngừng vó chạy tới huy châu đem tôn hầu lưu tại tề an điều tra thiên đâm lịch tặc manh mối bây giờ trở về nghĩ đến là có thu hoạch hướng tôn hầu gật đầu một cái tính toán bắt chuyện qua sở hạ o vũ đem mắt quang phóng tại sở nhược đồng trên thân cười nói đồng nhi mẫu thân không t h o ả i mái ngươi thay cha chiếu cố mẫu thân ngươi không phải còn mua chút bánh ngọt cho mẹ đưa đi a sở nhược đồng nhân tiểu quỷ đại biết phụ vương cùng tôn hầu nói ra suy nghĩ của mình liền ha ha cười nói tốt lắm cha ngươi bận rộn sau khi nói xong sở nhược đồng nhảy lấy mẹ hướng hậu viện chạy tới chỉ là đột nhiên lại dừng b Quay đi theo ư sở hạ o vũ đi vào thư phòng tôn hầu vì sở hạ o vũ phụng một ly trà xanh mới há miệng nói khởi bẩm công tử tiểu nhân vô năng không thể cha được ba thọ tạ đông lân hành tung ngược lại là cái tia năm trăm linh hát giáp hát mã tinh kỵ tại tề an thay đổi phía sau chia vài lùn rời đi chạy tới mương khai hạp vì thế công tử nhìn thấu âm mưu của bọn hắn đem bọn hắn diệt đi đến nỗi xa bà dạy rượu rượu tiết tử tiểu nhân nhận được tin tức nàng bí mật lẹn vào giang đô sông nam vệ vạn đà chủ đang đổi u theo cha nói đến đây n g ừ n g lại lại tôn hầu lại nói tiếp căn cứ vào tiểu nhân những ngày này tìm hiểu tới tin tức thiên đâm lịch tặc lựa chọn tề an phát động binh biến nguyên nhân có hai đầu tiên thái thú đ ồ n g đại s ô n người này lòng tham không đáy bất luận cái gì bạc cũng dám thu mua bán quan tước bất luận cái gì chức quan cũng là công khai ghi giá tề an quận là tham quan ô lại ngang ngược làm việc thiên tư chỉ cần tạm bạc lớn hơn nữa bản án hắn đều dám n u n g tay đến nỗi triều đỉnh phát ở dưới đủ loại khoản、tiền.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 thất vương gia này cũng có ý tứ đứng tại thẩm thiền sau lưng là tâm phúc mưu sĩ mạnh d i ệ t phàm mạnh d i ệ t phàm giống như cũng đoán được liêu sở hạ o vũ ý đồ trầm giải nói hai ngày này có vương đại nhân bận rộn thẩm thiền nhẹ gật gật đầu tiếp lời nói nguyên bản bản đô đốc cũng không thể nhìn thấu thất vương gia ý tứ bây giờ cũng có chút minh bạch mạnh d i ệ t phàm nhẹ a liêu thanh trương khẩu v ấ n đạo đô đốc nói thế nào nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vô biên đêm tối thẩm thiền trầm g i i nói chịnh sợ nhận tội phía sau thất vương gia mệnh vương dáng to lớn y theo sổ sách bắt người cử động lần này cố nhiên là muốn qu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 mặc kệ ai tiếp nhận giang nam đạo đều phải dựa vào giang nam thị tộc dựa vào giang nam bản địa quan viên người kia mặc dù đã trí sĩ nhưng tại giang nam thị tộc hy vọng còn không phải trịnh sợ có thể so sánh 1089 quyển triều thuyền giấu câu câu dạy tay này thể bốn đình sáng nhìn vương vương dáng to lớn trong não, con cá lớn kia đã bị hắn câu đang câu lên, vương hắn con nước, ràng như bàn nhiên lần bị mắt thất to mắt theo thất tái mặt trở hết tới ra ra rời ra rõ đi đi kia đi, lôi đưa đã đem học cho hạo khó che dễ có cá có lực cá ảo sớm, sở xa, vũ vô sở hạ o vũ rời đi ngược lại để giang nam đạo chúng quan viên lòng liễu khẩu khí sở hạ o vũ tồn tại giống như một thanh kiếm sắc treo ở đỉnh đầu để bọn hắn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ không ít người thậm chí dưới đáy lòng cảm khái cuối cùng có thể ngủ ăn rớt bây giờ khoảng cách bình giang bến tàu không xa trà lâu to lớn trà lâu lại vẹn vẹn có hai người một người dáng người thon dài tướng mạo tuân tú bình t ĩ n h đôi mắt tràn ngập sáng láng thần thái chính là chủ nhà họ ngô ngô chi du ngồi ở ngô chi du phía trước lao giả xem ra đã qua tuổi lục tuần tóc thưa thất hoa dâm trên mặt cũng chất đầy nếp nhăn nhân ngẩm cao cái chắn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 hàn g trường linh vốn là tâm trí cao tuyệt hạng người nghe được ngô chi du thuyết pháp đầu tiên là xưng ơ sở lập tức nghĩ đến cái gì sắc mặt đ ạ i biến buồn miệng kêu lên t ạ đông lân ngô chi du nhẹ gật gật đầu đạo tế h an biến cố mới bắt đầu cũng không người nghĩ đến là thiên đâm làm loạn đều tưởng rằng đ ồ n g đại sâm tham l ạ m không chán quan bức dân phản chỉ cần đại quân bức cảnh là đủ lắng lại hỗn loạn cho nên trịnh t h ậ n nguyên mới có thể tả hữu chào hỏi muốn đem sự tình đ ạ xuống ngô mộ từng nghe nói trịnh t h ậ n nguyên từng hướng dương đô đốc ưng thuận hứa hẹn dương đô đốc một lòng muốn trưởng khống hoài nam đạo giành được bệ hạ hảo cảm mới dám bốc lên này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 vương gia đã cùng đại đô đốc lý hoài nhân thành lập thứ quan hệ nào đó duy chỉ có n ô gia m u ố n tại trịnh gia diệt môn phía sau phân một c h é n canh nhất định phải nghị pháp giao hảo thất vương gia giao hảo lý hoài nhân trâm m ắ t phút chốc hàn g trường l ĩ n h trầm giọng nói bệ hạ không ra tay thì thôi ra tay liền đem ta giang nam đạo cùng hoài nam đạo tới một đại t ộ i bài làm giang nam thị tộc người người cảm thấy bất an sợ chẳng mấy chốc sẽ có người tới c h ấ n an giang nam thị tộc nội h u n h hãy yên tâm bất quá tờ này hòa hoãn đánh một roi lại cho một đường bánh ngọt vẫn thật là đem giang nam nắm ở trong tay lời đến cuối cùng hàn trường linh càng là phát ra một tiếng thở dài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 dẫn tới sở nhược đồng hứng thú cao mỗi ngày đều còn lấy sở hạ vũ không phải dạy nàng võ công liền muốn hắn giảng đủ loại giang h ồ tin đồn thú vị sở nhược đồng mặc dù nịch ngợm không vui l ọ c sách nhưng tập luyện kiếm tới nhưng là cẩn thận tỉ mỉ ra dáng nhìn trần phương phi cười khổ không thôi muốn nàng yên tĩnh thục nhàn làm sao lại sinh một nghịch ngợm nữ a nhi phát giác được trần phương phi đi vào sở hạ vũ không chỉ có lời nhác đứng dậy âm thanh cũng có chút lời nhác đạo ngồi như thế nào không người hướng sở hạ vũ đi một vài phút trần phương phi mới tại sở hạ vũ bên cạnh thân ngồi xuống há miệm nói đồng nhi mặc dù nghịch ngợm có thể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 chúng ta không phải đi giang đô sao như thế nào hồi kinh đâu đồng nhi còn không có chơi chắn đâu mẫu thân l ờ i đến cuối cùng sở nhược đồng giống như nghĩ nào vào trần phương phi trong ngực lại đã quên trong tay còn cầm lưỡi dao bị h ù trần phương phi trốn cũng không phải nhận cũng không được trong lúc nhất thời là hoa dung thất xác nhưng vào thời khắc này sở hạ vũ đã đem sở nhược đồng ôm vào trong ngực sở nhược đồng căn bản không có thể nhìn đến cha vương sở hạ vũ là thế nào tới chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền bị cha vương sở hạ vũ ôm vào trong ngực lập tức hai mắt tỏa sáng têu lên phụ vương đây cũng là k i n h công sao nhanh dạy đồng nhi, nhi muôn học trừng liêu sở nhược đồng một mắt sở hạ vũ cuối cùng là không đành lòng trách cư á i nữ ngược lại vừa cười vừa nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch vừa rồi suýt chút nữa làm bị thương m â u thân ngươi còn không cho mẹ bội tội bây giờ sở nhược đồng mới nhìn đến sắc mặt tái nhuận m â u thân lập tức biết chính mình đã gây hoạn l ẽ lưới sở nhược đồng từ sở hạ vũ trong ngực nhảy xuống tới không người hướng trần phương phi làm một v ạ n phúc đạo m â u thân đồng nhi sai rồi cho ngươi bồi không phải nói đến đây cũng không chờ trần phương phi mở miệng sở nhược đồng đi lên một bước giữ chặt trần phương phi tay ngọc cười nói bất quá mẫu thân ngươi không cần sợ hãi cha là vo công cao thủ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 sở hạ vũ lắc đầu thu hồi tất cả cảm xúc túi đầu tại sở nhược đồng bên thai nhỏ giọng nói gì đó cũng không biết sở hạ vũ nói cái gì sở nhược đồng cười khanh khách hai tiếng n ả y lấy nhảy bỏ chạy tiến buồng nhỏ trên tàu hướng chu thanh du v ấ n đạo ung d u n g ngươi có muốn hay không làm sư muội ta nhìn qua sở nhược đồng chu thanh du trong mắt tràn đầy n g h i hoặc trương khẩu v ấ n đạo sư muội đần kéo dài thanh n m bên trong sở nhược đồng cười nói sư muội tự nhiên là đi theo đồng nhi cùng một chỗ bái cha vi sư cùng nhau luyện võ đi nghe nói có thể đi theo sở hạ vũ tập võ chu thanh du hắc bạch phân minh đôi mắt có con mang sáng lên có thể lập tức vừa tối xuống dưới đạo người ta y ế u sáu lời nói chưa từng nói xong đã bị sở nhược đồng đánh gãy nhìn c h ă m c h ă m chu thanh du sở nhược đồng cái này ạ n ệ k ỳ hình như có chút tức giận lớn tiếng hỏi ngươi cứ nói đi có nguyện ý hay không hừ phụ vương thế nhưng là võ công cao thủ bao nhiêu người muốn bái hắn vi sư đều không được tại sở nhược đồng chăm chú chu thanh du cuối cùng là gật gật đầu nhỏ giọng nói ta nguyện ý nghe được câu trả lời mong muốn sở nhược đồng lập tức đại hỷ n ư ờ i khanh khách nói hả từ nay về sau hai người chúng ta chính là sư huynh hội về sau ai d á m khi dễ n g ư ơ i n ó i chín o b s ư tỷ, sư tỷ thay sư ư n g ơ i q o h ơ n h ắ n triệu ầ n Phương p h cũng nghe được nghe l sở n h ư ợ c đ ồ n g m à nói, chỉ b ấ t quá ba i lại ể u lộ khác h n u sở hạo v mươi c h tám đầy nụ c ư ờ à trịnh gia đã đêm khuya thiên địa tối sầm nhân trịnh gia thân là giang nam ngũ đại thị tộc một trong đen đốt sáng trưng như ban ngày càng ngày càng rõ ràng tìm ra trên mặt mấy người vẻ u sầu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 thú n g chi mọi chuyện đều do tề an dân biến dựng lên ừ ngày đó vì liên hợp đại đô đốc để xuống chuyện này chính lao thế nhưng là phí hết một phen tâm tư chính thận nguyên như thế nào nghe không ra chỗ ngồi dẫn h i ệ t trong lời nói trầm trọng nhưng mười mấy năm rèn luyện n h ư ờ n g thần sắc của hắn không có một chút xíu dị sắc có chút ít thở giải nói ngày đó lao phu không nhịn được đồng lão đệ đau khổ c ầ u t h ẩ n cho là bất quá là chút điêu dân náo sự ai có thể nghĩ đến lúc đó thiên đâm lịch tặc làm loạn liền ngụy giang đảo cũng là thiên đâm lịch tặc làm hại hoài nam vệ nếm mùi thất bại ba ngàn tướng sĩ、si、trôn sương tha hương lao phu hối hận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 chỉ cần có thể chiếm được lý đại đô đốc h ả o cảm lý đại đô đốc một câu nói là đủ bảo đảm lao đệ an nguy của người ta trịnh ra lần này sợ là tự thân khó đảm bảo à. chỗ ngồi dẫn hiệt há có thể không rõ điểm ấy nhưng nếu có thể được lý hoài nhân tín nhiệm h ắ n há cần phải tìm đối thủ cũ trịnh ra chỉ là đối với trịnh thận nguyên tự thân khó đảm bảo chỗ ngồi dẫn hiệt cũng có chút k h ị t mũi coi thường há miệng nói trịnh lao chớ nói dỡn lấy trịnh ra tại giang nam địa vị thất vương ra sao dám dám động húng chi thánh thượng chính đại lực dựa vào giang nam thị tộc đại lực dựa vào trịnh lao đâu một lời hai ý nghĩa trong giọng nói chỗ ngồi dẫn nhiệt càng là ô n quyền hướng trịnh thận nguyên đi l i ế u nhất lễ lại lờ mờ có loại đầu hàng ý vị bởi vì chiếu chỗ ngồi dẫn nhiệt ngờ tới sở hạ vũ á t hẳn muốn chỉnh lý hoài nam đạo lại trị chỉ. trịnh ra những quan viên kia có lẽ không thể may mắn thoát khỏi nhờ vào đó tới gõ trịnh ra một phen cho nên muốn muốn làm khó trước mắt dựa vào trịnh ra cây đại thụ này dù sao hắn thân là giang nam đạo trưởng bí thư vẫn còn có chút chỗ dùng nhìn chỗ ngồi dẫn nhiệt thật sự không tin ngược lại đem giả tin là thật trịnh thận nguyên đáy lòng buồn cười trên mặt càng là bậc cười há miệm nói vậy thì nhận được tịch lão đệ cắt môn a về sau lao phu nói chỗ ngồi dẫn nhiệt nghe được trịnh thận nguyên trong lời nói ý tứ cũng biết hắn đây là đ à n g t i ê n khách lần nữa ông quyền nói trịnh lao k h á c khí tịch mô ước gì đâu đã đêm khuya tịch mô sẽ không quáy g i à y chư vị cáo tử nhìn chỗ ngồi dẫn nhiệt đi ra đại đường biến mất không thấy gì nữa trầm mặc hồi lâu trịnh thanh viễn nhất thanh l a n h h ử phía sau q u á t lên ngủ ngốc trịnh thận nguyên nghe được nhi t ử trịnh thanh viễn trong lời nói khinh thường thất thanh cười liễu thanh há miệng nói hắn cũng không ngu xuẩn bất quá là bị buộc không cách nào lúc này mới lên chúng ta thuyền hải tặc nói đến đây ngừng lại trịnh thận nguyên lại là một hồi không nhịn được ý cười n h ư n sắc mặt lại tràn ngập bất đắc dĩ, nghèo túng, thở dài.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 thế an thay đổi chính là một cái t ắ t hung hăng đánh tại sở nhà trên mặt đánh vào thánh thượng trên mặt một cái dương công lệnh vốn cũng không đủ để lắng lại bệ hạ lựa d i ậ n t h ú n g chi dương công lệnh là sợ tội tự sát không có đi qua triều đình thẩm phán cho nên còn cần có người tới lắng lại thánh thượng lựa d i ậ n ta c h ỉ n h r a chính là lựa chọn tốt nhất nói đến đây n g ừ n g lại tư mã trường ấn tịch mịch trong đôi mắt đột nhiên sáng lên một đạo quan mang lại nói tiếp dương công lệ n h chết cũng có phần để cho người ta sinh nghi đáng tiếc đã không cách nào kiểm chứng lập tức trịnh thận nguyên mày nhắc lại trương khẩu vấn đạo tư mã tiên sinh n g u y ê là nói dương công lệ chết cũng là thiên đâm lịch tặc ra tay cũng không trách được trị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 sở r a hoa ba mươi năm còn không thể tìm ra thiên đâm thủ lĩnh cái bóng bọn hắn nơi nào đây tìm trong nháy mắt t r í n h thần nguyên giống như già mấy năm trên mặt lại không còn sinh khí ngược lại trở nên âm ủ đầy từ khí 1091, quyển qua triều thuyền, Chu Du, lưu yếm, đình tỉnh tháng 12 chỗ, trên sông lớn sáng sớm sương mù trọng, nhiên trên bong thuyền, hai đạo thân ảnh nhò nhỏ đàng trên xôi trào yếm, chính ngược đồng cùng、Chu、Thanh du. Sở hạ vũ thì đứng tại một bên nhìn qua hai người, cho dù hai người động tác không tội tại trào lượt thì tại một tác hai dưới xôi hai hai đã đạo chỗ, hạ cho sớm sở sở là mụ dù vũ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 trịnh t h ậ n nguyên chỉ là ngẩng đầu lên lại chưa từng đứng dậy nhìn qua sở hạ vũ nói vương gia thích dân như tử thảo dân bội phục chỉ là hôm nay thảo dân chuyên tới để hướng vương gia thì tội không dám nói ngồi sở hạ vũ đã đoán được cha con bọn họ ý đồ đến thế nhưng là nghe trịnh t h ậ n nguyên trực tiếp như vậy trong mắt vẫn là thoáng qua vẻ kinh dị mà không chờ sở hạ vũ mở miệng trịnh t h ậ n nguyên lại nói tiếp ta trịnh ra tại giang đô đã hơn hai trăm năm nhất là chuyển đến tiên phụ trong tay càng là nhảy lên một cái cùng tôn tiền vương nô tịnh xưng giang nam ngũ đại thị tộc năm đó ân ân đoán, đoán đoán đối với cũng tốt sai cũng được n h ư n tiên phụ ném thành hiến hàng lại miễn đi giang đô mấy vạn binh sĩ chết trận xa t r ư ờ n g giành được giang đô đông đảo thị tộc k ì n h yêu có ta trịnh ra cái này ba mươi năm phần hoa nói đến đây ngừng lại trịnh t h ậ n nguyên đấy lòng một tiếng thở dài phụ thân hắn trịnh vĩ tuấn ném thành hiến hàng lưng beo vứt bỏ tín nghĩa đ ề u danh n h i ê n thiếu đi cái kia một hồi thảm họa chiến tranh ít nhất cứu được mấy vạn binh sĩ tính mệnh phải biết giang đô phần hoa các triều đại đ ổ i thay đều ở đây ra cố thành chỉ là thiên hạ ít thấy kiên thành sở ra cũng là bởi vì này cố tài phong trịnh vĩ tuấn thanh bình hầu mà theo lấy trịnh vĩ tuấn quy hàng hoài nam đạo chúng quan viên nhau nhau bắt trước đối với hoài nam đạo ổn định cũng có hết sức o n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 kéo trịnh ra vì hắn tạ ra trốn cùng bất quá nếu không phải trịnh ra cuồng vọng t h ờ điểm thậm chí ngay cả dân biến loại chuyện này cũng nghĩ đ ạ xuống há có thể có hôm nay hoạn cho nên nhìn chằm chằm trịnh thận nguyên phụ tử sở hạ vũ trong lòng t u y có chút tiếp hận lại không có bất luận cái gì thông cảm hôm nay đủ loại đều là hắn trước kia t r ồ n g xuống quá đ h ắ n g nửa ngày không thấy sở hạ vũ trả lời trịnh thận nguyên giống như đoán được liêu sở hạ vũ suy nghĩ trong lòng cũng biết điều kiện của mình còn không đủ để đả động sở hạ vũ lần nữa bãi nói thảo dân ở đây còn có phần bản chép tay ghi lại hoài nam đạo quan trường thay đổi của những năm này thỉnh vương già xem qua đang khi nói chuyện sau khi nói xong cũng không chờ trịnh thận nguyên phụ tử mở miệng sở hạ o vũ cất bước rời đi bất quá trịnh thận nguyên phụ tử vẫn như cũ rất cúng kính quỷ lệ phía sau mới đứng dậy rời đi cách trên thuyền bờ chính thanh viễn nhịn lựa không được vấn đạo cha ngươi nói thất vương ra đến tột cùng ý gì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 sở hạ o vũ mới tiếp tục nói trừ phi ngơi ư một cái đứa nhỏ tình lịch lười biếng sở nhược đồng đầu tiên là sợ hết hồn lập tức liền không vui miết miệng nói đồng nhi mới không có lười biếng đồng nhi chăm chỉ nhất a cấp đại tiếu liêu thanh sở hạ o vũ đem sở nhược đồng dơ lên thật cao cười nói đối với nhà ta đồng nhi chăm chỉ nhất đi đi ngồi cha đi ăn cơm đơn giản ăn xong đ i ệ m tâm sở hạ o vũ đem sở nhược đồng giao cho ái phi trần phương phi một người lại trở về thư phòng tinh tế liếp nhìn quyển kia hồ sơ trịnh vĩ tuấn vốn là hoài nam đạo đại đ ô đốc môn nhân đệ tử đông đạo cho dù ném thành phía sau trở thành không có thực chức thanh bình hầu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 đứng tại đám người phía trước nhất lý hoài nhân tâm tình vô cùng tốt nhập chủ hoài nam đại đô đốc phủ đã hơn tháng hắn luôn có loại không thoải mái chân tay được cảm giác thất vương ra đến vừa vặn vì hắn đánh vỡ gông s i ề n g tại mọi người khác nhau ánh mắt chăm chú năm chiếc thuyền lớn chậm dại lai tới làm thuyền lớn cập bờ sở hạ vũ xuất hiện ở bằng thuyền hoài nam đạo chúng quan viên đồng thời quỳ xuống b á i nói hạ quan xuống vương ra thiên t u ế thiên t u ế thiên thuế cho dù tâm tư dị biệt nhưng mà đối mặt thất vương r i ê n thuế thiên thuế t h i n thuế cho dù m biệt h i m n ra bất kính âm thanh cực kỳ to hơn mười người thanh âm tụ tập cùng một chỗ càng lộ vẻ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 nghe lý hoài nhân cũng như thế nói đến đông đảo quan viên chỉ có thể tàn đi mà nhìn sở hạ vũ ôm ái n ữ đi xuống mặt thuyền lý hoài nhân chạy chậm đến nên l i ế u t ư ợ n g đi không người b á i nói hạ quan gặp qua thất vương ra gặp qua nhược đồng của chúa nhìn qua lý hoài nhân sở hạ vũ từ tốn nói chớ lại đi hư lễ xuống sông đều hơn thắng ngươi ngược lại là khổ cực lý hoài nhân biết sở hạ vũ không thích nghi thức xã giao lại đi nghi thức xã giao chỉ có thể vô ích mà phải sợ nhanh liền thuận thế đứng thắng thân thể chỉ là không chờ hắn mở miệng sở nhược đồng đổ mở miệm trước nói li ba bá ngươi như thế nào gầy vội vàng sao nhìn qua sở nhược đồng lý hoài nhân lộ ra tự nhận ôn hòa nhất nụ cười cười nói nhược đồng quận chúa thật thông minh một câu nói chúng nghe được khích lệ sở nhược đồng nhịn không được bật cười mà lý hoài nhân lại ôm cười nói vương ra một đường hành trình mệt mỏi hạ quan đã chuẩn bị kỹ càng hành c u n g vương ra trước tiên cùng vương phi quận chúa tiến đến nghỉ ngơi sở hạ o vũ lắc đầu cười nhìn qua sở nhược đồng nói đồng nhi ngươi cùng mẫu thân đi nghỉ trước cha còn có chuyện quan trọng ngày mai mang ngươi đi dạo giang đô giang đô tuyệt không nhất định bình giang kém chơi vui đây nghe được chơi sở nhược đồng là hai mắt và sáng cười nói trả lại cha tốt nhất đi phụ vương ngươi bận rộn đồng nhi đi trước đây là hạ nói quan tây tịch quản tiên sinh đi theo quan đã sáu bảy năm hạ quan có thể tại giang đô đứng vững góc chân may mắn mà có quản tiên sinh đối với lý hoài nhân có thể dẫn kiến thất vương gia quản trung vân đáy lòng vẫn có rất cảm thấy kích nhìn sở hạ o vũ nhìn sang quản trung vân lập tức quỳ lại đạo thảo dân khâu kiến vương gia thiên t u ế thiên t u ế thiên tiên t u ế lý hoài nhân có thể đem người này lưu tại nơi này sở hạ o vũ làm sao không biết quản trung vân là của hắn tâm phúc liền h á miệng nói quản g tiên sinh à miễn lễ cảm ơn vương gia lần nữa s á một cái quản trung vân mới đứng dậy đứng trang nghiêm một bên phủi hai người một mắt sở hạ o vũ phất tay nói ngồi nhìn lý đại nhân thần hai sang láng nghĩ đến xuống sông đều tháng này còn lại thu hoạch không nhỏ lý hoài nhân ôm quyền đi liễu nhất lễ cười nói còn không phải nắm vương gia phúc của ngươi bất quá nếu nói thu hoạch hạ quan thật là có chút lý hoài nhân có thể ngồi trên đại đô đốc vị trí này cố nhiên là sở hạ vũ hào cảm cùng tín nhiệm nhưng nếu không có một chút xíu thành tích hắn như thế nào hướng triều đình giao nộ cho nên lý hoài nhân thoáng n g ừ n g tạm hám i ệ n g nói hoài nam đạo vốn là giàu có chi địa mà năm đó tạ ra binh bại phía sau thanh bình hầu ném thành hiến hàng hoài nam đạo chịu chiến loạn ảnh hưởng cũng không lớn rất nhanh liền khôi phục sinh cơ những năm này càng là tại tiên đế cùng bệ hạ dẫn đầu dưới tỏa gia sinh cơ mừng chỉ là mọi thứ có lợi có hại hoài nam đạo bởi vì chỉnh ra khỏi bị chiến loạn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 Từ t、so、lần h này h Hầu c tề an dân biến nguyên nhân gây ra chính là thái thú động đại sâm tham lạc không chán quan bức dân phản n h ê n g đồng đại sâm không biết hối cải ngược lại hao tổn tâm cơ lấy lòng trịnh t h ậ n nguyên trịnh thần nguyên cuồng vọng tự đại thật sự coi chính mình có thể một tay che trời lại vọng tưởng đem dân biến chuyện thế này đẻ xuống cuối cùng ngủ thành tề an đại bại vương gia hạ q u a n đã tìm được trịnh t h ậ n nguyên liên hợp dương đô đốc chứng cứ thỉnh vương ra xem qua đang khi nói chuyện lý hoài nhân lấy ra một phong tấu trương đưa tới sở hạ vũ trước mặt sở hạ vũ cũng không có đưa tay đón chấm m ặ t phút chốc hám i ệ n g nói trịnh t h ậ n nguyên phụ từ hôm qua sáng sớm đi tìm bản vương lập tức lý hoài nhân cùng quản trung vân cũng là s ư n g sở liếc nhau hai người đều thấy được trong mắt đối phương khiếp sợ và n g h i hoặc trịnh t h ậ n nguyên nửa đường chặn lại thất vương ra sở hạ vũ ý gì chẳng lẽ còn nghĩ trả đũa ngay tại hai người kinh ngạc bên trong sở hạ vũ lắc đầu nói trịnh thần nguyên hướng bản vương tịnh tội nguyện ý dùng cha con b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 sau đó lại nói đến nội xử lý như thế nào trịnh ra thì có ly đại người cầm quyết đoán tốt lời đến cuối cùng sở hạ vũ đứng dậy rời đi nhìn sở hạ vũ rời đi nơi này lý hoài nhân đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền lấy lại tinh thần vội và nói g n hạ quan tiễn đưa vương ra tự mình đem sở hạ vũ đưa ra phủ đô đốc lý hoài nhân mới trở về đại đường chỉ là trên mặt lại không còn nụ cười ngược lại có chút phiền muộn thậm chí không có lật xem trịnh thận nguyên bàn chép tay ý nghĩ thế vậy quản trung vân than nhẹ liệu khẩu khí há miệng nói đô đốc lần này là chúng ta nóng ộ i bất quá trịnh thận nguyên ngược lại là một lao hồ ly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 chiếu bạn q u a nhìn n t r ì n h thận nguyên điều kiện đã lệnh thất vương g i a ý động chỉ là nhất thời do dự không quyết bây giờ bạn quan thật đúng là không hiếu động chỉnh ra đồ gây thất vương g i a không k h o i làm như thế nào cũng không lấy lòng a nhìn qua lý hoài nhân quản g trung vân nhẹ giọng hỏi đô đốc hiện nay vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết chỉnh ra chỉ cần giải quyết xinh đẹp chưa chắc không thể thắng nữa tới vương g i a hào cảm hơn nữa thất vương g i a đem t r ì n h thận nguyên tay cuốn đưa cho đô đốc không phải là đang giúp đô đốc trưởng khống hoài nam đạo t r o n g nom nào đó ngờ tới chính thận nguyên phần này sổ tay nhất định có rất nhiều vật thú vị Quảng Trung Vân Sở Dĩ nói như thế, Sở Dĩ lắc à bởi vì h n ò n chưa đầu ủ hiểu Hạ Hoài Nhân thể hơn Hạ hắn hiểu Hạ trịnh chuyện, hai sinh khẽ bởi người để rõ rõ Sở Sở Sở Sở hở. Vũ, Vũ, vì Vũ, mà một Lý Lắc Dĩ có cả tốt tất ra đã đ lý hoài nhân thần sắc không tốt nói có lẽ vậy bất quá hay là trước suy nghĩ một chút xử lý như thế nào trịnh ra thật là một cái lao hồ ly 1093 quyển quán triều đình 541, nhò nhò cũng không có trở về hành cùng, một người mang không mục đích đi ở trên trà trở một rời đi đại đi đô đốc đích phủ, Hạ có mục Sở ở Vũ về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 nghe được sở hạ vũ mà nói đã ngồi lại vị trí lao trưởng quỹ ha ha cười l i ê u thanh cười nói công tử mới là con người tao nhã nếu là ưa thích tiễn đưa công tử chút cũng không sao sở hạ vũ cười cười không có nhận miệng lần nữa trụ liều khẩu đặt chén t r à xuống nắm lên một k h o ả cây mơ bắt đầu ăn cuối cùng trên mặt lại có nụ cười hê lên đạo không tệ không tệ nam sơn nếm thử vạn nam sơn cũng coi như được người hào sảng chỉ là sở hạ vũ thân phận quá mức tôn quý lại chấp trường tiên h vệ nhường hắn không dám có một chút xíu làm cản có thể sở hạ vũ mà nói hắn lại không r ằ n có chút vi phạm n ư ờ i làm lành liễu thanh vạn nam sơn há miệm nói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 hoài nam người nào người nào người đó nên hạ n gục n g h e xong hồi lâu sở hạ vũ trên mặt lộ ra thú vị t h ầ n sắc nhìn qua vạn nam sơn vấn đạo nam sơn ngươi nhìn thế nào giang đô thế cục vạn nam sơn này tới là hướng sở hạ vũ thỉnh tội ưng vệ phụ trách giám thị thiên hạ vạn nam sơn càng là phải sở hạ vũ tín nhiệm chấp trưởng hoài nam ám b á n h lái n h i ê n t để an quận lại phát sinh d â n biến vẫn là thiên vệ đối thủ cũ thiên đâm lịch tặc đang làm loạn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 b ì nói h thành đô tịnh xương tứ đại thành chỉ, chính là gần với kinh thành giang cùng xương gần đại với tại. tồn n lạc đều, đô tứ trì, là đến đây n g ừ n g lại vạn nam sơn giọng nói v ừ a c h u y ệ n lại nói tiếp công tử nên t i chức thân phận cho phép t i chức nhìn thấy cái này phồn hoa sau lưng âm u giang nam chính xác giàu có nhưng mà chân chính giàu có và đông đúc là đông đảo thị tộc những thứ này thị tộc càng là cùng giang nam quan trường nối thành một mảnh như một cái lưới lớn hấp thụ lấy giang nam tại phú cũng che lại cái này phồn hoa ở dưới h tám t t h an đại bại cố nhiên là thiên â m lịch tặc làm loạn nếu không phải thái thú động đại sâm tham lãm không chán há có thể quan bức dân phản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 chẳng lẽ giao cho những cái kia chỉ biết là đọc sách thánh hiền thư sinh húng chi thiên hạ này phốn hoa còn muốn dựa dâm giang nam thị tộc bản vương cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ để bọn hắn trong lòng còn có kính sợ thôi nghe sở hạ vũ nói xong vạn nam sơn sắc mặt mới chỉ hoan không lái đi được thiếu ô n quyền bái nói công tử hiểu rõ đại nghĩa ti chức bội phụ ngừng lại lại vạn nam sơn trầm giọng nói công tử ti chức hôm nay là tới hướng công tử t h ỉ n h tội tế an dân biến chính là ti chức thiếu giám sát không thể nhìn thấu thiên đâm lịch tặc âm mưu nhất là ngụy giang đảo này l ị c tặc vậy mà chôn vùi mấy ngàn tính mạng của tướng sĩ ti chức tội không thể tha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 sở hạ o vũ quay người rời đi nhưng vào thời khắc này một bộ thanh y tôn hầu đi vào cửa hàng đem một thỏi vàng dòng nhét vào lao trưởng quỹ trong tay nhìn lao trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh chỉ là chờ hắn lấy lại tinh thần hai người đã biến mất không thấy 1094 quyển qua triều xuống bốn đình nhất Nhân khinh xa giản tòng trịnh ngựa, nhìn qua khí thế khoáng trịnh Nhân tình tưởng trịnh tối, đạt tới trí tới thế đạt trạch, mặt trời lạt, Hoài đi gia Đi gia đại Hoài lại gia đã chạm chạch. khí chỉ khác, lúc Lý lao Lý là là vào xa xe sắp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 trâm n thận h mặc n h ú c chốc a lý hoài nhân h háo m g nghiệm c nói h thanh bình hầu lòng dạ tựa như biện siêu thoát ngoại vật không phải chúng ta phản phu tục tử có khả năng so chúng ta cuối cùng tục nhân một cái đang khi nói chuyện lý hoài nhân thu hồi ánh mắt nhưng cũng phát ra một tiếng thở dài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 có có cũng thể trăm tệ không rồi. năm lý hoài nhân mà nói trực tiếp như vậy trịnh thận nguyên làm sao có thể không biết hắn ám chỉ trong lời nói nhưng mà mười mấy năm rèn luyện nhường ánh mắt của hắn không có một chút hoàng hốt ngược lại há miệng phụ hòa nói đại nhân nói thật phải chính là những lũ tiểu nhân hưng kia hỏng cái này tốt đẹp sơn hà bất quá nói đến đây ngược lại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 trịnh t h ậ n nguyên thì biết rõ chính là chỗ chính mình giao cho thất vương ra mà bây giờ thất vương ra lại giao cho lý hoài nhân sáu nghĩ tới đây trịnh t h ậ n nguyên đ ấ y lòng một tiếng thở dài thần sắc không đổi nói đô đốc thật đúng là phải thất vương ra tín nhiệm không tệ chính là trịnh mô giao cho thất vương ra lý hoài nhân đ ấ y lòng cười khổ một hồi thần sắc cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa chậm dãi nói thánh thượng cùng thất vương ra hậu ái b ả n quan m u ô n lần chết khó mà vì báo á t hẳn không phụ thành nhân nghiêm cha hoài nam lại trị cho nên lý mộ chỉ có thể có tội cùng lý hoài nhân đối mặt phút chốc trịnh thần nguyên chẳng những không có hề vải ảo nào ngược lại lắc đầu cười liêu thanh đạo không dối gạt lý đô đốc tự đắc biết tề an b i n h biến là thiên đâm lịch tặc cái gọi là t r í n h m ộ đã liệu đến hôm nay mặc dù đã từng đau khổ r y rủa tìm kiếm biện pháp giải quyết chỉ là ta trịnh gia đã vùi lấp quá sâu không cách nào tự kiềm chế cho nên t r í n h m ộ mới có thể nửa đường chặn lại thất vương ra dùng lao phu phụ t ử tính mệnh ta trịnh gia r a sản còn có phần này số tay đổi lấy tộc nhân an uy ha ha thành như lý đô đốc lời nói chúng ta cuối cùng tục nhân một cái có dứt bỏ không được đ ổ v ậ nhìn qua thần sắc bình tĩnh trịnh thần nguyên lý hoài nhân cũng không có bất luận cái gì đ suy tư phút chốc h á m i ệ n g nói chính gia chủ giao hữu khắp thiên hạ nghĩ đến có thể vì tại lĩnh nam tìm không người quái dày thế ngoại trọ nguyên ba ngày như thế nào t r ì n h thận nguyên như thế nào nghe không ra lý hoài nhân d ụ n g ý đem trịnh thị tộc nhân lưu vong lĩnh nam bất quá ba ngày nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đầy đủ làm rất nhiều chuyện ôm quyền hướng lý hoài nhân hành lễ t r ì n h thận nguyên trầm giọng nói đô đốc cao thượng chính mỗ nhớ kỹ lý hoài nhân lắc đầu đạo không ghi hận bản quan lý mẫu cũng liền thỏa mãn tuất không còn sấm sủa lý mẫu sẽ không quái à y cáo tử đang khi nói chuyện lý hoài nhân đã đứng dậy ôm quyền đưa mắt nhìn lý hoài nhân rời đi t r ị n h thận nguyên mới đứng thẳng người mà giờ k h ắ c này sau lưng có âm thanh văn lên đạo tra tiếng thở dài bên trong chính thanh viễn trong mắt càng là có nước mắt nhấp nô bất qua cứng rắn bị hắn Nguyên mất xuống nghĩ trịnh thận nguyên một đời tự ngạo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 trên mặt lộ ra triều suy sắc, quyển tư thần thất ư đình n 1095 543 4 về v ý ơ già xuống dao treo ít thể thể đem đỉnh đầu, đến để đám không người không người kinh mị, dị có l thất vương ra suy ở hạ lại vũ l ư l n tư i giang đô cảnh đẹp bên trong. Cả ngày mang theo h trong, nữ sở ợ c chơi đùa chơi đồng đùa đùa, t ự a h ồ q u ê n đi mục đích của chuyến này, mà đại đô đốc、Lý、Hoài nhân lại cũng an tính lại, mục mà của chuyến cũng thực Nhân tính an này, Lý sắc ự là rớt ít xuống không ít người kính m t bất quá ũ n linh mận hàng người, đoán g có được. tâm tư Đây là sự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 không nhịn được trong tiếng kêu sợ hãi sở nhược đồng càng là nhảy dựng lên k i n h chu cũng là một hồi lắc lư như nàng đáy lòng hưng phấn đỡ lấy ái nữ sở nhược đồng sở hạ vũ khẽ cười nói cha lúc nào lừa qua ngươi một cái tiểu n h a đầu bất quá còn phải đợi thêm hơn mấy ngày chờ cha xử lý tốt giang đô sự tình chúng ta trở về kinh nhẹ ân liễu thanh sở nhược đồng gật gật đầu tiểu đại nhân bộ giang nói cha chính là ta đại sở thân vương l ễ lúc này cốt sự làm trọng cha ngươi bận rộn đi thôi mấy ngày nay đồng nhi sẽ không có ngươi nhị nữ nhi sở nhược đồng chắp hai tay sau lưng ngực đỏ bừng khuôn mặt tươi cười bên trên càng làm một mặt nghiêm nghị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 ngàn vạn sử trí thích đáng chuyện này chớ gọi bản vườn cùng thánh thượng thất vọng i đi mỗi giáo cái tiểu đầu tập võ làm vui, cái tiểu thiên lại giống a nha nữa nhìn qua Thanh nha n ném ngày hơn nhìn nhược đồng cùng Chu Thanh du, 2 cái này tiểu đầu không ngây động tác, đã đạt đến thiên nhân cảnh sở hạ vũ lại giống như lòng g Đô, đầu đầu đã đạt sở sự, sở sở hạ thụ Chu thơ hạ tạm vũ võ vũ tất tục tập loát tác, làm lấy cả có lưu Du cha lại ngần người. Chu thanh du mặc dù không có mở miệng, cũng Thanh không Thế lại là người. miệng, ngần tán đồng gật gật Du đầu. rất dù mở vậy, sợ nhược đồng hư lại n h thua thiệt cha còn là một hồi không nhịn được cười to đạo cha là đại anh hùng là vô địch thông soái mới không phải ngóc từ đâu bất quá cha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 trong mắt lại có không khống chế được nước mắt chạy xuống dưới bất quá cuối cùng không khóc được nhìn thấy chu thanh du nước mắt sở n h ư ợ c đồng lập tức nương cười đưa tay vì nàng lao nước mắt đồng thời nói ung dung chớ khóc chờ chúng ta hồi kinh chu bá ba cùng di nương cũng liền trở về chu thanh du cũng không có há miệng mà là đem mắt quan phóng tại sở hạ vũ trên mặt muốn nghe hắn trả lời c ư ờ i khẽ liêu thanh sở hạ vũ há miệng nói thúc thúc đã cho cha ngươi viết thư chỉ cần hắn thu đến tin lập tức liền hồi kinh ung dung rất nhanh liền có thể nhìn thấy người cha tuyệt đối đứng khóc thúc thúc cùng trần di nương đều bồi tiếp ung dung đâu còn có tiểu đồng nhi các ngươi không phải sư tìm mu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 lại thêm tiền lao ra t ử mới tăng thánh thượng nên sẽ thả hắn một ngựa lý thiên n i ệ m lao nhi cũng sẽ biết điều chủ động m ờ i t ử từ nay về sau lý hệ liền muốn trở thành lịch sử người háo x á m tự nhiên biết người háo xanh ý tứ lông mày nhưng là nhữ lại háo n i ệ n g nói lấy sở hạ o vũ tính tình sợ sẽ không cần những người này người háo xanh thần tình lạnh nhạt nói sở hạ o vũ không m u ố n trần lao nhi sẽ m u ố n sở hạ huyên cũng sẽ m u ố n hơn nữa sở hạ o nhiên á t hẳn muốn tại nâng đỡ nhất hệ tạo thành thế c h â n vạn nhìn qua người á o xanh người á o xám bật thốt lên nói sở hạ vũ người á o xanh nhẹ ân liêu thanh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 người háo xanh phát ra một tiếng ý vị thâm trường c ư ờ i khẽ đạo tống bằng chính là tống gia dòng chính những năm này một mực ở tại h u y ề n giáp vệ mà không từng trở về linh nam có này có biết tống khải x ư ơ n g tâm ý xem ra hắn đối với tống n g u y ệ t chết vẫn không có thể quên a nói bây giờ người háo xanh càng là lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài thần sắc cũng có chút phức tạp người háo xanh cùng tống gia tống khải x ư ơ n g quan hệ lạ thường nhưng vì sắp đặt sở hạ vũ đem tống nguyện ám sát vì thế vẫn cảm thấy thẹn với lão bằng hữu chỉ là rất nhanh người háo xanh liền thu hồi tất cả cảm xúc tiếp lấy mới vừa nói đạo tứ đại thế gia tôn gia quy ẩn tống gia ủng hộ sở hạ vũ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 cha của hắn ngạn thanh nhưng là từ nhị phẩm lại bộ hưu thị lang hơn nữa rất có thể tiến thêm một bước trở thành tạ thị lang ngạn huy tựa hồ rất hưởng thụ ánh mắt của mọi người mà giờ khắc này càng có người tiến lên bài nói ngạn công từ sớm đại thiếu n g ư ơ i là uống trúc diệp thanh đâu vẫn là rượu hoa đ i ê u đang lúc mọi người vây xem phía dưới ngạn huy nụ cười trên mặt càng ngày càng ôn hòa nhưng nếu có người hưu tâm liền có thể phát hiện hắn thật sâu dấu ở trong mắt khinh t h ư ờ n g đạo hôm nay tới đàn hoàng cửu thất vương gia mới từ giang nam trở về chúng ta cũng nếm thử giang nam tư vị ngạn huy vừa mới nói xong trưởng quỹ liền vội vàng đưa tới hoàng cử đồng thời còn có mấy phần t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 mà nhìn ngạn huy thần sắc có chút lâng lâng một lòng tưởng nhớ trong suốt hạng người cười hỏi ngạn công tử ngươi tin tức linh thông nghe nói thất vương ra lần này giang nam hành trình d i ệ t không thiếu thế ra ngạn huy tuy có chút lâng lâng nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt chừng người nói chuyện phút chốc lạnh giọng nói làm cản triều đình đại sự cũng là các ngươi có khả năng nghị luận tại ngạn huy thanh âm lạnh như băng bên trong bầu không khí cũng biến thành băng lạnh người nói chuyện có chút lúng túng cười xoà hai tiếng nhận sai tựa như nói tiểu nhân không phải hiếu kỳ đi đơn thuần hiếu kỳ lần nữa chừng người kia phút chốc ngạn huy sắc mặt cuối cùng chậm lại bất quá lạnh lùng như cũ lấy âm thanh nói,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 t i ể u nhân nghe nói trịnh gia cũng bị diệt đi trong nháy mắt ngạn huy sắc mặt đã rét lạnh xuống ngạn huy ở kinh thành cũng coi như được số một hoàng khố lại cũng chỉ là hoàng khố lại như thế nào có thể biết trịnh gia vì sao hủy diệt bực này bí mật sự t ì n h bất quá hắn lại biết trịnh gia hủy diệt phía sau lý hoài nhân an vị ổn hoài nam đạo đại đô đốc vị trí từ đây trở thành chính nhị phẩm quan to một phương chân chính triều đình trọng thần nhưng cái này vị trí tại ngạn huy trong nhận thức biết vốn nên là lao cha ngạn thanh trước tiên nếu không phải lý hoài nhân chặn ngang một ước cha của hắn ngạn thanh đã sớm là lại bộ tà thị lang như vậy đi theo thất vương gia tuần sắt giang nam liền nên là hắn lao cha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 vội vàng có người há miệng bổ cứu đạo ngạn công tử mắt sáng như bốc thấm nhuần đúng sai tiểu nhân bội phục tương lai n h ọ c sĩ tuyệt đối có thể chấp trưởng một phương người này vốn là đang quay m ô n g ngựa không muốn lần này lại đập vào trên chân ngươi h ô n g á c trợn mắt nhìn người nói chuyện một mắt ngạn huy mắt lộ hung còn nói chấp trưởng một phương nghĩ tới ta cha cẩn trọng mấy chục năm cũng bất quá từ nhị phẩm lại bộ h ư u thị lang ngược lại là lý hoài nhân cái này xảo trá hạ người gian hoạt một buổi sáng liên lụy thất vương ra chỉ là mấy năm liền trở thành chính nhị phẩm quan to một phương ừ bản công tử khinh thường vì đó lần này không người dám tiếp lời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 phất tay giận chỉ lấy nạn g huy q u á t lên làm cản hôm nay không trừng trị ngươi một phen bản công tử còn sẽ không họ sợ nghe nói chữ sợ không ít người đều ăn rồi cả kinh t h ẳ n g tắp nhìn chằm chằm hai cái này tiểu thí hải giống như muốn nhìn thấu bọn họ là thật không nữa là hoàng gia tử đệ chính là n g ạ n thanh nụ cười trên mặt cũng ngừng tạm muốn thực sự là hoàng gia tử đệ cái kia việc vui nhưng lừa lắm bây giờ sở hoàng thần tại đột nhiên nghĩ tới chủ ý há miệng nói như ngươi mong muốn học ba tiếng chó sủa bản quận vương tha cho ngươi một lần một cái quận vương chấn kinh tất cả mọi người nhất là hắn tuổi tác nhỏ như vậy tuyệt đối là hoàng gia tiêu tử mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ một ống nhà bộ dáng trung niên nhân đi đến sở hoàng thần trước người không người đáp công tử đang khi nói chuyện trung niên quản g i a quay người hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m ngạn huy một mắt thời khắc này tất cả mọi người đều nhận ra trung niên nhân cho dù chưa từng thấy qua hắn cũng nghe qua trên mặt hắn vết sẹo kia ngô trần phong thiếu vương phủ bên ngoài quản ra nhận ra người đám người lập tức phân tán bốn phía mở ra từng cái cách ngạn huy rất xa rất sợ nhiễm đến hắn s u ố i quậy vừa còn tại trâm t r ọ n thất vương ra sở hạ vũ lại bị người ta nhi tử nghe vào trong thai đây không phải tự tìm cái chết ngạn huy cũng nhận ra ngô trần phong sắc mặt lập tức đại biến lại không còn ngạo khí ngược lại một mặt cho tàn trong mắt chu đáo hơn đầy sâu đậm sợ hãi nhìn thấy ngạn huy thần s ắ p biến hóa ngô c h ấ n phong trong mắt từng có một tia khinh thường cũng lời để ý hắn không người hướng sở hoàng thần nói công tử quá hậu nương nương truyền ngài vào c u n g vương phi đang chờ công tử đâu 1098, quyển triều đình, 546 tuổi xế triều huy dậy bốn đình nhân tại ngô chấn phong một đám thị vệ hộ vệ dưới. Sở hoàng thần cũng đứng dậy rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn ngạn tại một thị thái một rời dưới, đi, đám hộ hách chưa xế lao vệ vệ sở sở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 Tiểu tử ngươi về sở a u u m ố thái i u cùng học nhị n g ra ra ra võ, làm ư lớn hách vậy anh hùng. Cùng tông một đại tông sư b ngươi quyết hạ c h kính, kính trọng nhất người chính là gia gia sở h ạ o nghiễm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 Nương nương sợ nương nương nương nương hoàng đ thần h giống như nghĩ đến cái gì trọng trọng gật gật đầu đạo thần nhi nhớ ra rồi hoàng n ã i mãi t í n h phật mỗi ngày đều phải làm tạc hóa nghe thuận bà bà nói hoàng mãi mãi đã giữ vững được mấy chục năm chưa từng i á n vượt qua phương ngọc tự nhiên biết quá hậu nương nương nhiệm phật nguyên lý do cố nhiên là cầu cái lòng yên tĩnh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 ưu nhà ta thần nhi lúc nào muốn làm đại tướng quân tới nói cho n ã i mãi vệnh lên q u y ề n miệng sở hoàng thần há miệng nói hoàng n ã i mãi thần nhi không phải sớm nói với ngươi thái hậu giống như tại đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại n ộ thần sắc gật đầu nói nhìn mãi mãi chi nhớ này thần nhi đã sớm nói cho n ã i mãi mãi mãi còn nhớ rõ thần nhi ngươi còn muốn mãi mãi giữ bí mật nói là cho tiểu thất một kinh hỷ hắc hắc vẫn là kinh hỷ nghĩ đến tiểu thất nhất định thật cao hứng nhà ta tiểu thất đã trở về người tới tại thái hậu tiếng kêu bên trong khắp đầu tóc xám tiểu một lốc bước nhỏ chạy vào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 cất bước hướng đi từ ninh cung sở h ạ o nghĩa gật đầu nói huynh đệ chúng ta mấy cái trừ bỏ đại ca những năm này sợ cũng liền tiểu thất bận rộn nhất bất quá hắn chính vào tuổi nhỏ cũng làm vì ta sở ra tận một phần lực ta sở ra giang sơn tự có ta sở ra nam nhi đảng đường dư âm vờn quanh thai a lời nói này là năm đó hỏa thiêu cây môn đặc biệt phía trước sở hạ o vũ giảng mà nghĩ đến ngày đó tình cảnh sở hạ o huyên trên mặt lộ ra một vòng hồi ức thân sắc trước kia bản ý của hắn là mình đ a m hạ một mỗi l ử a đồ thành tiếng xấu nhưng mà sở hạ vũ một phen cứng rắn đem cái này tiếng xấu đấm ấ t lời nói kia cũng là g i âm vờn quanh thai a đá sở hạo huyễn rất nhanh vừa cười đứng lên hắn làm sao không biết sở hạo nghiễm lời nói này cũng là đối với mình giảng dù sao những năm này liền tự mình không làm việc đàng hoàng cả ngày lấy sống phong túng làm vui bất quá hoàn khố cũng rất tốt nghĩ tới đây sở hạo huyễn cũng không nói tiếp cười hắc hắc cùng liêu thượng đi hai người đi vào từ ninh cung thời điểm thái hậu đang bị sở hoàng thần cùng sở thái hách hai cái này tiểu hài đùa vui vẻ nhìn sở hạo nghiễm đi tới trước tiên m i ệ n g nói đạo lao nhị ngươi ngược lại là thêm một đứa cháu ă n so nguyên tính mạnh hơn nhiều ngu liền mới cười quá hậu nương nói sở hạo n g h i ễ sửng sốt một chút cũng nghe sở hạo n g u y ê n nhịn không được bật cười. Chỉ là bây giờ.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 đang khi nói chuyện thái hậu lại đem mắt quang phóng tại sở hoàng thần trên thân trên mặt lộ ra một tia nhu t ì n h đạo nhìn thấy hai người bọn họ à lao thân liền nghĩ tới tiểu thất cùng nguyên k í n h trước kia mấy người bọn hắn đứa nhỏ tinh lịch gây là cả hoàng c u n g đều không được c an bình mỗi ngày đều có người chạy tới lao thân cái này cáo trạng đứng vậy sở hạo huyễn hướng sở hạo n g h i ĩ m cười cười hơi có chút nịch n g ợ m ý cười là nói thấy không liền biết nhắc tới chút chỉ là trong nháy mắt sở hạo huyễn liền tán đi nụ cười ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở một bên mặt bác một trận chiến đi qua sở hạo huyễn liền rời đi quân ngũ mà tính tình của hắn lại không muốn hỏi đến triều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 sở hạ o vũ rõ ràng phát giác được nàng so rời kinh thời điểm lại d á n mua rất nhiều đáy lòng một tiếng không nhịn được thở dài vội vàng tiến lên vì lại đạo tiểu thất b á i kiến mẫu hậu nguyễn mẫu hậu cơ thể căng h ẳ n g miệng cười thường mở nhìn thấy sở hạ o vũ thời điểm thái hậu mở trong mắt sáng lên một đạo q u a n mang gầy nhom trên mặt c à n g là chất đầy nếp nhăn cười nói hảo hảo trông thấy huynh đệ các người lao thân liền vui vẻ vui vẻ đều chớ hành lễ ngồi nhiên nhi ngươi ngồi chỗ này tiểu thất ngươi ngồi chỗ này nhồn mẫu hậu xem thật kỹ một chút tại thái hậu an bài xuống sở hạng bài x u n g sở hạng sở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 có nghe hay không thần nhi trưởng thành thời khắc này sở hạ vũ cũng nhận thức đến mình nói sai cười nói lại lớn cũng là hại tử bất quá coi hắn là làm đồng nhi đồng nhi cái k i a đứa nhỏ tinh địch thích nhất cha của hắn ôm hôm nay hiếm thấy mẫu hậu mấy vị ca ca tụ tập cùng một chỗ tiểu thất liền cho đại gia nấu chén t r à a ngay tại mấy người nói dỡn thời điểm tiểu một lốc đã đưa tới đồ uống t r à đặt ở trên bàn giải vũ v ô mẫu hậu tay quõng sở hạ vũ đứng dậy đi tới mà trông lấy sở hạ vũ bằng lưng thái hậu mở trong mắt lại che lên một tầng hơi nước lẩm bẩm ta tiểu thất trưởng thành bất quá lại lớn cũng là hại a Cảm thái ụ tục được đó đón đếm đúng. trường, cười trước nhưng trưởng sức chính nghịch cả nhắc chóng cuối cùng cũng chuyện, cao mẫu mình ngậm mẫu mẫu hậu tiểu hậu hiểu hậu hạo nhiên cười nói, trước đó tiểu thất hoạ, hạo nhiên thế nhưng là nhớ mẫu khi đó đếm thử nhắc tới nhanh thành, hứng dùng nói, ngày lớn lên, nên gây giờ sở tiếp tay tới t mới bây là kỵ hậu gật gật đầu nắm vào lấy sở hạo nhiên tay trưởng càng dùng sức đạo lao thân nên cao hứng huynh đệ các người bà đều đáng giá lao thân tự hào lao thân cao hứng nếu là thiên phong c n g có thể nhìn thấy tình cảnh này tốt biết bao nhiêu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 một nghìn một trăm quyển bốn t r i ề u đình năm trăm bốn mươi tám dạ du kinh thành sở hạ vũ bồi thái hậu hàn huyên một buổi chiều dùng qua bữa tối nhìn thái hậu thiếp đi mới mang theo sở hoàng thần rời đi hoàng cung nhìn qua ái tử sở hoàng thần sở hạ vũ tinh thần đột nhiên động một cái t r ư ơ n g khẩu v ẫ n đạo đạo hoàng thần ngươi còn không có nhìn qua kinh thành bóng đêm à. lập tức sở hoàng thần ánh mắt lộ ra thú vị thân sắc rõ ràng có hướng tới chỉ là trong nháy mắt liền ảm đạm xuống hướng sở hạ vũ nói phụ vương tàu xe mệt mỏi vẫn là sớm đi hồi phủ nghỉ ngơi n ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ đưa tay vốn định xoa xoa xoa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 Nhân nhìn sở hoàng ạ thi triển khinh công, phương ngọc khỏe miệng lộ ra một lộ l ra nụ cười, không còn là trước sau h thục nhàn ư một mà m n a thần e o hạo trong xóa bóng tay bay giữa nghịch ngậm, nắm trường cùng hắn bay lượn giữa không chung trong bóng đêm. sở Sở vũ t hoàng thần vốn còn không vui cha vương sở hạ vũ bao t r ạ m chính mình nhưng nhìn phụ vương mẫu hậu cũng không phải là lên trên mặt không những không còn bất mãn ngược lại t r à ngập n y ế u kỳ thậm chí hâm mộ sở ra dùng võ l ậ p quốc tiên đế càng là một đời t ô n g sư sở ra mấy huynh đệ cũng đều là võ công cao thủ nhất là sở h ả nghiễm cùng sở hạ vũ càng là thiên nhân cảnh tuyệt đỉnh cao thủ sinh ra ở thế ra như vậy thế nhưng sở hoàng thần hết lần này tới lần khác không muốn tập võ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 cuối cùng cũng có người nhận ra hắn than nhẹ liễu khẩu khí sở hạ vũ h á m i ệ n g nói cái này đường phố sợ là đi dạo không được đi đang khi nói chuyện sở hạ vũ nắm lấy phương ngọc phi thân rời đi cuối cùng tìm được lầu một đỉnh ngồi xuống phương ngọc tuổi nhỏ lúc đợi mặc dù cũng đ ị ngậm h có thể trung quy là cái nữ hai tử từ trước tới giờ không từng leo tường lập khỉ thời khắc này ngoại trừ mới lạ cũng không nhịn được nợ đủ cười hai người bọn họ một cái triều đ ỉ n h thân vương một cái nhất phẩm hạ mệnh p u nhân vậy mà chỉ có thể ngồi ở nóc phòng nhìn thấy phương ngọc nụ cười sở hạ vũ cũng vui vẻ cười nói ngọc nhi ngươi chờ một lát ta đi một chút liền đến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 k h ô ngừng n lại lại phương ngọc lại nói tiếp cảnh đẹp rượu ngon giai nhân đáng tiếc t i ế p thân không có mùi thơm em gái tài hoa không phải vậy cũng có thể làm một câu thơ nếu là có thương ngọc tỷ tỷ công nghệ cũng có thể khảy một bản nghe phương ngọc như thế nói đến sở hạ vũ đầu tiên là s n g sở lập tức trên mặt lộ ra một vòng cửa khẽ phất tay đem phương ngọc ôm vào lòng sở hạ vũ há miệng nói ngọc nhi ngươi bản giai nhân những năm này lại khổ cứ ngươi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 vì cái gì bản cô nương không phải thân nam nhi như thế liền có thể cùng các g i a g i a uống rượu với nhau đi theo g i a g i a các vị thúc thúc bá bá cùng nhau trưng thu chiến x a c h ẳ n g không thể lên chiến trường ta còn không thể trộn uống rượu đang khi nói chuyện phương ngọc lại g ơ lên bầu rượu đại đâm l i ế u khẩu đồng thời còn có một hồi hó khan cũng không biết là lâm vào hồi ức cũng hoặc rượu mạnh tác dụng phương ngọc một đôi t r o n g mắt bịt kín một tầng hơi nước sáng rỡ khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng tản ra mê người khí tức nhìn qua phương ngọc sở hạ vũ được chứng kiến tuổi của nàng thiếu n ị c h n g ợ ăn cái gì thời điểm chuyên chú đụa hưng thời điểm hiên ngang về sau mới làm vợi ngượng ngùng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 ngọc nhi nếu là có một ngày chúng ta ném đi thân phận ta không lại là thân vương ngươi cũng không phải nhất phẩm hạ o mệnh phu nhân chúng ta mang theo thần nhi ẩn cư sơn lâm như thế nào trong nháy mắt phương ngọc trên mặt men say đã không thấy giống như không rõ sở hạ o vũ vì cái gì có câu hỏi này chỉ là nhìn sở hạ o vũ thần sắc nghiêm nghị không giống đang mở trò đùa phương ngọc rất nhanh vừa cười đứng lên rất là tùy ý nói thiếp thân không cầu khác chỉ cần phu quân làm bạn là đủ nhìn phương ngọc không hỏi nguyên do giúp đỡ chính mình sở hạ vũ trong mắt từng có một tia xúc động thẳng tắp nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng nói hạ một cái là đủ bản vương đời này không tiếc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 hiếu vương sở hạ vũ hai vị thân vương cùng binh bộ thượng thư phương lâm ba người song song đánh ngựa ra khỏi thành nên đón huyền giáp vệ lại quân sở ra cùng phương ra chính là thế g i a o ba người lại từng cùng nhau trưng thu chiến x a c h ẳ n g tính là đồng đội lại thêm thượng sở hạ vũ cưới phương ra minh châu phương ngọc làm vợ ba người là có nói có cười ra khỏi cửa thành chờ huyền giáp vệ chiến thắng trở về nhìn sở hạ vũ cùng phương lâm nói chuyện đang vui sở hạ h u y ề n tinh thần đột nhiên động một cái trương khẩu v ấ n đạo phương tăng ca bản vương nghe nói gần nhất mặc bắc lại á o lật lên đại ca tựa hồ muốn ngưi lại đi một chuyến m ặ bắc sở hạ o vũ mặc dù không từng nghe qua cái tin đồn này lại biết mặc bắc gần nhất lại náo lợn lên cũng sắc mắt quang phóng tại phương lâm trên thân tại sở hạ o vũ hai người chăm chú phương lâm nhẹ lay động lắc đầu đạo một chút tông h é p l à không nổi sóng gió tới không sao nói đến đây ngừng lại phương lâm mở miệng giải thích nói trước kia mặc bắc một trận chiến mặc bắc thảo nguyên chia ra là m b a cổ đ ộ t quyết tộc tắc t a bộ còn sót lại cùng với mây đức lập che khắc quốc mười năm này cổ đ ộ t quyết tộc tại ta đại sở nâng đỡ phía dưới ngày càng bị lớn chỉ là mồ hôi nổ cũng thế người trí lớn nhưng tài mọn ngang tàng hưng hách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 cho nên t h a n h thượng có ý định chọn lựa một lao tướng đảm nhiệm thông soái đồng thời t ừ huyền giáp vệ chọn lựa mấy tên năng trinh thiện chiến tiêu tướng lấy làm rèn luyện tương lai còn nhiều hơn dựa vào bọn hắn đi bảo vệ ta đại sở sở hạ o huyễn đã từng là xa trường tiêu tướng nhất là mười năm này mặc dù không hỏi thế sự nhưng cũng nhìn rõ ràng hơn hướng p h ư ơ n g lâm cười hh t t nói trước kia các ngươi cố ý lưu lại cổ đột quyết tộc cái này ba đầu s ó i đói không phải là vì luyện binh bây giờ s ó i đói dài mập vừa vặn mẫu ăn hoài niệm mặc bắc cái kia đoạn thời gian a tiếng thở dài bên trong sở hạo h u y ê n phất tay sở về phía bên hông đáng tiếc hắn ba vương thương đã sớm phong tồn đứng lên bây giờ chỉ có một bầu rượu phương lâm nhìn thấy liệu sở hạo h u y ê n t h ầ n sắc tinh thần đột nhiên động một cái h á miệng nói tam ra thánh thượng đang suy nghĩ người nào có thể làm x o á i vương ra ngươi nếu như có ý có thể hướng thánh thượng đòi một việc phải làm t i ê n lặng mười năm cũng nên lộ ra phong mang nghe được phương lâm mà nói sở hạo h u y ê n thật là có một tia ý động chỉ là sắc mặt thay đổi mấy lần sau đắng cười nói thôi được rồi bản vương làm phong lưu vương hầu tốt sở hạ vũ thấy được tam ca sở hạo huyễn thân sắc biến hóa cũng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn lập tức tiếp lời nói tam ca đây cũng không phải là tiểu thất nhận biết chính là cái kia tam ca có trách nhiệm có huyết khí sở hạ o huyễn ngừng lại đem lông mày trao lên như muốn nổi giận nhưng rất nhanh liền đem lửa g i ậ n ép xuống nhìn qua sở hạ o vũ nói tiểu thất ngươi cái này phép khích tướng đối với tam ca đã sớm không hữu hiệu sở hạ o vũ cười h ắ c h ắ c liễu thanh ôm biệt nói tam ca cơ t r í tiểu thất chút thông minh vật này sao có thể giấu giếm được tam ca bất quá tam ca ngươi thật sự không muốn lĩnh quân trưng thu chiến x a tràng so ở tại kinh thành thú vị nhiều hư lệnh l i u thanh sở hạ nguyễn há n g u y ễ nói tam ca toàn quân ba mươi năm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 bất quá ở kinh thành ngốc lâu khó tránh khỏi vô vị tăng ca có ý định có thể ra kinh xem cái này tốt đẹp sân hạ lần này sở hạ huyễn ngược lại là gật gật đầu đạo ở kinh thành ngây người mười năm thật đúng là cảm thấy xương cốt dì xét chờ thời tiết trở nên ấm áp tăng ca ta tìm đại ca nâng nâng hắc hắc đến lúc đó mang một đám đẹp thiếp ngao du thiên hạ cỡ nào chuyện may mắn thổi phu một tiếng sở hạ vũ thất thanh nợ nụ cười hơn nửa ngày mới ngưng cười há miệng nói tăng ca tiểu thất phát giác ngươi càng ngày càng thú vị nghe tiểu thất cũng là một hồi ý động đáng tiếc không xuất được c nhìn sở hạ vũ c ô ý gật gù đắc ý làm ra ảo não bộ dáng sở hạ huyễn cũng bắt đầu cười lớn tiếng nói tiểu thất ngươi đã biết đủ à chỗ ở của ngươi mấy vị tiểu thê ngọc nhi mùi thơm làm lan cái kia không phải thiên hương quốc sắc lại nói ngươi mấy cái kia hồng nhan c h i kỷ thương ngọc nha đầu xanh nha đầu còn có ngươi từ mạc bắc mang về bá nhã cũng là phong hoa tuyệt đại gia nhân không giống tam ca p h ụ thượng những thứ tục vật kia l ờ i đến cuối cùng sở hạ huyễn tự a hầu nghĩ đến cái gì thần sắc lập tức cảm đảm đi sở hạ vũ cũng không biết tam ca vì sao cảm khái nhưng nhìn ra hắn thương cảm đáy lòng một hồi h ế u kỳ mà phương lâm giống như biết cái gì cố ý đổi chủ để nói dũng vương điện hạ mười năm này thiên hạ thái bình ít có chiến sự thánh thượng l o nghị trung tướng sĩ lòng sinh vung lòng ảnh hưởng chiến lược có ý định thiết t r í tuần sát sứ tuần sát tam quân dũng vương điện hạ từng một tay chủ hạch kiến lập việt kỵ uý chế tạo ra ta đại sở tinh nhuệ nhất lưới dao phương mộ i cho là vừa và có thể đảm nhận trong lúc nhiệm vụ quan trọng nghe phương lâm nói xong sở hạ o vũ nhãn tình sáng lên há m i ệ n g nói tam ca ngươi lần này cũng không thể từ chối nữa ngươi nếu là không hứa tiểu thất liền đi hoa đại ca hắc, hắc nhất định đem tuần sát sứ cái này cái mũ đặt ở trên đầu ngươi sở hạ vũ sở dĩ như thế nói đến cũng là không muốn xem tam ca liền như vậy đổi p h ế xuống thân là thiên nhân cảnh cao thủ sở hạ vũ có thể t ì n h tường phát giác được sở hạ huyễn cơ thể cũng nhanh muốn bị tịu i sắt móc sạch trâm m ắ t p h ú t chốc sở hạ huyễn h á miệng nói cũng tốt ngày khác tiến cung ta liền cùng đại ca đòi một việc phải làm những năm này ở tại kinh thành bản vương cũng chẳng ghét ngay tại ba người nói chuyện công phu một cỗ gót sắt lao vùn v ụ t ớ i đen nhánh khôi giáp tại tuyết trắng làm nổi bật phía dưới càng thêm nổi bật chính là huyền giáp vệ đại quân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 sở hạ vũ liền thấy được một bộ h ắ c giáp tống bằng t r i n h chiến mười năm tống bằng trên thân rõ ràng nhiều chút thiết huyết khí phách lại cùng trên người h á n vọng tộc vọng tộc khí tức ưu n h ã dung hợp tạo thành một loại mị lực đặc biệt làm cho lòng người sinh tinh phục h ỉ là nhìn thấy tống bằng một cái trước mắt sở hạ vũ không khỏi nhớ tới tống nguyện cô gái kêu ánh mắt cũng l à như thế t h ô n g dòng kiên định như vậy trong nháy mắt sở hạ vũ liền đẻ xuống ý tưởng này nhìn về phía tống bằng bên trái nam tử khôi n ô chính là sở nguyên tính trên mặt lộ ra một nụ cười cùng mười năm trước so sánh sở nguyên tính rõ ràng trở mộn không thiếu một thân khôi giáp cũng là có mấy phần đại tướng khí độ.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 bây giờ phương lâm cũng mở liễu khẩu đạo hảo một chi bách chiến hùng binh nếu là trẻ lại ba mươi năm bản tướng nói cái gì cũng muốn cùng các vị cùng nhau trưng thu chiến x a c h ẳ n g ngay tại phương lâm đang khi nói chuyện tống bằng sở nguyên k í n h trần trí viễn ba người đánh ngựa đi đến sở hạo h u y ê n ba người trước mặt đồng thời xuống ngựa bài nói mặt tướng bai kiến dũng vương điện hạng thiếu vương điện hạng phương tướng quân nhìn qua ba người sở hạo h u y ê n trong mắt có không che giấu chút nào tán thưởng cười nói hảo hôm nay ba vị tướng quân chiến thắng trở về bản vương phụng thánh dụ chuyên tới để nên đón chúng tướng sĩ nên đón vì nước trưng thu chiến sa tràng dũng sĩ miễn lễ đ a n g khi nói chuyện sở hạ huyễn càng là tiến lên một bước như muốn kéo tống bằng đứng lên mặt tướng cảm ơn thánh thượng cảm ơn vương gia lần nữa cúi đầu tống bằng mới đứng dậy sau đó nhìn qua sở hạ vũ không người mái nói gặp qua đại tướng quân đỡ lấy tống bằng sở hạ vũ cười nói tống hình chớ đi này hư lễ hôm nay chỉ có đồng đội Đối với, đều đêm Tống với, cười nói, người cũng không phải không biết tiểu tiểu phiêu miệu nguyên quá to hát hát thất tính tình, bất quá tiểu thất, đêm nay phiêu cát, chúng ta là là sở、nguyên、kính, Hình, cũng không không nay chúng trước có hắn n dám kia nghe đ vì chinh phạt u n mặt bắc ư lên thánh thượng hạ chỉ tổ chức võ thi từ giang hồ chọn lựa anh định kiệt ba vạn huyền giáp vệ đại đều xuất từ giang hồ Mà huyên giáp vệ thành lập mới thành này thành huyên cho những hồ nhân, đầu người giang hồ này biến con giáp lập vệ vì bắt để sở hạo h u y nguyên quả huyên thực hao tốn một hao phen khí lực. Sở hạo lực. nói n mà Sở h e sở n g kính bắt đầu cố ư ờ thời i tiểu hắc hắc, đồng thời nhìn về phía sở hạo vũ, đạo, tiểu thất. Nghe sở nguyên kính c đồng đạo, nguyên về vũ, sở sở ý kéo dài l i ế u thanh â m sở hạ o vũ há miệng cười nói huyền giáp vệ chiến thắng trở về bản tướng tự nhiên vì chư vị đó tiếp tất nhiên tiểu kính ngươi nói phiêu m i ệ u cắt vậy thì phiêu m i ệ u cắt bất quá đại ca cùng chư vị đại thần còn tại chờ chư vị thỉnh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 Chờ cũng c ta lớn lên, cũng muốn làm muốn á sở, ca ca, sở hoàng a này đại thần g nhịn c h i không được nhìn chu thanh du một mắt vấn đạo ung dùng ngươi đây nhìn qua phía dưới tiên y nộ mã đám người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 không í n q u Sở để a n g liêm c h ý tới phản ứng của mọi người tiểu vĩnh tử tiếp tục thi t h ầ m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 nói đơn giản nhưng là huyền giáp vệ chúng tướng sĩ dùng trí kế cùng tính mệnh đổi lấy là huyền giáp vệ tướng sĩ mười năm như một ngày kính dân đổi lấy cho nên chấm không cảm thấy trọng lại cảm thấy nhẹ nghe sở hạo nhiên như thế nói đến cho dù còn có người lòng mang chất vấn nhưng là lập tức bài nói thánh thượng anh danh sở hạo nhiên lắc đầu đạo truyền chấm chỉ dụ huyền giáp vệ chúng tướng sĩ tất cả quan t h ă n g nhất gốc đồng lộc gấp b ộ i t ố t chư vị ái khanh đều hay bình thân sở hạo nhiên chấp trưởng đại quyền đã mười mấy năm nhất là bình định mạc bắc mười năm này đã hoàn toàn trưởng khống triều cục cho nên không người dám phản bác sở hạo nhiên quyết đoán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 sở h ạ o nhiên có ý định chế tạo tạo thế chân vạc c h i cục sở h ạ o vũ hơi lớn nguyên soái trưởng quản tàng quân trần bách hàn g chấp trưởng môn hạ tỉnh sở hạ o huyên tự nhiên phải có tới đối ứng quyền thế chỉ là bây giờ kết luận hơi quá sớm hết t h ả đều phải nhìn cuối cùng đánh cờ kết quả bất quá nhường lao phu nghi ngờ là sở h ạ o nhiên vào lúc này đều i thẩm thiền chấp trưởng lục bộ có thâm ý gì người á o xanh đều chưa từng nghĩ rõ ràng bóng đen đương nhiên sẽ không cho là mình có thể nghĩ ra được lắc đầu liền đem vấn đề này ném ra khỏi đầu háo i ệ u nói hôm nay sở h ạ n vũ mang tống bằng đi hạo thiên các mật đàm thật lâu s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 Ta đây l i ề người đưa tin n vật d ụ n h n hắn g s n dẫn tình Trong h hạo thất phút chốc, ra sự cố dẫn sở vực. cố mạc vũ đi tới thất tình ấy vực. Trong phút chốc, người ấy áo xanh chậm Binh, Binh ta r bóng đen đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên bật cười đạo sở hạ o huyên cùng ma giáo quan hệ rất hơn thậm chí có nghe đồn nói hắn vốn là ma giáo pháp môn đệ tử nếu để cho sở hạ huyên cũng đ ú n g tay ma giáo một chuyện sáu kéo dài thanh â m bên trong bóng đen trên mặt càng là lộ ra một vòng tàn khốc nụ cười nhìn chằm chằm bóng đen một mắt người áo xanh trầm giọng nói ngươi quá coi thường sở hạ huyên sở hạ vũ chấp trưởng sở ra thiên vệ sở hạ huyên t u y ệ t sẽ không ở trên việc này cùng sở hạ vũ sinh khẽ hở chính là triều đình tranh đấu cũng sẽ đối với sở hạ vũ bằng mọi cách ngừng nhịn sở hạ vũ những năm này nhìn như sát phạt quả đoán kỳ thực đấy lòng chân thành người kính ta một thước ta mời người một t r ư ợ n sở hạ huyên không thể nào không rõ ràng điểm này cho nên kéo dài thanh â m bên trong người áo xanh nhìn chằm ch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 tôn hầu bước nhanh đến bài nói khởi bẩm công tử thẩm đô đốc cầu kiến nghe nói thẩm t i ề n tìm đến mình sở hạ vũ không cần nghĩ cũng có thể biết cùng hiện nay triều cục có liên quan thoáng suy tư một chút h á miệng nói mang thẩm đô đốc đi thư phòng sở hạ vũ đi vào thư phòng không bao lâu thẩm t i ề n liền nhanh chân đi tới nhìn qua thẩm t i ề n sở hạ vũ trên mặt lộ ra một nụ cười trước tiên miệng nói đạo bản vương trước tiên chúc mừng đại đô đốc làm thị chấp nhất phẩm đối mặt sở hạ vũ thẩm t i ề n luôn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều cười ha ha nói còn không phải mông vương gia ngươi hồng phúc hạ quan mới có thể trưởng khống giang nam đạo hạ quan bái kiến v sở hạ o vũ há m i ệ n g nói thẩm đại nhân k h á c h khí ngồi thẩm thiên cũng coi như thăm dò liếu sở hạ o vũ tinh khí ngược lại cũng không từng cùng hắn quá nhiều k h á c h khí nâng trung t r à lên nhưng là đem mắt quang phóng tại sau án thư trên bảo kiếm ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị vấn đạo xin hỏi vương gia đây cũng là tiên đế ra bội kiếm thất tinh kiếm sở hạ o vũ cũng sắp mắt quang phóng tại trên bảo kiếm có chút ít cảm k h á i nói chính là phụ hoàng bội kiếm qua thật nhanh trước mắt liền mười mấy năm thẩm thiên nhìn thấy liêu sở hạ vũ trong mắt tâm tình rất phức tạp vội vàng ôm của nói vương gia nhân trung long phượng tâm giống như hạ nguyện nghị tiên đế trên tr nói đến đây n g ừ n g lại t h ầ m thiên đổi chủ đề nói thẳng vương gia hạ quan hôm nay đến đây thế nhưng là có chuyện nhờ cùng vương gia à. thu hồi tất cả cảm xúc sở hạ vũ càng là tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m t h ầ m thiên nói à, t h ầ m đại nhân sắp chấp trưởng lục bộ đảm nhiệm tể tướng chính là xuân phong đắc ý lúc b ả n vương ngược lại tốt kỳ t h ầ m đại nhân vì sao mà lo t h ầ m thiên cười ha ha liễu thanh đối với sở hạ vũ nói vương gia chớ cười hạ quan tể tướng chi vị nhìn như vinh quang kỳ thực như dấm trên băng n g ọ a tiếng thở dài bên trong thẩm thiên nụ cười trên mặt dần dần tan đi một mặt nghiêm nghị nói hiện nay triều c ụ ngụy đại nhân sắp chi sĩ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 sở hạ vũ liền minh bạch mục đích của hắn lại nhà lễ binh hình công việc lục bộ quan trọng nhất chính là lại bộ cùng hộ bộ lại bộ trưởng n ó â n quan hộ bộ trưởng túi tiền thẩm thiền sơ mặc cho tể tướng tự nhiên muốn n g h ị trăm phương ngàn kế trưởng không cái này hai bộ kém nhất cũng muốn đem tạ thị lang bỏ vào trong túi chỉ là hắn tìm đến mình ý gì chẳng lẽ cho là mình có thể giúp hắn l i ê n tại sở hạ vũ suy tư thẩm thiền mà nói thời điểm thẩm thiền lại nói tiếp thất vương ra một chuyến giang nam hành trình nhường giang nam hoài nam hai đạo triệt để rơi vào triều đình trực khống hôm nay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 thời i Đại ế n ngự cử sử t Đại khắc â n m này sở hạ vũ biết thẩm tiền chính để tới vương dáng to lớn dù sao cũng là ngũ ca anh vương nhân lại thêm lần này đi sứ giang nam lập xuống đại công lễ làm trọng thưởng theo thẩm tiền h mà nói sở hạ vũ cười hỏi đại nhân như thế nào trả lời 1.104 quyển 4 quyển thư thời r i ề u đ ì n khắc này sở hạ vũ như thế nào đoán không được thẩm thiền ý đồ đến điệu vương d á n g to lớn vào hoài nam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 sở hạ o vũ suy tư đại ca đến tột cùng ý gì bọn hắn bảy huynh đệ đại ca sở hạ o n h i ê n chính là trưởng tử trường tôn đã là hiện nay bại ệ h h a ca sở hạ o n g hai i hỏi triều m tâm chuyên cực đình đến đúng ít võ đạo s Tăng ca sở hạ o huyên từng tự tay chế tạo viện kỵ ý trôi n à y lưỡi dao mạc bắt một trận chiến chấn kinh thiên hạ chỉ là mười năm trầm mê thanh sắc huyển mã cũng sẽ không hỏi đến triều đình đúng sai đến nỗi bốn ca sở hạ o hốc sớm đã bị giam cầm trong núi rất nhiều người đã đem h ắ n quên đông đảo huynh đệ duy chỉ có lao ngũ sở hạ huyên nhiệt tâm chính sự anh vương đảng tại triều đình thế l ự c lớn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 đúng hôm nay bái kiến vương gia còn có một chuyện muốn cảm ơn qua vương gia khuyến tử ứng huyền gửi thư đã gia nhập vào huyền giáp vệ hạ quan đại khuyến tử cảm ơn vương gia lời đến cuối cùng thẩm thiền càng là ôn quyền đi liễu nhất lễ c ư ờ i nhìn qua thẩm thiền sở hạ vũ há miệng nói thẩm đại nhân quá khách qua đường khí lệnh lang hữu dung hữu n g i u ngày khác bất khả hạ lượng nếu lại có như thế nhân tài thẩm đại nhân cần phải nhiều t i ế n cử mấy vị nghe được sở hạ vũ đối với ái tử khích lệ thẩm thiền nhịn không được cười lên đạo không dối gạt vương gia ứng huyền có thể được vương ra như thế khích lệ lao phu cảm thấy vui mừng chỉ là hắn tiểu từ tuổi nhỏ vẫn cần phải nhiều hơn về sau không thể thiếu phiền phức vương ra ngài l ờ i đến nơi đây thẩm thiền đứng dậy đạo vương ra một ngày trăm công ngàn việc hạ quan sẽ không phải dậy cáo tử t i ế n đưa thẩm thiền rời đi sở hạ o vũ lại lâm vào trầm tư thẳng đến tam ca sở hạ o h u y ê n đến sở hạ o h u y ê n chính là sở hạ o vũ anh ruột tự nhiên không cần b ẩ m báo tự ý đi vào thư phòng nhìn sở hạ o vũ một mặt trầm tư nhịn không được cười nói tiểu thất nghĩ gì thế nhập thân như vậy cũng không chờ sở hạ o vũ trả lời sở hạ huyền ánh mắt đột nhiên rơi vào trên tường thất tinh kiếm bên trên yên lặng ngắn ngủi đi qua cười nói chúng ta ba huynh đệ đại ca không nói chính là ngươi tiểu tử cũng không nói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 nhìn sở hạ vũ s ừ n g sốt một chút sở hạ huyễn cười h ắ t h ắ t nói lúc đó không phải tuổi nhỏ nhịn không được đùa nghịch hai chiều kết quả phá v ỡ phụ hoàng tần tân khổ khổ vẽ địa đồ tam ca xem xét tình hình không đúng quân lấy địa đồ liền chạy lúc đó phụ hoàng còn tưởng rằng trong phụ trà trộn điệp rõ xét không nghĩ tới cuối cùng t r a được tam ca trên đầu liền bị hung hăng đánh ngừng lại t u ổ i phu một tiếng sở hạ vũ thất thanh n ở nụ cười đạo nói như vậy hai chúng ta huynh đệ không sai bị ệ lắm một dạng n ị n h ngợm lập tức sở hạ huyễn không vui cười nói cái gì không sai bị lắm tiểu từ ngươi từ nhỏ gây họa đếm đều đến không hết nếu là gác qua tam ca trên、thân. đ sở hạ vũ, vũ cũng h ế t c cho nhốt nào tiểu tử lại, giống ngươi không trả lời ngược lại cởi hỏi tam ca ngươi hôm nay đến tìm tiểu thất sẽ không liền vì nói những thứ này a tu hành dưỡng tính tựa hồ không phải tam ca tác phong của ngươi a tuy biết sở hạ vũ là ở cố ý đ ổ i chủ đề sở hạ huyễn cũng sẽ không thật nghĩ lấy đi thất tinh kiếm liền theo hắn nói còn không phải bị đại ca mắng ngừng lại t a m ca là nản lòng thoái trí đều nghĩ xuất ra vì tăng tiếng thở dài bên trong sở hạ huyễn đ ặ t mông ngồi ở l i ế u sở hạ vũ phía trước nắm lên chén t r à đại đại đâm l i ế u khẩu c ư ờ i nhìn qua tam ca sở hạ huyễn sở hạ vũ ánh mắt lộ ra thú vị t h ầ n sắc trưng khẩu vấn đạo tam ca ngươi hoa đại ca chuyện gì t r ừ n g liêu sở hạ vũ một mắt sở hạ huyễn há miệng nói còn không phải tiểu thất ngươi và phương lâm xúi dục tam ca ta nói cái gì trong quân tuần sắt xứ t ă n ca suy tư nhiều ngày như vậy cũng liền động lòng. hôm nay cô ý chạy vào cung hướng đại ca đòi một việc phải làm kết quả bị đại ca m a n g lên nhìn tam ca sở hạo h u y ế n có chút tức giận lại có chút hưng phấn sắc mặt sở hạo vũ liền nghĩ đến cái này tuần sát xứ hẳn là sẽ không đơn giản như vậy cười hỏi như thế nào đại ca không có đồng ý sở hạo h u y ế n lại chừng liễu sở hạo vũ một mắt đạo làm sao lại đồng ý đại ca cái này tuần sát xứ chính là vì tiểu tử ngươi chuẩn bị thời khắc này sở hạo vũ cũng có chút giật mình trương khẩu vấn đạo chuyện gì xảy、ra? nhìn sở hạo vũ thần sắc không giống làm giả sở hạo huyễn sững sờ hư lạnh phía sau há miệm nói còn nhớ rõ tề an bình biệt a ngụy giang đào tiểu tử k i ế n là thiên đâm lịch tặc dẫn đến tề an đại bại nhường hoài nam vệ ba ngàn tướng sĩ mệnh tăng cựu tuyển đại ca lo lắng trong quân còn có ngụy giang đào dạng này lịch tặc lần này thiết trí tuần s á t sứ càng nhiều là vì bắt được thiên đâm lịch tặc tiểu tử ngươi chấp trưởng thiên vệ tự nhiên c h ừ ngươi ra không còn có thể là ai khác đến n ỗ i đại nguyên xoáy trước là để cho ngươi sư xuất hữu danh nói đến đây ngừng lại sở h ạ o h u y ễ n có chút ít thở giải nói đáng thương tam ca bận b i ể u nửa này phí công hồ sở hạ vũ cũng không có nhận miệm mà là lâm vào trầm t ư ngày đó hắn xuất lĩnh thần cơ ý đại quân đổi tới t â an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 tiểu thất, nghĩ gì thế, thân nghĩ nhập như gì vậy. sở hạu o vũ cũng ngược không nhìn trả lời ngược lại q a tam ca sở hạo huyện ạ o h vấn đạo, tuy a ca, m n ế là à tiểu thất có thể đem cái có đem n tuần sát xứ có h hạo huyện o ngươi đâu. tuy Sở c chút lỗ mãng cũng không hốn trong mắt ngừng lại lóe lên một vệt sáng lạnh vọng v ấ n đạo tiểu tử ngươi có ý tứ gì đứng vậy sở h ạ o vũ chậm rãi đi đến cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ trơ trụi thế giới cũng không trả lời ngược lại há miệng nói tam ca trước kia từ mạc bắt trở về phía sau tiểu thất không muốn bất luận cái gì phong thưởng lại quy cầu đại ca chấp trường thiên vệ nhất định phải đem thiên đâm lịch tặc nhổ tận gốc nhìn chăm chăm sở hạ vũ bóng lưng sở hạ huyến có chút cái h i ể u cái không c h ầ m mặc thật lâu dậm chân q u á t lên tiểu tử ngươi lúc nào cũng biến thành ép tá ấp úng nói nửa câu lưu nửa câu không có một điểm ý tứ đi còn có về sau loại chuyện này đừng tiếp tục tìm tăng ca l ờ i đến cuối cùng sở hạ huyến bước nhanh mà rời đi lưu lại sở hạ vũ phát ra một tiếng yếu ớt thở dài không biết qua bao lâu một k h ỏ a cái đầu nhỏ từ cửa ra vào l ó ra giống như do dự mãi mới thận trọng đi đến không phải sở ngược đồng là ai đi đến sở hạ vũ sau lưng sở ngược đồng nhẹ giọng hỏi phụ vương tam bá ba chọc ngươi tức giận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 bơi k ỹ tất cả đúng lý đi ca rơi hết mai kim nô không khỏi đêm ngọc lỗ hổng chớ cùng nhau thúc g ụ c mười lăm tháng riêng tết nguyên tiêu kinh thành phảng phất một mảnh đèn hải h o a n thanh t i ế u ngự không dứt để cho người ta thật sự rõ ràng cảm nhận được thịnh thế phân hoa thân y miếu vốn là náo nhật c h i địa húng chi bực này ngày lễ càng là kín người hết trâu n g h ị đến cầu cái bình an không qua đi viện nhưng là đ ể phòng xâm nghiêm chân chân chính chính ba bước một t ố t năm bước một trạm lại từng cái sống lưng thẳng tay cầm hành đao nhìn không t r ớ c mắt xem xét chính là tinh nhuệ tri sư nếu lại càng đi, bên trong đi liền có thể cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không nghĩ đến là võ đạo cao thủ. bây giờ nếu là có tâm người đi đến thanh tâm cắt cửa ra vào liền có thể nhận ra cửa ra vào hai tên môn thần thân phận cấm quân phó thống l ĩ n h lý dịch huyết vệ thủ l ĩ n h lý mục trong sân chính là hiện nay bệ hạ sở h ạ n nhiên hiếu vương sở hạ vũ chỉ là hôm nay hai người đứng trang n g h i ê m một bên mắt không chấp nhìn chằm chằm thần y lý tư hàn hắn đang tại cho quá hậu nương nương bắt mạch hôm nay sở hạ vũ ăn xong cơm tối đa n g muốn bồi sở n h ư ợ c đồng xuất phủ nhìn đèn cũng là bị tiểu một lớp gọi đi nói quá hậu nương, nương ý động muốn xuất cung nhìn hoa đăng đối với cái này sở hạ vũ không dám thất lễ lập tức an bài huyết vệ chặt chẽ thủ hộ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 đồng thời thêm chút t an thần dư v ậ t mới có thể nhường quá hậu nương nương bình yên chìm vào giấc ngủ nhìn lý tư hàn vẹn vẹn t r ị phân ngọn bất trị căn sở h ạ o nhiên cùng sở hạ o vũ làm sao không minh bạch hắn y tứ đáy lòng cũng là một hồi thở dài nhưng mà hai người còn muốn giả vờ dáng vẻ không sao cả đạo vậy thì làm phiền thần y đứng vậy lý tư hàn hướng thánh thượng sở h ạ o nhiên đi liễu nhất lễ đạo vậy hạ k h á c h khí quá hậu nương nương vương ra chờ lão h ủ đi một chút sẽ trở lại nhìn lý tư hàn rời đi lại xem sở h ạ n nhiên sở hạ vũ đôi huynh đệ này đứng trang nghiêm một bên quá hậu nương, nương ngừng lại vui vẻ, khẽ cười nói.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 nhất là một năm xuân c h ỗ tốt tuyệt thắng khói liêu đ ầ y hoàng đô nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ lắc đầu nói chính là m â u hậu bài thơ này tiểu thất mới vụ n trộm chuẩn ra hoàng cung muốn nhìn một chút tuyệt thắng khói liêu hoàng đô thái hậu ngừng lại bị sở hạ vũ làm cho tức cười cười nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch rõ ràng là chính ngươi nghịch ngợm còn muốn đẩy lên lao thân t r ê n thân m â u thân thế nhưng là nhớ kỹ tiểu tử ngươi hướng tới thế nhưng là thanh ngư bạch mã bảy hương xa lao thân cuối cùng cho ngươi dây dưa không có cách nào chỉ có thể nhường tông nhân phủ đưa tới thanh ngư bạch mã bảy hương xa cái kêu bảy hương xa bây giờ còn là trong cung đâu.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 hữu n h đệ chúng ta cố ý bồi ngài xuất cung ngắm đèn có thể nói là ngày tốt cảnh đẹp mẫu hậu ngươi nghĩ như thế nào xóa đâu sở hạ o vũ cũng có chút không vui thái hậu mà nói hám i ệ n g nói đại ca nói là mẫu hậu ngươi nếu lại nói những lời nói buồn bã như thế tiểu thất nhưng là mất hứng nhìn hai người cố ý sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn thái hậu lại là vui lên phất tay nói tốt tốt tốt lao thân không nói thì là hôm nay có thể có hai huynh đệ các ngươi bồi lao thân nhìn đèn lao thân cả hứng cao hứng ngay tại ba người nói chuyện công phu lý tư hàn sách theo mấy bao thuốc đi đến không người nói quá hậu nương lương bệ hạ v ư n g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 Tiếp lắc ờ i nói, đ ạ là đầu sở hạo nhiên trương miệng nói đạo ngươi giỏi làm tiểu thất thật đúng là cùng hồi nhỏ một dạng nghịch ngợm cũng không trách được phụ hoàng như vậy thích ngươi nói đến chỗ này sở hạo nhiên vô vô sở hạo vũ bà vai lại nói tiếp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 phu h o nghe b được nơi đây sở hạ vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị chấm dọn nói đại ca ngươi hay yên tâm tiểu thất không có hắn chí hướng nhất định phải tìm ra cái bóng mong nếu sở hạ vũ phúc chốc sở hạ nhiên bưng chén rượu lên cười nói tốt lắm đại ca liền sớm chuẩn bị cho ngươi thành công rượu uống vào rượu trong chén sở hạ nhiên nụ cười trên mặt dần dần tắn đi chấm dãi nói tiểu thất lao tam đề cập với ngươi chấm vì sao muốn thiết chí tuần sát sư à sở hạ o vũ gật gật đầu cười nói tất nhiên đại ca nhấc lên tiểu thất đang có chuyện yêu cầu đại ca đại ca tiểu thất cảm thấy cái này tuần sát xứ tam ca thích hợp nhất n h ẹ y a liêu thanh sở hạo nhiên t r ư ơ n g miệng hỏi nói thế nào sở hạo vũ sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nghiêm nghị nói tam ca vốn là sa trường kiêu tướng lại là người hào sảng trượng nghĩa cùng người khác quân tướng lĩnh rất quen từ tam ca tới tuần sát tam quân nghĩ đến các tướng lĩnh cũng sẽ không có bất kỳ lời hắng g đây là thứ nhất thứ hai tiểu thất dù sao chấp t r ư ờ n g thiên vệ nếu do tiểu thất tuần sát tăng quân khó tránh khỏi sẽ để cho các tướng lĩnh lòng sinh nghi kỵ thứ ba tăng ca mười năm này trầm mê phong hoa tuyết nguyệt lại chán t r ư ờ n g như vậy xuống tiểu thất lo lắng t a m ca thật sự sụp đổ mất nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ c h u y ể n khẩu nói đến nỗi thiên âm lịch tặc gần nút trong quân đội ám tử tiểu thất sẽ điều ưng ơ vệ tinh nhuệ t ư ở n g tra chuyện này định cho đại ca một cái trả lời chắc chắn l ờ i đến cuối cùng sở hạ vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm đại ca sở h ạ nhiên muốn nghe hắn trả lời như thế nào một nghìn một trăm linh sáu quyển bốn triệu đình năm trăm năm mươi bốn h ớ chuyện xưa suy tư phúc chốc sở h ạ o nhiên đột nhiên nợ đủ cười đạo giống như tiểu thất lời nói từ lao tam tới tuần sát t ă n g quân cũng nên nhường hắn đi ra ngoài một chút nói đến đây ngừng lại sở h ạ o nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m sở h ạ o vũ nói tiểu thất ngươi làm sao lại đáp ứng thầm thiền điều vương dáng to lớn vào hoài nam đạo bị môi sở h ạ o vũ hám i ệ n g nói thầm đại nhân nhập môn kinh thành làm tể tướng mua một cái ân tình cho hắn về sau gặp mặt dễ nói chuyện đối với sở h ạ n vũ câu trả lời này sở h ạ n nhiên đầu tiên là xước sở lập tức lại nhịn không được bật c kéo khôi trong, hạo vào thong rong Hoài dài hành vào này nhiên nói, Giang nam hành trình, Giang nam, hoài nam hai đạo triệt để rơi triệu hiền tái cái hai thanh một tĩnh, trình, bất trưởng phục bình đỉnh, chấm chấp Nam Nam, Nam bên ngụm uống còn cần ấm rượu sở đạo đạo. quá đã để lý hoài nhân rất có tài cán làm người khéo đưa đ ẩ y không còn cản tay là đủ trưởng khống đại cục đến n ỗ i giang nam đạo chấm điều từ kha vào bình giang đồng thời điều thường châu thái thú vào hộ bộ mặc cho tạ thị lan căn bản không cần nghĩ sở hạ vũ cũng có thể biết cái này thường châu thái thú và hộ bộ mặc cho tạ thị lan sở h ạ o nhiên liền chuyển hướng lại nói đạo giang nam hành trình tiểu thất ngươi coi như là cho đại ca giải quyết đại ân tới lại bồi đại ca uống một chén v ư n g chén rượu lên sở h ạ o vũ nhưng là há miệng nói đại ca lời ấy sai rồi ta sở ra giang sơn tiểu thất vốn là chính là quốc làm những gì chén rượu này tiểu thất kính đại ca cười ha ha l i ế u thanh sở h ạ o nhiên nhìn về phía sở h ạ o vũ ánh mắt có không che giấu được hiền lành đạo tiểu thất rượu đại ca như thế nào đều phải uống tới làm một ngụm uống vào rượu t ố n g vào r o n g chén sở h ạ n nhiên giống như nhớ tới cái gì lắc đầu cười liễu thanh chầm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 n h â n v ì thế trả tuyệt không phải thường nhân đủ khả năng tưởng tượng tự dễ ưu tượng như cười l i ê u thanh sở hạo nhiên nói tiếp trở về gia tộc phía sau đại ca không còn câu hoán hận nào mỗi ngày tu văn t ậ p võ mong đợi một ngày kiên suất l ĩ n h đại quân loại trừ thắt tử nhường tri hạ bách tính ăn cư lạc nghiệp lại không người chết đói dòng g i ã mười năm mười năm cũng là như thế qua cho dù ngày lễ ngày tết cũng chưa từng từng đứt đoạn mười sáu tuổi ngày đó phụ hoàng hỏi ta đáng sao ta trả lời nói đáng nhưng mà hài nhi chịu được nổi phụ hoàng lại hỏi ta ngươi khổ cực mười năm vì cái gì khu trừ thắt tử tráng ta sơn hà khiến cho ta bách tính ăn cư lạc nghiệp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 c ò nhớ n rõ lão nhị tuổi nhỏ luyện kiếm thời điểm phụ hoàng làm hắn sáng chưa tối tất cả chặt cây cái cọc dưới ngàn sáu nhìn sở hạ vũ mạnh í u lại lại hình như có chút không thể tin được sở hạ nhiên cười nói phụ hoàng chính là dạy lão nhị cái này đần biện pháp mới đầu lão nhị mỗi ngày muốn phách lên trăm c á n h tuổi ta sở ra lớn như vậy p h ủ viện dùng cũng là lão nhị bổ ra tới b ổ ba năm lão nhị mỗi ngày giảm dần mười năm sau một ngày một cây đầu gỗ cũng liền đủ nghe được nơi đây sở hạ vũ đã trầm mặc xuống lấy hắn bây giờ tu vi võ đạo là thu phát tùy ý, nhưng mà liên tục bổ thiên kiếm hắn cũng không thể cam đoan kiếm kiếm rơi vào một chỗ mà nhị ca tại tuổi đời hai mươi làm đến s á c thực để cho người ta thắng p h ụ mà sở hạo nhiên nói tiếp về sau nữa ba ngày một cây mười ngày một cây một tháng một cây chờ lão nhị hoa thời gian một năm bổ ra một cây đ ầ u gỗ phụ hoàng nói lão nhị kiếm pháp đã nhập môn có thể ra ngoài lịch luyện tiếp đó lão nhị một người một kiếm hành tẩu giang hồ 5 năm năm xông ra không kém tên tuổi chờ hắn về đến trong nhà phụ hoàng tiếp hắn một kiếm nói hắn kiếm pháp đã tiểu thành xem như phải kiếm tưởng muốn đại thành cần quên kiếm mệnh lão nhị gia nhập vào trong quân làm tiểu bình không thể thi triển võ công lúc nào quên võ công lúc nào rời đi nói đến đây mừng lại sở hạo nhiên phát ra một tiếng cười khẽ đạo luyện kiếm hai mươi năm kiếm đã trở thành l ã o n h ị thân thể một bộ phận đã là một loại bản năng muốn quên cỡ nào khó khăn l ã o n h ị bỏ ra mấy năm mới hoàn toàn quên mình làm ộ t v õ giả, chỉ làm ộ t tiểu binh lúc này l ã o n h ị v õ công t í n h là đại thành p h ụ hoàng giúp l ã o n h ị căn cơ được đặt nền móng nhường hắn t ạ i không nghi ngờ chi niên đột phá ti ê n tiên h sau đó chỉ dùng mấy năm liền thành liền thiên nhân c ả n h cao thủ tốc độ nhanh cũng chỉ có tiểu thất n g ư ơ i cái này quái thai có thể so sánh cùng nhau c ư ờ i hát hát liêu t h a n h sở hạ vũ tiếp lời nói còn không phải phụ hoàng có phương pháp giáo dục không phải vậy tiểu thất sao có thể có thành t i u ngày hôm nay sở h ạ n h i ê n gật, gật đầu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 sở hạ o vũ cười hắc hắc liêu thanh không có nhận miệng mà sở hạ o nhiên thì tiếp tục nói mẫu hậu sùng ái tiểu tử ngươi cố nhiên là ngươi nhỏ nhất lại cùng mẫu hậu giống nhau đến mấy phần cũng bởi vì này trong thâm cung trong viện có thể làm cho mẫu hậu chuyện vui đã không nhiều lắm phu hoàng mẫu hậu sùng ái dưỡng thành tiểu tử ngươi không sợ trời không sợ đất tính cách mang theo nguyên bác nguyên kính l ị c h ngậm gây sự gây hoàng cùng không thể sống yên ổn hơn nữa mỗi lần gây họa về sau phu hoàng cũng là sấm to mưa nhỏ không n ơ trách phạt tiểu tử ngươi tiểu thất ngươi bị sùng ái chú minh đệ đều ghen tị rất nhìn đại ca sở hạ nhi phụ hoàng mẫu hậu không đồng dạng tích h cực lớn ca ngươi chỉ là biểu hiện phương pháp khác biệt mà thôi phụ hoàng đem đại ca ngươi bồi dưỡng thành thiên cổ minh quân cho nên mẫu hậu đau lòng cũng không dám lời ta thế nhưng là nghe phúc bán ó i qua nhìn đại ca ngươi mỗi ngày bận rộn không ngừng mẫu hậu thường thường tại lúc đêm khuya vắng người đợi đi xem ngươi mỗi lần đều sẽ không ngừng rơi lệ lần này sở hạo nhiên cũng không có lập tức t i ế p lời chấm mặc phút chốc phát ra khẽ than thở một tiếng đạo đại ca biết mỗi lần mẫu hậu còn có thể đã nói thật tốt nói nhiều thế nhưng là chấm không dám nhận、miệng. đại ca sợ khống chế không nổi sẽ khốc lên cho nên đ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 1107 quyển bốn t r i ề u đ ỉ n h 555 t h á n h giáo gió nổi lên vui sướng cư vui sướng đỉnh sở hạ vũ hòa chu trừ ngồi đối diện nhau một bình thanh cựu nhìn lại có chút nhàn nhã chỉ là chu trừ trên mặt vẫn như cũ có khó che giấu t h m ị c h nghĩ đến còn chưa từng từ ái thê trương lưu luyến đau đớn bên trong đi tới nhìn qua chu trừ sở hạ vũ lắc đầu bưng chén rượu lên uống một mình liễu khẩu sau đó há m i ệ n g nói ung dung tư chất không tệ tính tình kiên định những ngày này đổ x i、si、mê với l u ợ n võ chu trừ vốn cũng không thể nào đồng ý ái nữ tập võ chỉ là hôm nay trầm mặc phút chốc há n g ệ n nói nàng ưa thích liền tốt ngắn ngủi một câu nói chu trừ cũng bưng chén rượu lên uống xuống phẩm vị phút chốc h á m i ệ n g nói vẫn là cái này thiêu đao t ử cú vị chu mộ cũng có chút hoài niệm mặc bắc theo chu trừ mà nói sở hạ o vũ tiếp lời nói hai năm này mạc bắc tam tộc lại nháo đẳng đại ca có ý định g õ m ộ t phen chu m i n h nếu là có ý có thể đi lội mặc bắc có đại mạc cô khói thẳng trường hà mặt trời lặn tròn thiên địa kỳ quan lại có thể thúc ngựa ngàn dặm rong ruổi h i ế n trường bản vương ngược lại cũng có chút động lòng đáng tiếc ta tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ chuyển cầu nói lần này đại ca mệnh thần võ ý chủ tướng hạ tướng quân nắm giữ thần võ ý ba vạn tây bắc biên quân năm vạn tăng thêm cấm quân cùng huyền giáp vệ tất cả một vạn c h u n g mười vạn đại quân bộ binh hộ bộ đã chuẩn bị thỏa đáng cấm quân gần nhất hôm nay liền muốn rời kinh chu hình nếu như có ý bản vương này liền an bài nên hoài niệm ái thê trương lưu luyến chu c h ừ suy nghĩ giống như so sánh ngày xưa chậm nửa nhịp qua nửa ngày mới há miệng nói nhớ ký tuổi nhỏ lúc đi học từng nghe nói người chăn nuôi chăn dê sẽ lưu lại mấy cái lang nhờ vào đó nhường dê lúc nào cũng cảnh giác không dám vững lòng mặc bác chính là con sói kia từ xưa liền đem ta trung nguyên xem như dê lấy dê đọ sức lang thánh th nghe chu t r ử như thế nói đến sở hạ o vũ thì biết do hắn không có ý định mặc bắc cười nói đại ca đã từng nhiều lần tán thưởng chu m i n h đáng tiếc chu m i n h không muốn nhập sĩ không phải vậy ít nhất một thị lang nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang t h ẳ n g tắp nhìn chằm chằm chu t r ử nói trung thư lệnh ngụy đại nhân cuối năm cao lão về quê nhạc phụ t o ạ nguyện kế nhiệm trung thư lệnh hữu thị lang tôn băng h ỏ i t r ạ m mặc dù từ hàn lâm học sĩ hàn đại nhân bổ tả thị lang hữu thị lang lại vẫn luôn trong chỗ chu h u n h người nếu như có ý nhập sĩ bản vương này liền vào cung hoa đại ca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 sở hạ o vũ rõ ràng bất mãn chu trừ câu trả lời này những mày nói chu huynh nói gì vậy chu huynh học hành cực khổ thi thư bốn mươi năm học cứu thiên n h â n đầy bụng kinh luân trí kế vô s o n g bên trong thư thị lang vừa vặn có thể để chu huynh mở ra bình sinh học làm sao lại phiền phức bản vương vừa vặn thay đại ca giải lo nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o vũ thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m chu trừ nói chu huynh chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý bản vương định cho ngươi muốn tới trước này cùng sở hạ o vũ đối mặt phúc chốc chu trừ đột nhiên cười khẽ liêu thanh thông rong như thường bộ dáng giống như lại khôi phục năm xưa thần thái nhẹ giọng hỏi vương ra ngươi những năm này chu chử i phơ lì một câu nói lại nói sở hạ o vũ sắc mặt đại biến t h ế vậy chu chử i lại bưng chén rượu lên uống l i ê u khẩu mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía nơi xa mặc dù đã ba tháng thời tiết vẫn như cũ rét lạnh cao lớn cây cối là khắp nơi trồi lùi ngẫu nhiên c ò ưng tức xoay quanh giống như đang tìm ăn t r â m mặt thật lâu sở hạ o vũ bưng chén rượu lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trầm giọng nói tất nhiên chu m i n h phát dấp ra bản vương cũng sẽ không lừa gạt chu h u n h thiên tâm lịch tập chính là phía trước triệu vương hướng ám ảnh một m ừ n ư u đồ phá vỡ ta sở vương triệu nhân p ụ hoàng cùng đại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 thề diệt trừ thiên đâm dùng bóng người tính mệnh báo lại tống nguyệt cùng quách d ĩ n h nợ máu mà bóng người mục đích chính là lợi dụng bản vương lòng báo thủ nhường bản vương trưởng khống cũng đủ lớn quyền hạn cuối cùng nhường đại ca sinh ra lòng kiên kỵ Thừ, trưởng thiên thiên thực một tưởng tượng. trước trưởng tăng thêm thế trong tay, khống không phải khả phong hơi khống ch năm này, bản vương đã trưởng khống thiên vệ, thiên vệ thực lực, căn bản không phải một người đủ khả năng tưởng tượng. Năm trước, bản vương lại bị phong hơi lớn nguyên quân, bản vương quyền mấy bị vệ, vệ gia, đã đủ đại lại xoái lại lực, lực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 chu n thiên lịch Cho trừ a quan, quan, n liên cũng cùng bản vương có liên quan, chỉ là mẫu hậu cơ thể đáng lo, bản vương không thể kinh. h chỉ hậu thể thể Chú có có cơ là lo, rời mẫu t r học cứu thiên nhân sở di có thể phụ tá sở hạ vũ chính là nhìn chúng hắn thành tâm thành ý c h i hiếu xích từ c h i tâm đột nhiên nghe nói quá hậu nương nương cơ thể đáng lo cũng là một hồi t i ế c hận rất nhanh chu trừ liền thu hồi cảm xúc trương khẩu v ấ n đạo vươn ra chuẩn bị mệnh người nào âm thầm truy tra nam cung cần nhìn chu trừ trên mặt có qua vẻ ngoài ý mớn sở hạ vũ há miệng giải thích nói nam cung cần vốn là pháp môn đệ tử t bây giờ sở hạ vũ nói tiếp không thúc từng nói qua hắn một mực hoài nghi triệu thị hoàng tử giấu ở thành giáo nhưng nhiều năm tìm hiểu cũng không có kết quả lúc đó lựa gạt thiên đâm nhị thống linh minh kích bản vương trong đầu có ba cái tên chu trạng nguyên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 đây là mông sơn lao trà trà ngon lần nữa trụ liễu khẩu sở hạ vũ đem chén trà thả xuống cùng lúc tán đi trên mặt vui cười đủ cười nghiêm nghị nói ngũ ca ba mươi năm trước vụ hoàng công phá kinh thành thời điểm triệu vương hướng có hai tên hoàng tử chạy ra ngoài ngươi nên biết chuyện này nghe nói triệu vương hướng vẫn là hoàng tử sở hạ huyên tịch mịch trong mắt l ó e lên hai đạo quan mang trầm giọng v ấ n đạo như thế nào tại ngũ ca sở hạ huyên chăm chú sở hạ vũ trầm g i i nói ba mươi năm qua thiên vệ từ trước tới giờ không từng ngừng đối với cái này hai tên hoàng tử truy cha một người trong đó ẩn thân thành giáo hẳn là vị môn đệ tử chu trạng nguyên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 sở hạ o huyên lại tại trong nháy mắt đẻ xuống tất cả cảm xúc trương khẩu vấn đạo như thế nào chu trạng nguyên lại xuất hiện sở hạ o vũ khẽ gật đầu một cái đạo vừa nhận được tin tức chu trạng nguyên xuất hiện ở thất t ì n h đáy vực sợ là cùng ma giáo giáo chủ chi tranh c ó liên quan ta đã mệnh hưng vệ viên phóng đi tới thất t ì n h đáy vực truy t r a chuyện này nhất thiết phải để hắn hồi kinh nhìn chăm chăm sở hạ o vũ sở hạ o huyên trương khẩu vấn đạo vậy ngươi đến tìm bản vương chẳng lẽ vì giáo chủ chi tranh nói đến đây ngừng lại sở hạ huyên nói tiếp ngũ ca mặc dù bài pháp môn lưu lão vi sư cùng thánh giáo cũng có chút giao tình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 đúng tiểu thất còn có một chuyện muốn thỉnh giáo ngũ ca những ngày qua lại bộ hộ bộ hoài nam giang nam đều thỏa thuận tốt chỉ có bên trong sách l ư u thị lang còn tranh luận không ngừng tiểu thất tiến cử một người ngũ ca xem như thế nào nhìn sở hạ vũ mở miệng chính là một cái bên trong thư thị lang sở hạ huyên đáy lòng hơi nghi hoặc một chút lạnh giọng v ấ n đạo tiểu thất ngươi những năm này từ trước tới giờ không nhúng tay triều đỉnh phân tranh lần này là thế nào có ai mặt mũi lớn như vậy cười h ắ t hắc liêu thanh sở hạ vũ ra vẹ n ị c h ngậm bộ rằng nói chu chử ngươi nói xem ngũ ca chăm chắm liêu sở hạ vũ phúc chốc sở hạ u y ê n không mặn không lập nói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 nghe sở hạ o vũ nói xong thái hậu lại t r ừ n g liêu sở hạ o vũ một mắt đạo nghe lời ngươi y tứ là muốn định cái này bên trong thư thị lang sở hạ o vũ đữ môi đạo đã tranh giành mấy tháng cũng không có kết quả tiểu thất vừa vặn g i ú p đại ca giải quyết cái phiền phái này nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ nghiêm nghị nói mẫu hậu ngươi hay yên tâm tiểu thất biết nặng nhẹ sẽ không làm đại ca khổ sở t r ừ n g liêu sở hạ o vũ phúc chốc quá hậu nhất tâm thanh than nhẹ phía sau há miệng nói tính toán tùy các ngươi đi thôi chỉ cần các ngươi huynh đệ hòa thuận lao thân liền an tâm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 vẫn như c ũ n h ư mười năm trước một dạng mỹ nhân như ngọc n á o nhiệt dị thường lại phần lớn đàm luận mặt bắc muốn ta l á o trịnh nói à chớ nói mười vạn đại quân một vạn huyền g i á p vệ một vạn cấm quân dễ dàng san bằng mặt bắc âm thanh v a n g dội giống như kỳ nhân người nói chuyện nhân cao mã đại khuôn mặt thô cường gánh vác một thanh h o à n h đào xem xét chính là giang hồ hào kiệt l á o trịnh lời này của n g ư ơ i nhưng là không đúng người nói chuyện nhìn lại bốn mươi trên dưới dáng người g ầ y gò lấy quần áo văn sĩ gậy gò trên mặt cũng mang theo gió xương tháng năm làm cho lòng người sinh hảo cảm nhìn tráng hán khôi ngô mảy nhăn lại như muốn phát hỏa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 không ít người thậm chí lộ ra hâm mộ thần sắc từ tác ta bộ kim sổ sách giành được kim đao tuyệt đối có thể làm c h u y ế n gia bảo hướng phía sau người nói ra hắn tổ tiên trước kia trước kia là bực nào anh dũng nghi nhân cư l ầ u hai nghe họ trịnh nam tử nói xong cũng có người nhịn không được thăm dò nhìn hắn một mắt t h u cùng khuôn mặt không phải sở nguyên kính là ai nhìn dưới lầu một mắt sở nguyên kính trên mặt lộ ra cái bừng tỉnh đại n g ộ thần sắc cười nói nguyên lai là trịnh đại pháo hai minh đệ này lớn bằng g i n g nói đến đây sở nguyên kính đột nhiên nghĩ đến cái gì trường sở hạ vũ vân đạo tiểu thất trước kia ta đem kim nóc trướng hái tiễn đưa ngươi ngươi còn tồn lệ a sở nguyên kính phía bên phải đang ngồi sở hạ vũ bên trái là tống bằng phía trước nhưng là chu t r ử hôm nay bốn người tụ tập cùng một chỗ chính là sở hạ vũ vì tống bằng hòa sở nguyên kính tiến đưa sở dĩ lựa chọn nghi n h â n cư trước kia hai người chính là ở đây gặp phải tống bằng tống nguyệt minh n ộ i n h n nào trong tay chén rượu sở hạ vũ c h ậ m d ã i nói đương nhiên t u ầ lấy còn kém mỗi ngày c u n g p h ụ n g sở nguyên kính ngừng lại nợ nụ cười hét lớn cái này còn không sai bị lắm tới kính chúng ta trước kia móng nhựa kim sổ sách nhìn sở nguyên kính bưng chén rượu lên sở hạ vũ ba người cũng đều đem chén rượu nâng lên liếp nhau uống với nhau xuống. Mặc dù thân ở nghi nhân cư,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 tống bằng trên mặt lại lộ ra nụ cười cười nhìn qua sở nguyên kính nói nguyên kính mười năm trước ngươi cứng rắn đệ lên kinh thành tứ đại công tử đi m ặ c bắc nếu không thì lần này cũng dẫn bọn hắn trương thu chiến xa c h ẳ n g thổi phu một tiếng sở hạ o vũ thất thanh nợ nụ cười há miệng nói ta thấy được lập tức sở nguyên kính lông mày t r a o lên q u á t lên không phải liền là bốn cái hoàng cố ngày mai ta đem bọn hắn trói lại đẻ đi m ặ c bắc ừ nếu là chết trận xa t r ư ờ n g tiểu thất ngươi cũng đừng tìm ta lợi đến cuối cùng sở nguyên kính càng là bưng chén rượu lên đâm liễu khẩu rượu vườn cười nhìn qua sở nguyên kính sở hạ miệ giống như tiểu kính như lời ngươi nói bốn cái hoàng cố chiết trận xa trường còn có thể làm dạng dỡ tổ tông nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ trên mặt lộ ra châu ngọc nắm chắc nụ cười đạo cho nên tiểu kính ngươi căn bản không cần đ ộ u thủ một câu nói liền có thể để bọn hắn ngoan ngoan đưa tới cửa còn muốn đối với ngươi mạng ơ n nhìn thấy sở hạ o vũ nụ cười trên mặt sở nguyên kính trầm mặc phút chốc há miệng nói tiểu thất ta đột nhiên phát hiện ngươi càng ngày càng dối trá đúng ta hỏi một chút ngươi ngươi cùng hoàng bá bán ó i cái gì thật sự đem bên trong thư thị lang cho chu h u n h ta thế nhưng là nghe nói không ít người vì cái này vị trí tranh đầu rơi máu chạy bây giờ tống bằng trong mắt cũng lộ ra thú vị t h ầ n sắc chu trừ tuy có đại tài lại chưa từng nhập sĩ mà bên trong thư thị làng quan trật chính là từ nhị phẩm chân chính triều đ ỉ n h đại quan lại tỉnh trung thư chuyển tiếp chính là trong triều đ ỉ n h trụ cột là hoàng đế bên người cận thần một khi đạt được hoàng đế tín nhiệm tiền đồ bất khả hà lượng cho nên tống bằng mới nghi ngờ hơn sở hạ o vũ làm sao thuyết phục hoàng đế tại hai người chăm chú sở hạ o vũ tự lo n ở nụ cười đạo ta nói cho đại ca nói nhạc phụ cùng hàn đại học sĩ tuổi đã lớn sớm chiều ở chung nhiều vô vị chu hình nhưng là thú vị nhiều nói đến đây nhìn sở nguyên kính cùng tống bằng sừng sốt một chút sở hạ vũ lại nói tiếp đừng chu ò n có câu tiếp t e o đại ca cùng chú mình, tiểu thất đều phụng đều chử á c ngươi vi n nói nhiều có thể nói,、cứ、như vậy, đại ca liền Minh tiến cung nói chuyện h chắc thể chú có có cứ ca rất đại gọi vậy, đèm a đêm, rất cũng ó hận gặp nhau chế Chú gặp chứ ý tứ. Chú cũng là lần đầu tiên nghe sở hạ vũ nói đến sự tình m ặ n g ư ợ n nghe được sở hạ vũ câu k i t đều phụng các ngươi vi hình chu chử trong mắt lóe lên một vòng xúc động ôm quyền hướng sở hạ vũ nói vương g i a hậu ái chu mô không dám nhận nghe chu chử tiếng thở dài sở hạ vũ cười ha ha nói chu hình tiểu thất chỉ là nói thật mà lại nói lời trong lòng có thể quen biết chu hình là tiểu bảy phúc phận hôm nay gọi ba vị tới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 chu trừ theo bản năng bưng chén rượu lên thấy vậy sở hạ vũ ba người trên mặt đều có nụ cười hệ lên nữ tử trên mặt cũng lộ ra thoải mái ý cười không người làm một vạn phúc đạo nô ra cảm ơn công tử 1114 triều đình 558 tin trừ trong nhất tiếng nhất, trước bắt một trận rượu giữ người cười, cười mới Minh, kia chiến, ngươi chu uống đều nguyên kêu Chu mưu đình đắc đúng nhìn chén, nợ nụ kính lớn chàng ngập cùng nhạo, lên, này chính nghị hạo chế chỉ mạc vào vũ là mà. là bày sở sở ba kế, ý xuất trình lần này cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đêm nay bản quận vương nhất định muốn uống thật sảng khoái nghe được sở nguyên kính hát lớn lập tức có gã sai vật đưa tới chén lớn nhìn chu t h ử i mày nhữ lại lại có thể cuối cùng không có lên tiếng làm thị nữ đổ lại rượu sở nguyên kính đem mắt quang phóng tại tống bằng trên thân đạo tống huynh người ta đồng bào một mươi năm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 Uống đỉnh minh nương nương sở hạo thể vũ sao có q u ê nguyên Chỉ c h là ẳ n biết tại sinh loại trong một hạo sao, sở hạo vũ trong lòng sinh ra a mở vũ lòng lầm đ đớn, n cảm giác à là lắm lòng như nhìn n thế khó hiểu.、Sở、hạo、vũ、che cười tốt dấu qua u Sở sở ở vũ cảm xúc, đấy y g kính nói, như thế nào, còn chơi xuất sắc. Sở nguyên kính chơi thế sắc. xuất Sở a cấp đại tiếu l i ê u thanh q u á t to xem ra tiểu tử ngươi còn nhớ rõ đối với liền chơi xúc s ắ c cùng mười năm trước một dạng một người hai cải đếm đang khi nói chuyện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 Đi v à tại sở hạ vũ trong tiếng hét vang bên ngoài gã sai vật là luôn g cuốn tay chân vội vàng bưng cái ghế tới đồng thời đem trên bản thị rượu lui xuống cũng không lâu lắm lại là một bản sắc hương vị đều tốt món ăn bây giờ sở nguyên kính tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm thái t ử sở nguyên bắc nói đại ca ngươi nếu đã tới liền muốn nhập ra tùy tụ chúng ta thế nhưng là đang quát hoa t i ể u muốn như vậy uống đang khi nói chuyện sở nguyên kính cầm chén rượu lên đâm liếu khẩu sau đó ôm lấy thị nữ x i n h đẹp thân liếu thượng đi cuối cùng cũng không biết rượu ngon rơi vào của người nào bụng t r e o đến thị nữ lộ ra ngại ngùng đồng thời một đôi như nước con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thái t ử đ i ệ n hạng muốn nhìn hắn có gì phản ứng nhập ra tùy tục hôm nay cái này bỗng nhiên hoa kiểu bản cung phụng b ổ i tới cùng đều to liếu thanh hảo sở nguyên kính càng là a cấp đại tiểu đứng lên đạo đây mới là tiểu kính biết người đại ca kia tới đại ca tiểu kính kính ngươi một ly bưng chén lên hướng sở nguyên b á c đi một nghi thức xã giao sở nguyên kính uống một hơi cạn sạch nhìn sở nguyên b á c tự lo n ở nụ cười bưng lên bát rượu mọi người ở đây cũng chén đổi chủ h o a n thanh tiểu ngự không ngừng thời điểm lại khó khăn hỏng nghi nhân cư trường quỹ trên trán nếp nhăn thân hãm trở thành chữ xuyên sở h ạ vũ chính là hiện nay v ậ hạ thân đệ vốn là nhất phẩm thân vương vừa mới lại bị phong đại nguyên soái là quý không thể thành sở nguyên kính là vũ vương con trai trưởng trưng thu chiến x a chàng nhiều năm tuổi còn trẻ lại bị phong vì chiến vương một môn hai thân vương vinh quang đế tư tống bằng là lĩnh nam tống gia con trai trưởng những năm này xuất lĩnh huyền giáp vệ nam trinh bắt chiến là chiến v u a bất thắng lần này trinh phạt mạc bắc càng bị phong làm pho soái t i ề n đồ bất khả hạt lượng chu trừ tuy là gần nhất chút thời gian mới xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm mắt như n g từ nhị phẩm bên trong thư thị lang cũng là để cho người chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại bốn người này một người đều đủ trưởng quỹ hầu h ạ n húng chi một lần tới bốn cái tốt nhất cô nương đều lư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 b người người sau khi nói xong sở nguyên kính càng là có chút chế nào nhìn thái tử sở nguyên bắc cùng chu trừ một mắt hai người bọn họ cũng là chân chân rượu chính t r chính nhân quân tử hơn nữa sở nguyên bắc thân là thái tử mọi cử động bị người chú ý lần trước bọn hắn đi ra chơi lửa liền có người dâng thư triều đình nói thái tử thất lễ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 mỹ nhân nhi đi thắng có thưởng sở hạ o vũ hòa sở nguyên kính đã lên tiếng hai tên thị nữ như thế nào cự tuyện chỉ có thể vén tay h á o lên bày ra trợ thế mà giờ k h ắ c này sở nguyên bắc mở l i ế u khẩu đạo bản cung thị nữ còn chưa tới trước tiên tham gia náo nhiệt như thế nào bản cung đệ tiểu thất thắng ba bắt rượu a cấp đại tiếu liêu thanh sở nguyên kính h é t lớn đại ca vậy thì đúng rồi tống m i n h chu m i n h hai người các ngươi đâu tại sở nguyên kính chăm chú tống bằng khỏe miệng treo lên một nụ cười đạo tống mộ đệ chiến vương ba bắt rượu nhìn tống bằng đem bảo đặt ở trên người mình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 mấy hiệp giao phong sở nguyên kính cuối cùng giành được ván đầu tiên t r e o đến sở nguyên kính a cấp đại tiểu đứng lên một mặt đắc ý hướng sở hạ o vũ ba người kêu lên tiểu thất ngươi nam ly đại ca ngươi ba chén chu hình ngươi cũng là ba chén uống đi uống đi tận tình uống đi ha ha sáu đắc ý trong tiếng cười lớn sở nguyên kính càng là ôm lấy thị nữ x i n h đẹp hôn đứng lên lắc đầu cười liễu thanh sở hạ o vũ bưng chén lên hướng sở nguyên bắc cùng chu chịu nói tiểu bác chu hình chúng ta có chơi có chịu tới uống rượu sở hạ vũ vo công ty tốt nhân uống liền ngũ đại bát liệt cựu trên mặt vẫn là lộ ra một vòng đỏ ứng chỉ là rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống n h ư n thái tử sở nguyên b á c tại sao không có võ công giỏi như vậy trên mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ ửng mà chu trừ ít có mạnh như vậy uống rượu tức thì bị sặc phải ho khan thâu đứng lên nhìn sở nguyên kính lại là một hồi cười to kêu lên lần này ai tới nhìn thấy sở nguyên kính ánh mắt khiêu khích kia sở hạ o vũ lắc đầu nói chớ có đại ý lần này thắng thua còn c h ư a nhất định đâu mỹ nhân nhi đi s á t s á t hắn nạo g khí vẫn là nằm át ván thứ hai lại là lấy sở hạ vũ thất bại mà kết thúc cho nên sở nguyên kính tiếng cười vang vọng toàn bộ nghi nhân cư chỉ là tại sở nguyên bắc tống bằng chu trừ ba người cũng gia nhập vào chiến c u ộ c phía sau tất cả mọi người uống say rồi từng cái thần sắc h o à n g hốt làm nổi bật lên đám người càng ngày càng ánh mắt sáng lời bất giác đêm đã khuya mọi người ở đây chơi đang vui thời điểm đột nhiên có tiếng bước chân r ồ n dập v ă n g lên mà nhìn người tới sở hạ vũ lập tức tỉnh táo lại trong mắt càng là nổi bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo bởi vì người đến là từ ninh cung thường thường bậc trung tử bây giờ thường thường bậc trung tử sắc mặt rõ ràng có chút h o ả n g cùng gấp rút hướng mọi người bài nói nô tải ra mắt thái tử điện hạ gặp qua hiệu vương chiến vương quá hậu nương, nương đêm nay ho khan không ngừng vừa rồi càng là đập ra không đợi thường thường bậc trung tử đem lời nói xong sở hạ o vũ đứng dậy quát lên hồi cung một nghìn một trăm mười một quyển bốn t r i ề u đình năm trăm năm mươi chín thái hậu bệnh tình nguy kịch nóng v ộ i mẫu hậu bệnh tình sở hạ o vũ đem tuấn mã đánh nhanh chóng thời khắc này hắn rốt cuộc biết đêm nay tại sao lại tâm thần có chút không tập trung mẹ con đồng lòng a tiếng thở dài bên trong sở hạ o vũ hận không thể thi triển khinh công rời đi có thể cố kỵ sau l ư n g sở nguyên bắc hòa sở nguyên tính chỉ có thể một roi tiếp một roi thúc giục tuấn mã dùng ngựa xông vào từ ninh cung n h ì đại ca sở hạo nhiên trên mặt có không che giấu được thần sắc lo lắng sở hạ vũ như thế nào sở hạo nhiên khẽ lắc đầu hơi có chút ý chí lan xa n ó i thái y đang tại cứu chữa đã sai người đi đón lý thần ý n g h ĩ nghĩ đến cũng nên đến, đến rồi nhìn trăm trăm đại ca sở hạo nhiên sở hạo vũ trong đầu đột nhiên cảm giác trống rỗng thân thể không tự chủ được đung đưa thấy vậy sở hạo nhiên vội vàng bắt lấy hắn đạo tiểu thất mẫu hậu những ngày này tinh thần đầu không tệ chưa hẳn như chúng ta suy nghĩ một chút như thế tao l ờ i đến cuối cùng sở hạo nhiên mình cũng là một tiếng không nhịn được thở dài nghĩ đến đáy lòng cũng không tán đồng lời nói này chỉ là tại bản thân an ủi nhiều năm rèn luyện nhường sở hạo vũ rất nhanh liền lấy lại tinh thần q u á to ta muốn vào xem m vào ẫ bây giờ đứng ở hoàng thượng sở hạo nhiên bên người hoàng hậu triệu văn tuệ mở liễu khẩu nhẹ giọng nhà đạo tiểu thất ngươi liền kiên nhẫn đợi một chút nếu là quái dày chư vị thái ý ỉa chúng ta đều phải hối hận cả đời thất thúc đừng vội hoàng mãi mãi các nhân thiên tướng nghĩ đến không ngại mở miệng là sở nguyên bác Chấn an qua sở hạo vũ, sở nguyên b á c hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu không mình hành lễ đạo như thần bái kiến phụ hoàng mẫu hậu sở h ạ o nhiên mặc dù không vui sở nguyên b á c uống rượu nhưng nhìn ba người cùng vào ăn đi làm sao không biết bọn hắn ba tụ ở một khối lại thêm tâm lo quá hậu nương nương bệ n h tình điểm nhẹ điểm xem như đánh rồi gọi sau đó lại đem mắt quang phóng tại t ầ m cung hoàng hậu sở văn tuệ giống như đoán được hoàng thượng sở h ạ o nhiên tâm tư hướng sở nguyên b á c nói miễn lễ tiểu bác tiểu kính xem các ngươi một thân n g i rượu còn không xuống tỉnh rượu sở nguyên bắc hòa sở nguyên kính đều biết sự tình nặng nhẹ vội vàng hành lễ lui xuống còn sót lại sở hạ o vũ nhìn qua thái hậu tầm cung là người một mặt thần sắc lo lắng thấy vậy hoàng hậu sở văn tuệ tâm thực chất một tiếng thở dài từ ninh cung lâm vào vắng lặng một cách chết chóc trong yên lặng hoàng thượng sở hạo nhiên bên cạnh thân hầu cận tiểu vĩnh tử là chân không chạm đất chạy vào không người bài nói khởi bẩm thánh thượng hoàng hậu nương nương lý thần y để đến, đến rồi mong mời trong tiếng hét vang sở hạo nhiên tự mình đi ra ngoài đón cuối cùng đưa tay đỡ lấy đang muốn hành lễ thần y lý tư hàn trước tiên miệm nói đạo thần y không cần phải khắc khí lần này còn nhiều hơn làm phiền phiền thần y n g nhìn qua thần y lý tư hàn, sở hạo vũ cũng mở liếu khẩu, đạo. lý thần ý ỉa làm phiên ngươi nhất định muốn trị liệu hảo mẫu hậu nhìn thấy hoàng thượng sở hạo nhiên cùng thất vương ra sở hạo vũ thần sắc lý tư hàn liền biết tình huống không thể lạc quan nghiêm nghị nói thánh thượng vương ra lao phu hết sức nỗ lực ô n quyền hướng hai người đi liễu nhất lễ lý tư hàn tại tiểu vĩnh tử dẫn đầu dưới đi nhanh tiến tầm cung làm lý tư hàn biến mất không thấy gì nữa sở hạo nhiên mới thu hồi ánh mắt hơn nửa ngày đi qua phát ra một tiếng yếu ớt thở dài há miệng nói qua thật nhanh lý thần ý đã vào kinh thành bảy năm bảy năm a yên lặng ngắn mùi đi qua sở hạo vũ tiếp lời nói bảy năm qua cũng thật là nhanh quá nhanh lời đến cuối cùng sở hạ o vũ có chút ít cảm khái phát ra một tiếng nghỉ ngơi thần sắc cũng có chút tịch mịch nhìn thấy sở hạ o vũ thần sắc sở hạ o nhiên lại là một tiếng thở dài hám i ệ n g lại không biết muốn nói cái gì cuối cùng đưa tay vô vô sở hạ o vũ bà v a i mà giờ k h ắ c này một đạo thân ảnh khôi ngô sài bước đi đi vào võ vương sở hạ o nghiễm đi vào từ ninh cung nhìn thấy thánh thượng sở hạ o n h i ê n biểu lộ sở hạ o nghiễm vốn là gương mặt nghiêm túc càng là hoàn toàn lạnh leo đi đến sở hạ o n h i ê n bên cạnh thân vấn đạo đại ca mẫu hậu như thế nào sở hạ n h i ê n hướng võ vương sở hạ n nghiêm gật đầu một cái. Đạo, nhìn thánh thượng sở hạo nhiên rõ ràng không muốn nói thêm cái gì sở hạo nghiễm lập tức n mở miệng đứng trang nghiêm một bên cùng mọi người một đạo chờ đợi tin tức cũng không lâu lắm thái tử sở nguyên bắc hòa sở nguyên kính cùng nhau mà đến chỉ là k h á c hai người trên mặt đã không thấy chỉnh c h o á n g quần áo cũng là mới người không thấy mùi rượu nhìn thấy vẻ mặt của mọi người hai người như thế nào dám mở miệng ngoan ngoan đứng trang nghiêm một bên duy chỉ có vũ vương hướng sở nguyên kính gật đầu một cái vừa rồi chính là sở nguyên kính để ý mệnh ra tướng hồi phụ đem tin tức nói cho phụ vương như thế sở hạo n g h i ễ mới có thể chạy đến chờ đợi thật lâu nhìn thái hậu tẩm cung đại môn ẩm vang mở ra sở hạo nhiên mấy người đấy lòng cũng là căng thẳng chỉ là nhìn thấy thần y lý tư hàn cùng phía sau hắn vài tên thái y thần sắc trong lòng mọi người đã có đáp án trong lúc nhất thời thần sắc đều trở nên tịch mịch đi đến sở hạo nhiên trước người lý tư hàn không người bài nói khởi bẩm thánh thượng quá hậu nương nương tuổi đã cao thêm nữa mùa đông rét lạnh xâm thân thể sợ sợ là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời tại lý tư hàn tiếng thở dài bên trong vài tên thái y n h o nhao, nhao quỳ xuống bài nói chúng thần vô năng thỉnh thánh thượng c h p h ạ t mặc dù sớm đã nói trước có thể đột nhiên nghe tin tức này. sở hạo nhiên tịch mịch trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vện ánh sáng lạnh lẽo khí tức ác liệt nhìn chúng ta h y từng cái túi thấp đầu không dám cùng hắn đối mặt đến nỗi hầu hạ ở chung quanh thái giám cung nữ càng l à quỳ một chỗ rất sợ làm tức giận thánh thượng chính là sở nguyên bắc hòa sở nguyên tính cũng không chịu nổi thánh thượng sở hạo nhiên lựa giận quỳ xuống nghe lý tư hàn nói xong sở hạo vũ cư như vậy x ứ n g s ở tại chỗ trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp thương cảm bất đắc dĩ h ố i ức nhu tình chỉ là cuối cùng đều hóa thành đau đớn ánh mắt lộ ra huyết sắc quá mang nhìn thấy hai người thần sắc mẫu hậu bây giờ như thế nào sở hạo nghiêm tiếng này nội lực xen lẫn hắn mười mấy năm tu vi võ đạo thanh âm không lớn lại tại trong nháy mắt đem sở hạo nhiên cùng sở hạo vũ tỉnh lại cả đám đều đem ánh mắt chăm chú vào lý tư hàn trên thân sở hạo nhiên càng lớn tiếng vấn đạo mẫu hậu bây giờ có từng tỉnh táo lại trâm muốn lập tức gặp mẫu hậu đang lúc mọi người chăm chú lý tư hàn nhẹ nói hồi bẩm thánh thượng lao phu tạm dùng k i m châm nhường quá hậu nương nương ngủ thiết đi minh thần mới có thể tỉnh lại thời khắc này sở hạo nhiên đã khôi phục lý trí trầm n h ư n g quá hậu nương ngủ thiết đi minh thần mới có thể tỉnh l i ê n đại nội tổng quản tiểu vĩnh tử cũng không ngoại lệ trước khi rời đi cố ý đem đại môn đóng lại nhìn chăm chăm lý tư hàn sở h ạ o nhiên thẳng thắn mà hỏi thấy thuốc tấm lòng của cha mẹ lý thân ý nghĩa chấm hỏi ngươi mẫu hậu còn có thể chịu thời gian bao lâu lý tư hàn đấy lòng sớm đã đáp án có thể đối mặt thánh thượng sở h ạ o nhiên thiên hạ này người có quyền thế nhất vật lý tư hàn lại suy nghĩ phút chốc mới h á m i ệ n g đáp khởi bẩm thánh thượng quá hậu nương, nương sinh cơ đã hao hết thêm nữa tâm mạch bị hao tổn lâu là ba ngày ngăn thì sáu ngăn thì một ngày nhận được kết quả này sở hạo nhiên thân thể khôi ngô c à n g làm một hồi run rẩy nhìn sở hạo nghiễm vội vàng đem hắn đỡ lấy nhắm mắt lại hít sâu liễu khẩu khí chờ sở hạo nhiên khi mở mắt ra đ ợ i đã không còn quá đa tình tự phất tay ra hiệu sở hạo nghiễm bông tay đồng thời hướng lý tư hàn nói hai ngày này còn muốn làm phiền lý thần y hề, thần y đi xuống trước nghỉ ngơi căn bản m u ố n không cho lý tư hàn phản bác sở hạo nhiên cất bước hướng đi thái hậu tầm cung dù sao cũng là sở hạo vũ đem lý tư hàn mời đến kinh thành tật h ả năng bình tĩnh hướng lý tư hàn nói lý tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều hai ngày này còn nhiều hơn nhiều dựa vào thần y cung cung kính kính không người hướng lý tư hàn g đi liễu nhất lễ sở hạ o vũ đi theo sở hạ o nhiên rời đi đi vào thái hậu tầm cung nhìn mẫu hậu lội ở trên giường đang ngủ say sở hạ o vũ cự như vậy đứng ở đại ca sở hạ o nhiên bên cạnh thân yên t ĩ n h nhìn chằm chằm mẫu hậu ánh mắt lộ ra một tia nhu t ì n h trên mặt cũng có ý cười hiện lên giống như lâm vào hồi ức chầm mặt thật lâu sở hạ o nhiên đột nhiên mở l i ế u khẩu t r ầ m dái nói nhớ kỹ thở thiếu thời đợi mỗi khi trời tối người yên mẫu hậu chính là chỗ này sao đứng tại đầu giường nhìn ta chìm vào giấm ngủ qua thật nhanh t r ớ c mắt chính là năm mươi năm hơn nửa đời người à, mẫu hậu cũng chịu không được. cả đời này thực sự là quá mệt mỏi kéo dài thở dài cũng không biết là vì thái hậu vẫn là vì chính mình cẩn thận từng ly từng tí vì mẫu hậu kéo chăn mềm sở h ạ o nhiên càng là ở giường giường một bên ngồi xuống sau đó đối với sở h ạ o vũ nói tiểu thất ngươi cũng ngồi ngồi đại ca trò chuyện cái này về sau nguyện ý n g h e đại ca người nói chuyện càng ngày càng ít sở h ạ o vũ xem mẫu hậu nhìn lại một chút đại ca sở h ạ o nhiên cũng là một tiếng yếu ớt thở dài ở giường giường một bên ngồi xuống thận trọng thân ảnh rất sợ quấy nhiều đến mẫu hậu m ộ n đẹp một mặc yêu thương nhìn qua mẫu hậu sở Hạo nhiên nói tiếp, mẫu hậu gà vào ta sở ra, quả thật tôn gia tham gia thiên hạ chi tranh bất quá chọn chúng ta sở ra nhìn chúng phụ hoàng cho rằng phụ hoàng là thực sự long thiên tử có thể nhất thống thiên hạ tôn gia là thiên hạ gia tộc cổ xưa nhất lực ảnh hưởng là thường ta sở ra làm sao có thể cự tuyệt thậm chí còn tại dùng tôn gia ảnh hưởng tới tạo thế như thế mẫu hậu liền gả vào ta sở ra sinh hạ huynh đệ chúng ta ba cái khi đó thiên hạ sắp loạn phụ hoàng cả ngày bận rộn không ngừng thời gian nghỉ ngơi cũng không có càng khỏi phải nói bồi mẫu hậu đại ca là trưởng từ trường tôn thở nhỏ liền bị xem như gia tộc người thừa kế bồi dưỡng hết thể tất cả đều bị sắp xếp xong xuôi mẫu hậu mỗi ngày chỉ có thể ở trời tối người yên thời điểm đến xem ta mẫu hậu đang à lời đến nơi đây sở hạo nhiên tịch mịch hai mắt lại mê lên một tầng hơi nước âm thanh cũng mang theo t h y ê u tư tiếp tục nói về sau có lao tam lao tam từ nhỏ chính là mơ hồ tính khí mẫu hậu tính tình không m a n g danh lợi yên tĩnh làm sao có thể chân được hắn thật dài đem mẫu hậu tức giận không cách nào cuối cùng mẫu hậu cũng lời q u ả n hắn cũng may mà những năm này lao tam sửa lại tính tình không còn gây mẫu hậu đau đầu không phải vậy đại ca sớm đem hắn ném trải lính như thế nào chịu nhường hắn ở kinh thành hồ não về sau nữa, mẫu hậu đi theo phụ hoàng nhập chủ hoàng cung một thân mũ v ư ợ n g khăn quảng vai nhìn như vinh quang nhưng này hậu cung lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt mẫu hậu như thế nào vui vẻ đứng lên thằng đến tiểu thất ngươi xuất sinh đại ca mới nhìn đến mẫu hậu nụ cười trên mặt chân chân chính chính ý cười không phải vậy sợ mẫu hậu đã s ớ m s á u kéo dài thanh n m bên trong sở h ạ o nhiên ngẩng đầu nhìn sở hạ vũ lạo tiểu thất ngươi biết đi đại ca vẫn muốn cảm ơn ngươi tiểu tử tiểu tử ngươi nhường mẫu hậu cười hai mươi năm nhất là phụ hoàng băng hà phía sau mẫu hậu rất mệt mỏi rất mệt mỏi có thể mẫu hậu nhất nhất định phải lấy lấy mẫu hậu ánh mắt đại ca hiện tại cũng nhớ kỹ thường xuyên trong ngộng hiện lên đại ca thẹn với mẫu hậu thẹn với người à. cùng đại ca sở hạo nhiên đối mặt phúc chốc sở hạo vũ háo n i ệ n g nói đại ca tuyệt đối đừng muốn như vậy có một số việc chính là m ệ n h Mệnh. tự nói âm thanh bên trong sở hạo nhiên lắc đầu cười khổ l i ế u thanh thở dài có lẽ vậy chúng ta trung quy là phản p h u tục từ một cái có bảy tình l ụ c m lớn trải qua sinh lão bệnh tử thế nhưng là thật đợi đến một ngày này đại ca trong lòng vẫn là đạo à 1112 quyển bốn t r i ề u đình 561 ván cuối cùng liền tại sở h ạ n nhiên sở hạ vũ hai huynh đệ âm thầm thương cảm thời điểm đã có tin tức đưa đến thiên đâm bóng người trên bàn bị cao lớn cây cối bao phủ trong đ ì n h viện một người áo xanh cùng cầm bào người ngồi đối diện nhau trong c h è o lạnh lùng dưới ánh nến rõ ràng chiếu dọi ra người áo xanh bảng người áo xanh gương mặt tuấn tú bởi vì tuế nguyện tăng thương có chút gầy gò sau mi liếc cắm vào tóc mai lại sớm mất còn trẻ n ã o khí ngược lại mang theo một tia ubern mắt ư n g ở giữa cũng bởi vì vô tận năm tháng mà trở nên hiền hòa khiến cho hắn nhìn lại có loại không muốn hỏi đến thế sự s a n h sẽ chỉnh tề khuôn mặt thẳng ngạo nghệ thân thể nhìn lại như hưởng hết trong nhân thế phú quý phồn hoa bây giờ lòng như cho ngội vương hầu quý tộc đến nỗi cẩm bào người mặc dù thấy không rõ tướng mạo n h ư n một đầu ngân sắt tóc trắng có biết tuổi không nhỏ thân hình mặc dù gầy gò tính tọa bên trong lại mang theo một loại uy thế nghĩ đến là có địa vị cao nhìn qua cẩm bào lão giả người á o xanh há miệng nói tôn thái hậu chịu đựng không được không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếng thở dài bên trong người á o xanh mở miệng giải thích nói mới từ trong cung lấy được tin tức đêm nay thái hậu ho khan không ngừng cuối cùng càng là ho ra mọi người lý tư hẳn cũng bị mời đi vào nên chỉ còn dư tối hậu nhất khẩu khí cẩm bào lao giả cũng không có lập tức t i ế p lời trầm mặc phút chốc há miệng nói năm trước thánh thượng phong sở hạ vũ làm binh mã đại nguyên soái nhìn như làm thỏa mãn chúng ta ý đáng tiếc chúng ta vẫn không thể nào đoán được thánh thượng tâm ý thật đúng là một bước hào cờ thoáng suy tư một chút người háo xanh đột nhiên nghĩ đến cái gì mày nhân lại trương khẩu vấn đạo người là nói x ấ u tại người háo xanh chăm chú cẩm bào lao giả nhẹ gật gật đầu đạo thánh thượng n à y c ụ rõ ràng là muốn đổi bị động làm chủ động thiếu hụt không lỗi thời cơ nguyên bản lao phu cho là lại là tại mạng bắc đ thái lập tức người áo xanh tịch mịch trong mắt lóe lên một đạo hàm mang trầm giọng nói sở hạo nhiên đây là đang buộc chúng ta đi ra bước sở hạ vũ tỏ thái độ cờ bào lao giả lần nữa gật gật đầu lại nói tiếp thánh thượng đã sớm phát giác được chúng ta mưu đồ không phải vậy ý gì nhường thất vương ra trưởng không to lớn quyền hạn Chỉ là thất ừ xưa n â tâm n Thánh Thượng muốn nắm trong không định cùng hết thể đều nắm ở trong tay, mà không phải là quyết t đem mà khó phải h rõ, đều ở bởi là vương ra n h ấ trong thời quyết đoán. Thất đoán. Vương gia trong tay có thiên vệ cùng huyền giáp vệ cái này hai đại lợi khí lại là cao quy đại nguyên x o á i chấp trưởng hổ phụ có thể điều động đại quân nếu là tiếp qua mấy năm thất vương ra liền có thể hoàn toàn trưởng khống tăng quân ừ trong quân tuần sát xứ không phải là vì bắt được chúng ta xếp vào trong quân đội ám tử thánh thượng đại tài như thế nào chịu cho phép sự t ì n h thoát ly khống chế của hắn vạn vạn sẽ không cho phép thất vương ra chân chính trưởng khống tăng quân sẽ không đem vận mệnh giao cho người khác cho nên bây giờ chính là thời điểm người áo xanh mặc dù không còn triều đình có thể trên triều đình phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn đối với hoàng thượng sở hạo nhiên h i ể u rõ dị thường biết c ầ m bào người nói tới không kém suy tư phút chốc nhìn chằm chằm c ầ m bào lao giả v ấ n đạo n g ư ờ i là muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa tự tiếu h phi tiếu hự nhẹ liễu thanh c ầ m bào lao giả hám i ệ n g nói cái này chính là chúng ta cơ hội cuối cùng nếu là bỏ lỡ hai chúng ta nhưng còn có hạ cái mười năm đi sắp đặt thánh thượng đã ra chiêu căn bản m u ố n không lo chúng ta không xuất thủ bất quá hiệu chết vào tay hay bây giờ còn hơi quá sớm nhìn qua cẩm b à o lão giả t h ô n g dong lại ngạo nghệ t h ầ n sắc người háo xanh đột nhiên n ở nụ cười háo n i ệ n g nói cũng tốt cái này tối hậu nhất cục thì nhìn ai cao hơn một bậc l ờ i đến cuối cùng người háo xanh thanh âm đã nhỏ xuống dưới cùng cẩm b à o lão giả thương định một lúc lâu sau riêng phần mình rời đi sáng sớm đương dương quan g đâm thùng hắc a m chiếu vào đại địa nguy nga lộng lây hoàng c u n g tức thì bị nhuộn thành kim sắc chỉ là hôm nay bận rộn không n g h ỉ cung nữ thái giám cả đám đều đem cước bộ đẻ đến thấp nhất trên mặt càng là có không nhịn được thần sắc lo lắng chớ nói bọn hắn những thứ này trong hoàng cung thân phận thấp nhất cùng nữa theo ừ n cũng ngoan ngoan ngậm miệng g cái k ô không n miệng, thánh thượng sở hạo nhiên dận, căn bản không phải các nàng có khả năng tiếp nhận. g dám các mở sở phải tiếp t hạo khả h lửa có thời gian trôi qua nhận được tin hoàng tử vương công đại thần cũng nhao nhao đổi tới từ ninh cung võ vương sở h ạ o nghiễm anh vương sở h ạ o uyên nhạc vương sở h ạ o rực rỡ thái tử sở nguyên b á c nhị hoàng tử sở nguyên l giận tam hoàng tử sở nguyên thịnh một đám long tử long tôn tất cả an tĩnh đứng trang nghiêm một bên đến n ỗ i đại thần có trung thư lệnh trấn bếp hàn môn hạ làng trung hầu tri bạch tể tướng thầm thiền còn có vài tên tóc trắng xóa ngày thường khó gặp lao thần cũng là quan t ư nhất phẩm triều đình trọng thần trong lúc nhất thời từ ninh cung là nhân đầy là mối họa nhưng ít có người dám nói ngữ từng cái thận trọng nhìn qua thái hậu tầm cung trong tầm cung sở h ạ n nhiên sở hạ vũ hai huynh đệ này đã ngồi nửa cái buổi tối đột nhiên phát giác được thái hậu ngón tay khẽ nhúc ních hai người lập tức trận to hai mắt nhìn chằm chằm mẫu hậu tại hai người chăm chú quá hậu nương nương cuối cùng mở mắt mà vào mắt liền nhìn thấy hai huynh đệ này ánh mắt quan tâm quá hậu nương nương giống như nhớ ra cái gì đó có chút ít thở giải nói các ngươi đều tới vô cùng đơn giản một câu nói lại nghe được sở hạ vũ mũi chua chua vụt miệng kêu lên mẫu hậu sở hạo nhiên trong lòng cũng là ngũ vị t r ầ n tạp mà dù sao làm nhiều năm hoàng đế tâm tính kiên định gặt ra một nụ cười nói mẫu hậu ngươi trung quy là tỉnh nhi thần đã sai người nhịn cháo loãng này liền đưa tới nghe được thánh thượng mà nói hầu hạ thái hậu nhiều năm tiểu một l ú c không người lui xuống chỉ là vừa mới tẩm cung liền bị vây lại đám người nao nhao tiến lên hỏi thăm quá hậu nương nương bệnh t ỉ n h bắt lấy sở hạo nhiên tay trưởng quá hậu nương nương háo miệng nói đỡ mẫu thân đứng lên nắm mẫu hậu lạnh như băng bàn tay sở hậu nhiên đáy lòng cũng theo đó mắt lạnh mà nhìn thái hậu muốn ngủ lại vội và nói mẫu hậu ng có chuyện gì cứ việc phân phó từ lúc ban đầu thương cảm lấy lại tinh thần sở hạ vũ phất tay để lại mẫu hậu đạo mẫu hậu bên ngoài trời lạnh ngươi vẫn là nằm nằm thoải mái nhẹ lay động lắc đầu thái hậu tự rêu tựa như cười nói mẫu thân cái này một nằm sợ sẽ lại nổi lên không tới thừa dịp bây giờ còn có thể chuyển động cuối cùng lại cho các ngươi huynh đệ cầu cái bình an nghe thái hậu như thế nói đến sở h ạ n nhiên sở hạ vũ đều trầm mặt xuống thận trọng đỡ thái hậu đi đến quan â m đại sĩ giống phía trước nhìn quá hậu nương nương nhóm lửa ba cây tùng hương tắm vào lư hương mặt mũi tràn đầy thành tín nhìn ch chắp tay trước ngực bắt đầu mặc niệm phật kinh chỉ là ước chừng một chén trà công phu quá hậu nương nương thân thể gầy yếu liền có chút r u t rơi dậy quỳ gối một bên sở hạ o vũ vội vàng đem mẫu hậu đỡ lấy hám i ệ n g nói mẫu hậu thân thể ngươi quan trọng ngày mai đọc t i ế p à. nghe được sở hạ o vũ mà nói quá hậu nương nương một câu a di đà phật mở mắt nhìn qua sở hạ o vũ ân cần khuôn mặt hám i ệ n g nói t ố t đỡ mẫu thân ngồi xuống thật là có chút mệt mỏi ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên quá hậu nương nương nhìn qua sở hạc tràn ngập hiền lành chầm dãi nói những năm này huynh đệ các ng mẫu thân đã thành thói quen mỗi ngày lễ phật cho các ngươi cầu bình an nếu là một ngày không làm liền cảm giác trong lòng khoảng không kéo kéo mất cái gì nhìn qua thái hậu sở hạo nhiên tiếp lời nói mẫu hậu các con đều đã lớn lên lý phải là báo đáp lao nhân ra ngươi chỉ là mỗi ngày vì tục sự vây khốn không thể nhiều bồi bồi ngươi nhi thần hổ thẹn xoa bóp sở hạo nhiên tay trưởng thái hậu khẽ cười nói hạo nhiên tuyệt đối đừng nói như vậy to lớn cái thiên hạ đặt ở ngươi trên bờ vai ngươi coi như lấy thiên hạ làm trọng những năm này nhìn ngươi đem thiên hạ lý tới ngay ngắn rõ ràng mẫu thân trong lòng cao hứng còn có tiểu thất những năm này cũng khổ cực ngươi ngồi ở thái hậu bên cạnh thân sở hạ o vũ tinh thần khẽ động ra vẻ nịch ngầm nói vẫn là mẫu hậu đau lòng nhất tiểu thất xác thực như sở hạ o vũ sở liệu thái hậu cùng đại ca sở hạ o nhiên thật đúng là bị hắn cho chọc cười nhìn chăm chăm sở hạ o vũ quá hậu nương nương trong mắt có sâu đậm yêu chiều chậm g i nói ngươi một cái đứa nhỏ tinh lịch liền biết đùa mẫu thân vui vẻ bất quá trông thấy tiểu t ử ngươi mẫu thân trong lòng liền cao hứng liền vui vẻ nhất là xem các ngươi h u n h đệ đồng tâm hiệp lực mẫu thân cái này trong lòng a so ăn mật còn n ọ t lao thân sinh hai cái hảo nhi từ a nhìn chăm chăm m đối với liền kêu hai cái đối với thái hậu đột nhiên v ấ n đạo lao tam đâu như thế nào không thấy hắn tới cũng không đợi sở hạo nhiên trả lời quá hậu nương nương đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lại nói tiếp đúng mẫu thân nghĩ tới lao tam hai ngày trước r a kinh r a kinh phía trước còn cố ý tìm mẫu thân cáo tử b ổ i mẫu thân nói chuyện hồi lâu cũng thật khó cho hắn nhìn qua thái hậu sở hạo nhiên trương miệng nói đạo mẫu hậu lao tam r a kinh không có mấy ngày nhi thần đã khẩn cấp chuyển cho hắn hồi cung chẳng mấy ngày nữa lao tam liền có thể trở về quá hậu nương nương tự nhiên biết sở hạo nhiên mệnh lao tam sở hạo huyễn trở về để làm gì nhịn không được há miệng phát ra một tiếng thở dài đạo qua thật nhanh trước mắt đều bảy mươi mấy tóc trắng thơ bất quá mẫu thân thật không nợ huynh đệ các người a lời đến cuối cùng thái hậu phất tay đem sở hạo vũ cho ô m vào lòng mở hai mắt càng là lưu lại hai hàng nhiệt lệ nhìn thấy mẫu hậu trong mắt nước mắt sở hạo nhiên đột nhiên cảm thấy mũi chua chua trong lòng sắp sắp có loại nghĩ rơi lệ cảm giác mà cảm giác lần trước là ở tiên đế sở thiên phong qua đời thời điểm đáy lòng một tiếng thở dài sở hạo nhiên trong lòng thở trong lòng khó chịu sở h ạ n nhiên cứng rắn thu hồi tất cả cảm xúc cười nói mẫu hậu nhi thần cũng không nơ bỏ ngươi ngươi liền lưu lại n h i ề u bồi bồi h u y n h đệ chúng ta đối với tiếp lời chính là sở hạ vũ há miệng nói mẫu hậu ngươi không phải mỗi ngày lễ phật vì chúng ta h u y n h đệ cầu bình an cho nên chúng ta h u y n h đệ cả đám đều bình an vừa rồi tiểu thất cũng cầu quan âm đại sĩ cầu mẫu hậu ngươi sống lâu trăm tuổi nghĩ đến quan âm đại sĩ có linh nhất định có thể nghe được lời đến cuối cùng sở hạ vũ thật sâu nắm chặt mẫu hậu tay trường giống như nghĩnh viên giữ chặt mẫu hậu tay trường muốn đem tu vi võ đạo của mình đem chính mình sinh m lời nói chưa từng nói xong thái hậu nhưng là lại ho khan nhìn sở hạng nhiên sắc mặt căng thẳng cao giọng nói truyền thải ý, ý nghĩa hai mắt nhìn chằm chằm vào phía chân trời viên kia trợn sáng trợn tắt tinh thần đột nhiên nhìn ngôi sao từ phía chân trời rơi xuống tôn dịch dương cao ngất thân thể càng là run một cái trên mặt cũng lộ ra vẻ thương cảm cuối cùng phát ra một tiếng y ế u ớt thở dài há miệng nói đại ca người cũng tới rồi người tới tóc hoa dâm mặc màu xám ma bảo chính là tôn gia già chủ đợi trước tôn dịch tu tôn dịch tu cũng nhìn thấy viên kia tuột xuống tinh thần có chút ít thở dài nói đại hội khổ cực nhiều năm như vậy có lẽ cái này cũng là một loại giải thoát trầm mặc phút chốc tôn dịch dương sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh từ tôn nói sinh tử luân hồi vốn là thiên đạo đáng tiếc chúng ta cuối cùng tục nhân nhìn không thấu tôn dịch tu tự lo cười liễu thanh t i ế p lời nói nếu là nhìn thấu làm sao còn sẽ ở trong hồng trần đau khổ dãy ruột bất quá cũng chính vì vậy mới có thú nói đến đây ngừng lại lại tôn dịch dương chuyển khẩu nói bảy năm trước sở hạ vũ đến đây ta quá phù tôn ra l ã o tổ thay sở hạ vũ xem tướng phía sau tự phế bế khẩu thiền bệnh ta tôn ra quý ẩn dịch dương ngươi có biết cớ gì tuy có chút ngoại ý muốn vấn đề này tôn dịch dương thần sắc không thay đổi há miệng nói cái này có gì khó khăn đoán ta tôn ra loạn thế vào thiên hạ tu hành tha thế phong sơn tu hành nghĩ đến là lao tổ xem thiên hạ đã định lệnh chúng ta chờ phong sơn tôn dịch tu nhẹ gật gật đầu đạo thất sát tinh chủ sát phạt trong loạn thế gặp sao tử vi chính là nhất đ ẳ n g tướng tinh chỉ là hôm nay thiên hạ sơ định nhất định sinh ra gợn sóng bất quá lao tổ mắt sáng như bước á t hẳn thấy rõ nghe được nơi đây tôn dịch dương bay đầu nhìn chằm chằm đại ca tôn dịch tu v ấ n đạo nghe đại ca khẩu khí này tựa hồ không thể nào có lòng tin a tôn dịch tu cũng không phủ nhận chầm mặc phút chốc h á miệm nói từ xưa nhân tâm dễ biến tiểu thất có thể đi đến hôm nay cũng là mọi người tại trợ rút ngươi xem thất sát tinh t ư ơ sáng sắp che lại sao tử vi tôn dịch dương không chỉ có là thiên nhân cảnh cao thủ dịch thuật cũng là xuất thần nhập hóa tự nhiên thấy rõ nhìn phút chốc đột nhiên n ở nụ cười há miệng nói dịch dương tin tưởng lão tổ cũng tin tưởng tiểu thất hơn nữa thành như đại ca lời nói thiên hạ chính vì nguyên nhân này mà thú vị còn nữa ta tôn gia đã phong sơn bây giờ đại tỷ cũng đã về đi hà tất quản nhiều như vậy chứ tôn dịch tu lần nữa gật gật đầu đội chủ đề nói đại m g ộ i qua đời dịch dương người thay ta tôn gia đi lội kinh thành đưa tiễn đại m g ộ i à. mở bình mười bốn năm xuân tôn thái hậu chết bệnh từ ninh cung thánh thượng sở hạo nhiên hạ lệnh cả nước cùng bùn mã trong lúc nhất thời kinh thành một mảnh cào trắng để cho người ta không phân rõ đến tột cùng là lụa trắng hoặc là trắng loan ngông tuyết có lẽ lao thiên cũng vì cái này kỳ nữ mà thương tiếc ngồi ngay ngắn trong linh đường sở hạo nhiên vẻ mặt hốt hoảng chỉ làm ấy ngày càng là gầy đi trông thấy nguyên bản sáng tỏ hữu thần hai mắt cũng lom xuống thật sâu nhìn lại như thế t ị c h m ị c h nhìn qua đại ca sở hạo nhiên sở hạo vũ đột nhiên phát hiện từng cho là đ ỉ n h thiên lập địa đại ca giả tóc đen đầy đầu ở giữa đã sen lẫn chút tí, tí tóc bạc than nhẹ liễu khẩu khí sở hạo vũ đi ra phía trước đạo đại ca thời tiết rét lạnh n g u y ê liên tiếp giữ đạo hiểu bốn ngày đêm nay trở về thật tốt nghỉ ngơi một đêm ở đây từ tiểu thất chúng coi ngươi yên tâm chính là nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ có chút ít bi thư ơ nói g n nếu làm ẫ u hậu nhìn thấy đại ca bộ dáng bây giờ nhất định sẽ đau lòng đại ca ngươi liền trở về nghỉ ngơi một chút làm sở hạ vũ dứt lời phía dưới võ vương sở hạ nghiễm cũng mở l i ế u khẩu đạo đại ca ngày thường chúng minh đệ tất cả nghe theo ngươi hôm nay ngươi liền nghe các minh đệ nghỉ ngơi thêm một đêm cơ thể quan trọng bây giờ, nhìn anh vương sở hạo nghiễm cùng thái tử sở nguyên bắc cũng n g h ị khuyên chính mình thánh thượng sở hạo nhiên trực tiếp phất tay nói chấm tuổi nhỏ tu văn tập võ học tập không dám b u ô n g lòng chút nào trung niên học tập tu thân đạo trị quốc cũng không một khắc nhàn hạ những năm này vinh đăng đế vương càng là bận rộn không ngừng mặc dù làm người lại ít có tận hiếu nếu là cuối cùng này hiếu đạo cũng không thể toàn bộ tận châm đợi này khó có thể bình an đều không cần khuyên nữa Chấm. nói đến đây sở hạo nhiên ánh mắt lại rơi vào đen nhánh trên quá tài trong mắt có khó che giấu bi thương cùng thương cảm đột nhiên nghĩ đến cái gì sở hậu nương, nương bệnh nặng phía trước dũng vương sở hạ nguyễn phụng thánh dụ ra kinh t u ầ n s á t tăng quân đến nay chưa về nghe được thánh thượng hỏi thăm đứng trang nghiêm một bên tiểu vĩnh tử vội vàng không người đáp hồi bẩm thánh thượng sáng sớm lấy được tin tức dũng vương điện hạ đã thông qua cổ lao quan đêm nay liền nên trở về tới nô tài đã đưa tin bốn môn nhận được dũng vương ra tin tức lập tức báo lại nên nhớ tới chúng huynh đệ sở hạo nhiên trong đầu đột nhiên hiện lên lao tư sở hạ hốc giọng nói và giáng điệu chấm m ặ t phút chốc t r ư ờ n g khẩu vấn đạo lao tứ phủ thượng nhưng có tin tức sở hạo nhiên mà nói nghe không ít người sửng sốt một chút sau khi t i n h hồn lại sắc mặt đại biến chính là phục dịch sở hạo nhiên nửa đời tiểu vĩnh tử trong lòng cũng sợ hết hồn nhưng lại không thể không trả lời thận trọng nói tiểu nhân nghe nói trí vương phủ cũng treo lên lửa trắng nhẹ gật gật đầu sở hạo nhiên quay đầu nhìn về phía sở hạ vũ đạo tiểu thất người tiểu bác tiểu kính tiểu phi bốn người cùng nhau lớn lên quan hệ tối bí mật bây giờ chỉ có tiểu phi canh giữ ở biên quan những năm này đổ khổ cực hắn thay đại ca truyền lời cho tiểu phi nhường hắn trở về a trí vương phủ cuối cùng phải có một chủ nhân trước k i a trí vương sở hạ húc cử binh ngự phản c h ấ n kinh thiên hạ chỉ là sở hạ húc binh bại phía sau thánh thượng xử tử hơn phân nửa tướng lĩnh nhưng lưu lại trí vương sở hạ húc tính mệnh phong trí vương phủ lại chưa từng kê biên tài sản thậm chí còn nhường sở hạ húc thê tử hưởng thụ thân vương đ ã n h ngộ tất cả mọi người đều không hiểu thánh thượng tâm ý mà bây giờ nhìn thánh thượng tựa hồ có ý định nhường sở nguyên bay vào chủ trí vương phủ tất cả mọi người đều là cả kinh chính là sở hạ vũ cũng tại nờ tới đại ca đến tột cùng ý gì trong mọi người duy chỉ có sở nguyên kính không có nhiều ý nghĩ như vậy trên mặt lộ g a khó che giấu vui mừ chỉ là nhìn đ á m người một thân màu trắng đồ tăng lập tức nhận thức đến nụ cười không thỏa đáng vội vàng thu hồi tất cả cảm xúc hướng thánh thượng sở hạo nhiên bài nói đại bá nhân tử tiểu kính một lễ này đại tiểu phi cảm ơn đại bá sở hạo vũ bị sở nguyên kính mà nói giật mình tỉnh giấc vội vàng nói đại ca tiểu thất đã biết quay đầu liền đưa tin tiểu phi mặt khác cũng đại tứ ca cùng tiểu phi cảm ơn đại ca Tạ, tại sở hạo nhiên kéo dài lời nói có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc cuối cùng lắc đầu nói lao tứ không trách ta người đại ca này cũng liền tốt huynh đệ chúng ta bảy cái châm thân là đại ca cũng nghĩ huynh đệ hòa thuận a nói đến đây phất tay ngăn cản đám người mở miệng sở hạo nhiên lắc đầu nói t ố t không đề cập tới cái này thương cảm những ngày này chấm đã quá đau lòng nhìn sở hạo nhiên lại đem mắt quang phóng tại trên quán t à i sở hạo vũ đáy lòng một tiếng thở dài cuối cùng chưa từng mở miệng ngược lại là anh vương sở hạo n g h i ệ m giống như nghĩ đến cái gì tịch mịch trong mắt bắn ra một đạo không dễ dàng phát giác q u a n mang thánh thượng sở hạo nhiên không mở miệng tất cả mọi người cũng đều ngoan ngoan n g m m i ệ n g lại bầu không khí trong nháy mắt nặng n ề xuống không biết qua bao lâu cuối cùng bị một hồi tiếng vó ngự dồn dập giật mình tỉnh giấc nghe được tiếng vó ngựa không ít người không người đáp bậy hạ nên tam gia đã trở về người tới thật là dung vương sở hạ o h u y ễ n một thân cẩm phục rơi đầy bông tuyết nhìn như xuyên qua đồ tang bất quá người hưu tâm có thể nhìn thấy cẩm bào bên trên kết liễu một lớp băng mỏng nghĩ đến là mấy cái ngày đêm đều chưa từng đổi qua quần áo cũng thật là như thế biết được mẫu hậu bệnh nặng sở hạ o h u y ễ n liền ý thức đến không ổn không dám có một khắc chậm trễ muốn hồi kinh gặp mẫu hậu tối hậu n h ấ t mặt đáng tiếc vẫn như cũ trễ nửa đường liền biết được mẫu hậu tin giữ lại không dám có bất kỳ dừng lại là một đường ra roi t h u c n g a bốn năm cái ngày đêm lao nhanh nhường sở hạc như càng là xanh xám. càng ngày càng tồn đỡ ra lom sâu hai mắt trong đó tràn đầy đau đớn cùng hối hận nhanh chân chạy vào linh đường nhìn thấy mẫu hậu quan tài sở hạ huyễn cơ thể mềm nhũng phù phu một tiếng quỳ xuống khóc thút tít nói mẫu hậu nhi thần bất hiếu ngày thường không thể tận h i ế u tâm liền tối hậu n h ấ t mặt cũng không thể gặp được nhi thần bất hiếu à. tiếng khóc bên trong sở hạ huyễn từng bước một leo đến thái hậu quan tài bên cạnh ôm quan tài một khi g à o khóc lệ thương tâm thủy nhìn sở hạ vũ lại là một hồi đau lòng trong mắt lưu lại hai hàng nghỉ lệ nghe lão tam tiếng khóc sở h ạ nhiên đấy lòng cũng là một hồi bờ bã trong đầu hiện lên cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại nhìn tam ca sở hạo huyện thốt thít hồi lâu sở hạo vũ cuối cùng là tiến lên đem hắn đỡ lấy âm thanh lưu t ư nói tam ca chớ khóc nhìn ngươi quần áo đều ướt đẫm đi trước thay quần áo khác cơ thể quan trọng sở hạo huyện những năm này trầm mê thanh sắc huyền mã hoang phế võ công cơ thể vốn là sắp bị t i ể u sắc móc sạch mấy ngày nay thương tâm khó nhịn lại là một đường khoái mã đổi đến bốn năm cái ngày đêm xanh mét khuôn mặt cơ thể đã vô cùng suy yếu hoàn toàn là dựa vào một hơi chống đỡ lấy sở hạo vũ thấy thế nào không ra mà võ vương sở hạo nghĩa càng là thấy rõ đi đến sở hạo huyện dáng người nói lao tam khó trở về thay quần áo khác lại đến tại sở hạo nghiễm cùng sở hạo vũ khuyên bảo sở hạo h u y ế t mặt mũi tràn đầy bi thương đi đến linh vị phía trước nhóm lửa ba cây tù hương nhưng lại tại hắn không người muốn cắm vào lưu hương thời điểm đột nhiên đầu góc một mộng té xỉu rồi nếu không phải v õ vương sở hạo nghiễm tay mắt lãnh lẹ sở hắn liền muốn ngãi nào trên đất nhìn dũng vương sở hạo nghiễm té xỉu linh đường lập tức vừa loạn sở h ạ o nhiên sở hạ o vũ chúng huynh đệ vội vàng vây liêu thượng đi đồng thời càng có người quá to nhanh chuyển thai y trong ngoài thất thủ lúc này mới té xỉu rồi bất quá cũng là chuyện tốt vừa vặn nhường hắn ngủ mử rớt một hồi thần đệ cho hắn thêm đẩy vệ t chữa thương ngày mai lại là nhảy nhót tưng bừng hào hắn một cái nghe sở hạo giống hệt nói vậy tới mọi người mới l ỏ n g liêu khẩu khí thánh thượng sở hạo nhiên càng là phất tay nói tốt lắm trước đem lão tam khiên xuống đi mệnh thái ý cỡ nào nhìn xem trước mặt mọi người thị vệ thận trọng đem dũng vương sở hạo huyễn khiên xuống đi thánh thượng sở hạo nhiên đột nhiên thở dài phụ hoàng phong lão tam vì dũng vương chính là nhìn chúng hắn dũng cảm tiến tới có địch thì không có ta dũng khí đáng tiếc những cũng bòn rơi mất t Lao sở hạ u ế t khí c n vũ vừa rồi thấy rõ tự nhiên không có ý kiến gật đầu đáp đại ca tiểu thất như kỹ ngươi yên tâm chính là nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ lần nữa h u y ế t nhủ đại ca ngươi hai ngày này lao tâm lao lực cũng làm mọi m ệ n không chịu nổi trở về nghỉ ngơi một chút ta nếu là ngươi cũng cùng tạm ca đồng dạng các huynh đệ nhưng là mất đi người lãnh đạo cơ thể quan trọng nhìn thấy đám người trông lại ánh mắt sở hạo nhiên cuối cùng là gật gật đầu đạo tốt lắm đại ca liền đi nghỉ một lát tiểu bác tiểu giận huynh đệ các ngươi thay v i phụ thủ tại chỗ này 1114 quyển bốn triệu đình 562 t h ư ơ n g cảm liên tiếp mấy ngày tuyết lớn cuối cùng là ngừng khi sáng sớm dương quang chiếu dọi đại địa thiên điệm ộ t mảnh bao phủ trong làn áo bạc đi ra linh đường nhìn thấy cái này trắng loan thế giới sở hạ o vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì lại có một loại lo lắng đau đ ớ n đau hắn hô hấp cũng là căng thẳng cất bộ một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã nhào trên đất nhìn sở hạ o vũ thân hình lảo đảo đi theo phía sau hắn thái tử sở nguyên b á c vội vàng tiến lên một bước đem hắn đỡ l ấy một mặt ân cần hỏi h à n thất thuốc ngươi không sao chứ ngồi xuống trước nghỉ một lát khi sâu m ộ t hơi sở hạ o vũ lắc đầu nói không có việc gì chỉ là nhìn cái này đẩy trời tuyết lớn nhớ tới mười năm trước trận kêu biến cố cũng là như thế một trận tuyết lớn lập tức sở nguyên bắc sắc mặt tối đi đáy lòng cũng là một tiếng thở dài mười năm trước đúng là hán hòa sở nguyên kính hai người cùng đi sở hạ vũ đem tân nương nhận về hiếu vân phụ chỉ là trận kia biến cố lệnh tống nguyệt hương tiêu ngọc vẫn đại hỷ biến l ớ n buồn từ đó làm cho sở hạ vũ tâm tính đại biến quá hậu nương nương cũng chính là bởi vậy thương tâm mạch lắc đầu sở nguyên bắc há miệng nói thất thúc đều đi qua đã quên a đã quên như thế nào quên mất ta tiếng thở dài bên trong sở hạ vũ lại đem mắt quan g phóng tại cái này ngân trang thế giới g ầ y gọ thân thể có khó che giấu t ì n mình đã quên như thế nào quên mất ta đáy lòng tái diễn sở hạ vũ lời nói này đứng trang nghiêm cửa tiểu vĩnh tử đáy lòng một tiếng bất đắc di th tiểu vĩnh tử thân là đại nội tổng quản phục dịch sở h ạ o nhiên nhiều năm như vậy là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tạ vương tự nhiên đem sở hạ o vũ động tác nhìn ở trong mắt cũng biết nghe được liêu sở hạ o vũ mà nói không khỏi nhớ tới mười năm trước phát sinh sự tình hết thể giống như tại h ô m qua rõ mồn một t r ư ớ c mắt để cho người ta khó mà quên nhìn qua sở hạ o vũ cái tia chán nản bóng lưng tiểu vĩnh tử trong mắt có khó che giấu ấ y n ấ y có thể nhiều năm rèn luyện n h ư ờ n g hắn trong nháy mắt thu hồi tất cả cảm xúc giống như một cái cọc gô đứng ở cửa trầm mặc thật lâu sở hạ vũ hít sâu một hơi đạo tiểu bác chúng ta đi, đi thôi ngồi một đêm ch liên tiếp mấy ngày ở tại trong linh đường bọn hắn thật đúng là nên thấu khẩu khí mấy ngày tuyết lớn trên mặt đất lưu lại một tầng thật dày bông tuyết dẫm lên trên phát ra chi chi âm thanh sau lưng cũng lưu lại hai hàng rõ ràng dấu chân nhìn bầu không khí có chút nặng nề sở nguyên bắc đột nhiên nợ nụ cười há miệng nói thất thúc còn nhớ rõ chúng ta thở thiếu thời l ợ i sao lâu năm xuống tuyết lớn không sai biệt lắm cũng là dày như vậy ngươi ta tiểu kính sáu còn có tiểu phi bốn người chúng ta tại ngự hoa viên ném tuyết chơi tiểu kính tiểu tử kia tối xương sờ càng là bị chúng ta ba cho đập nổi giận cứng rắn đuổi theo ta đánh ta tiểu kính mặc dù sừng s ố t cuối cùng đem ta đặt tại trong đống tuyết hung hăng q bên trong quần áo nhét tuyết cầu thật lạnh à. nói đến đây n g ừ n g lại sở nguyên bắc không lưng nắm một nắm tuyết v ò thành một cục cũng cảm thụ được loại kia thấu xương băng lãnh sau đó liếc liêu sở hạ o vũ một mắt lại nói tiếp thất thúc ngươi không giúp ta còn chưa tính nhìn ta bị tiểu kính ép đến ngược lại ở một bên dở cho xấu ta tức giận bất quá liền đem ngươi cũng cho lôi đến tiếp đó chúng ta ba liền lăn làm một đoàn chỉ có tiểu phi cái kia con m ộ t sách đứng ở một bên cười ngây ngô nghe sở nguyên bắc mà nói sở hạ vũ trước mắt hiện lên một hình ảnh ba cái tiểu hài tại trên mặt tuyết lăn làm một đoàn một bên còn đứng cái t sở, sở, sở hạ vũ nhìn thấy liêu sở nguyên bắc thần sắc gật đầu phụ hòa nói chính xác đắng bất quá tiểu bác ngươi biết như thế nào đắng như vậy sao liên liêu sở hạ vũ một mắt sở nguyên bác háo miệng nói cái này có gì khó khăn đoán bốn người chúng ta hồi nhỏ người xưng tứ đại ma vương thái y nào dám chịu đắng như vậy thuốc bây giờ sở hạ vũ trên mặt vẻ u sầu đã t ă n g hẳn ra m â n mê khỏe miệng càng là treo lên một vòng vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười há miệng nói ta hỏi qua p h ú c bá là cái phía sau cô ý mệnh thái y thêm chút đắng thăm ra để chúng ta nhớ kỹ về sau chớ có nghịch ngậm về sau ta còn đi tìm vương thái y ấy, cô ý muốn điểm khổ tham gia nêm n ế m loại kia đắng a sáu kéo dài thanh âm bên trong sở hạ vũ càng là lắc đầu tới giống như hiện tại cũng còn lòng có còn lại cô nhìn thấy sở hạ vũ biểu lộ sở nguyên bắc đột nhiên nghĩ đến cái gì há miệng quất lên có lần ngươi q a t a tiểu kính tiểu phi nói có đồ ăn ngon kết quả khổ chúng ta nước đắng đều phương ra có phải hay không đ á n g tham gia người hắc hắc liêu thanh sở hạ vũ há miệng nói phản ứng còn không tính rất trì đ ộ t đi nhìn sở nguyên bắc một mặt tức giận nhìn mình chằm chằm sở hạ vũ giống như lại trở về hồi nhỏ hơi có chút đắc ý nói bốn người chúng ta xem như thân huynh đệ đều nói có phúc cùng hưởng có họ cùng chia ta đều hưởng qua các ngươi tự nhiên cũng muốn nhấm nháp nhấm nháp chỉ là trường liêu sở hạ vũ nửa ngày đột nhiên cười to lên khó khăn ngưng cười sở nguyên bắc lắc đầu nói ngươi giỏi lắm tiểu thất ta nhớ kỹ ngươi những lời này ngươi tuy g i ả i chúng ta đồng lửa có thể chúng ta từ nhỏ cùng nhau đ ù a g i ỡ n cùng nhau đi học tập võ tính là thân huynh đệ phải có phúc cùng được hưởng khó khăn cùng làm Bây giờ, bản là biên đây Mấy ngày giờ, cung ngươi phong vương, hoàng không thái tiểu tiểu phi tại phải nói triệu tiểu phi kính còn quan chỉ có chịu trước đều là và tử, khổ. phụ h đã Tiểu p hạng i cưới Thời đến nay còn chưa từng cưới vợ. Thời khắc này, chưa khắc h vợ. sở、Hạo、vũ sắc mặt có mặt h i ê m tự ú c chưa từng lên tiếng. Thế vậy, sở nguyên bắc cũng gật gật từng tiếng, nguyên tiếng vậy, thế một thở t đầu lại lên là dài. Hắn sở nhiên minh bạch sở nguyên b a y chưa từng cưới vợ nguyên do trí vương sở hạ h ố c bởi vì mưu phản bị cầm tù t h â m sơn sở nguyên bay mẫu tử bị cầm tù vương phủ sở nguyên bay không muốn con của mình vừa mới xuất sinh chính là mang tội thân thể không muốn đem đã biết sao nhiều năm chịu đau đớn mới truyền cho nhí tử trâm mặc phúc chốc sở nguyên bắc đột nhiên nợ nụ cười há miệng nói tiểu phi cùng thất thúc ngươi cùng tuổi năm nay mới hai mươi bảy tuổi chính vào năm trắng chờ hắn hồi kinh chúng ta nghĩ cách gan bài cho hắn một mối hôn sự tốt sở hạ vũ cũng không có lập tức tiếp lời mong l i ế u sở nguyên bắc một mắt trương khẩu vấn đạo tiểu bác thương thế của ngươi ra sao bảy năm trước sở nguyên bắc vì gián quân theo đại quân t r i n h phạt mặt bắc nhưng là lọt vào thiên đ âm lịch tặc ám sát thương tâm mạch hơn nữa sở hạ vũ biết càng nhiều thiên đ âm lịch tặc vì sao muốn ám sát sở nguyên bắc tại sở hạ vũ chăm chú sở nguyên bắc nụ cười rõ ràng ngừng tạm chỉ là rất nhanh vừa cười đứng lên há n g ệ n nói đã không ngại thất thúc ngươi như thế nào đột nhiên để lên cái này chăm chắm liễu sở nguyên bắc phúc chốc sở vũ hỏi lần nữa thật tốt nhìn thấy sở hạ o vũ ánh mắt sở nguyên bắc tự h i ể u không thể gạt được hắn nụ cười trên mặt dần dần t á n đi cuối cùng càng là lộ ra một k i a phiền mượn từ tốn nói không lành được sở hạ o vũ lập tức tiếp lời v ấ n đạo đến tột cùng chuyện gì xảy ra trước kia ngươi ta cùng nhau đi tìm lý tiên sinh trần bệnh lý tiên sinh không phải nói chỉ cần yên tâm t ĩ n h dưỡng mấy năm cũng liền không ngại sao bây giờ còn nói không tốt đẹp được còn có tiểu bác ngươi cuối cùng là thái tử hai năm này vì cái gì thầm cư trong cung không hỏi thế sự sở hạ vũ mặc dù không có nói thẳng sở nguyên bắc cũng biết hắn trong lời nói ý tứ những năm này thánh thượng sở hạo nhiên đại quyền trong tay thế nhưng t u ế nguyệt không tha người đã qua thiên mệnh chi niên sở nguyên bắc thân là thái tử đang muốn ra sức vì nước tại triều đình dựng nên uy tín nhưng là ẩn cư thâm cung không hỏi thế sự cho nên rất nhiều người đều quên hẳn cái này thái tử tồn tại hơn nữa những năm này các hoàng tử từng cái lớn lên sinh ra khác nhau tâm tư đã có người bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế gia nhập vào triều đình giao hào bách quan sở nguyên bắc cũng không có lập tức trả lời đứng trang nghiêm ở giữa thân ảnh nhưng là càng ngày càng thịt m ị c trên mặt cũng sinh ra một tia phiền muộn cùng thương cảm trầm mặc thật lâu lắc đầu nói một đao kia đâm vào tim như lúc đó liền có danh có c lẽ ò nói c k h ỏ hắn có thể, chỉ thân thái sinh thân thuật mặc dù xuất thần nhập hóa, có thể cuối cùng không phải thần bản cung cứng rắn năm, Tiên cùng có mặc có cuối tử, một xuất là là Lý ba kéo y y dù đến đây một mặt cười khổ nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên b á c lại nói tiếp bây giờ nếu là yên tâm tính dưỡng còn có mấy năm việc làm tốt nhưng nếu lao tâm lao lực ă n bữa hôm lo bữa mai sở hạ vũ lờ mờ đoán được sở nguyên b á c thương thế rất nghiêm trọng nhưng chưa từng nghĩ đến nghiêm trọng đến mức độ này an bữa hôm lo bữa mai trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì trở mặt thật lâu phát ra một tiếng thở dài nhìn thấy sở hạ vũ trên mặt bất đắc dĩ sở nguyên bắc đột nhiên lại nợ nụ cười há miệng nói tiểu thất ngươi cũng không cần khổ sở hai năm này ta cũng coi như suy nghĩ minh bạch có một số việc chính là mệnh ta sở nguyên bắc không có trời tử tri mệnh sáu nói đến đây nhìn sở hạ vũ há miệng sở nguyên bắc trực tiếp phất tay đem hắn ngăn cản nói tiếp những năm này sở di còn tại đau khổ chống đỡ lấy bất quá là suy nghĩ nhiều cho phụ hoàng chút thời gian nhường phụ hoàng tuyển cái khác hiện tài đảm nhiệm thái tử ta sở nguyên bắc có thể vì ta đại sở làm cũng chỉ có những thứ này tiểu bác có thể vì ta đại sở làm cũng chỉ có những thứ này tiểu bác chỉ có thể giơ cánh tay lên vô vô sở nguyên b á c b ả vai cảm thụ được sở hạ vũ trên bàn tay lựa đạo sở nguyên b á c trên mặt hiện lên một nụ cười há miệng nói liền nghĩ tới hồi nhỏ chúng ta mấy cái cả ngày đùa giỡn không ngừng tiểu thất nguyên lịch ngấm nhất tiểu kính có chút sửng sốt tiểu phi an tính nhất đến nỗi ta vẫn muốn làm l a o đại gia đủ loại đủ kiểu ý đồ xấu gây hoàng cung gà bay cho chạy không được căn bình cũng may mà hoàng gia g i a hoàng mãi l ạ i thích n g ư ờ i không phải vậy có chúng ta mấy cái chịu chỉ là qua quá nhanh bất quá chấp cái mắt chúng ta đều đã lớn rồi hải tử đều có chúng ta lúc kia lớn nhìn sở nguyên bắc một mặt hồi ức sở hạ o vũ đáy lòng lại là một tiếng thở dài cũng không mở miệng q u ấ y g i à y hắn cứ như vậy cùng hắn đứng nhìn về phương xa không biết qua bao lâu đột nhiên phát giác sau lưng có tiếng bước chân văng lên sở hạ o vũ k h ẽ to mày bởi vì người tới là tôn h ậ u đi nhanh đến sở hạ o vũ sau lưng tôn h ậ u không người bài nói tiểu nhân ra mắt công tử b à i kiến thái tử l i ệ n hạ quay người nhìn qua tôn h ậ u sở hạ o vũ thấy được trên mặt hắn vội vàng biết hắn có chuyện quan trọng tìm chính mình chỉ là c ố kỵ sở nguyên bác tại một bên mới không có mở miệng liền há miệng nói không sao nói thẳng chính là lần nữa con g ư ờ i ứng l i u nhất lễ tôn hầu ngồi thẳng lên cũng không nói nh k sở i b hạ vũ rất nhanh liền bình tĩnh trở lại thoáng suy tư một chút háo nghiệm nói sở duệ sở ngọc cũng là ta sở ra mật thám lẻn vào thiên đâm mấy chục năm bây giờ bại lộ thân phận bị thiên đâm lịch tặc truy sát chắc chắn xảy ra đại sự tiểu bác ta muốn xuất cung một chuyến ngươi nói cho đại ca một tiếng sau khi nói xong cũng không chờ sở nguyên b á c trả lời sở hạ vũ cất bước rời đi nhìn qua sở hạ vũ bóng lưng sở nguyên b á c tịch mịch đôi mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì chầm mặc thật lâu đột nhiên phát ra một tiếng yếu ớt thở dài đường cũ trở về linh đường tiêu phủ chính là sở ra thiên vệ tổng đường chỗ khoảng cách hoàng cung cũng không xa hơn nữa sở hạ vũ nóng vội sở duệ sở ngọc đến tột u cùng hỏi dò tin tức gì lại không tiếp bại lộ thân phận là một đường nhanh chóng rất nhanh liền chạy tới tiêu phủ nên sở ngọc nguyên nhân tiêu phủ là để phòng xâm nghiêm vô căn cứ sinh ra một cỗ tiêu s á t khí tức nhất là sở ngọc nhà mật thất tức thì bị thiên vệ cao tay tầng tầng bảo hộ lấy chớ nói người sống chim bay đều có thể lấy tới gần nhìn thấy sở hạ vũ thủ hộ tại cửa mật thất lao nô sở l ă n g không người bài nói lao nô bài kiến công tử phất tay ra hiệu sở lăng miễn lễ sở hạ vũ trương khẩu v ấ n đạo như thế nào sở lăng biết sở hạ vũ hỏi cái gì lập tức đáp hồi bẩm công tử sở ngọc vừa mới tỉnh táo lại đang muốn cầu kiến công tử ngài mở cửa trong tiếng hét vang sở h ạ vũ đã bước chân thấy vậy lao buộc sở lăng vội vàng mở mật thất r a đại môn hơn nữa rất biết điều không có đi đi vào yên tĩnh canh giữ ở cửa chính ước chừng một khắc đồng hồ công vu sở hạ o vũ sắc mặt tái xanh đi ra ánh mắt lạnh như băng nhìn sở lăng tôn hầu lạnh cả tim đứng ở cửa sở hạ o vũ trầm giọng q u á t lên tôn hầu ngươi lập tức trở về phủ mệnh lý mục tỷ lệ huyết vệ vây quanh phiêu miễu cát gan có người phản kháng giết tôn hầu tuy có chút không rõ ràng cho lắm lại nghe xuất từ gia chủ trong giọng nói vội vàng không người túi đầu vội vàng rời đi bây giờ sở hạ vũ lại quất lên t r ư n g lão ngụy lão theo sở hạ vũ mà nói hai tên tóc mối tiêu lão giả xuất hiện tại sở hạ vũ trước mặt một người trong đó chính là ngụy chính dương đến nỗi một người khắc dáng người g ầ y gò còng xuống khuôn mặt tiểu tụy tóc thưa thớt lại chính là cái này gần đất xa trời lão giả nhưng là thiên nhân cảnh c a o thủ t r ư ơ n g thiếu hướng nhìn qua nhị lão sở hạ vũ trầm giọng nói trương lão ngụy lão làm phiền hai người các ngươi lập tức đi tới phiêu miệu các tìm kiếm rừng k h á n h nguyên một khi tìm được lập tức ra tay không thể bắt sống giết nhìn sở hạ vũ thần sắc băng lãnh trương thiếu sung hòa ngụy chính dương biết chuyện quá khẩn cấp hai người cũng không nói nhảm xin lỗi sau khi hành lễ phi thân rời đi huyết s á t tiến đến thư phòng sở lăng người trông coi sở ngọc phàn có gần giả giết tràn ngập sát cơ thanh âm đàm thoại bên trong sở hạ vũ bước nhanh mà rời đi nhìn sở lăng vội vàng không người bài nói lao nô tuân lệnh lý thế tín những năm này rất được sở hạ vũ tín nhiệm đã trở thành thiên vệ phó thủ lĩnh huyết s á t nhưng là hộ vệ thủ lĩnh hai người vốn là canh dự ở tiêu phủ bên trong nhận được sở hạ vũ truyền lệnh phía sau rất nhanh liền đổi tới thư phòng tuế nguyệt không thang người cho dù lý thế tín võ đạo có thành t h u cả mái tóc đen cũng biến thành tóc trắng trên mặt càng là chất đầy nếp nhăn duy chỉ có một đôi mắt bình tĩnh như trước sáng t đi á vào thư phòng lý thế tín cùng huyết sát đồng thời bài nói thi chức ra mắt công tử nhìn chăm chăm lý thế tín sở hạ vũ cũng không nói nhảm nói thẳng phiêu miệng các rừng khánh nguyên có thể là cái bóng ngươi lập tức tưởng cha rừng khánh nguyên bất kỳ đầu mối nào cũng không có thể bung tha nghe sở hạ vũ vừa mới mở miệng chính là cái bóng lý thế tín không khỏi sửng sốt một chút thiên vệ cùng trời đâm tranh đấu mấy chục năm không ngừng chính là vì tìm ra thiên đâm lịch tặc phía sau màn thủ lĩnh cái bóng bây giờ đột nhiên nghe nói phiêu m i ệ u các nhạc sĩ chính là thiên đâm chúng người còn có có thể là cái bóng lý thế tín sau khi tính hồn lại trong mắt nổ bắn ra hai đạo cực nóng tia sáng không người mái nói thi chức này liền dẫn người đi tới phiêu m i ệ u các lý thế tín sở dĩ muốn đích thân tiến đến cố nhiên là muốn tự tay bắt lấy cái bóng bất quá hắn cũng biết tin tức là từ vừa mới đó người thần bí trong miệng có được thời gian dài như vậy trôi qua sợ rừng khánh nguyên đã rời đi bất quái ừ n g khánh nguyên ẩn thân phiêu miệu các người mấy năm, nói không chừng lưu lại đầu mối gì. sở hạ o vũ khẽ gật đầu một cái đạo bản vương đã mệnh huyết vệ vây quanh phiêu m i ệ u cát n g ư ơ i cẩn thận kiểm tra phiêu m i ệ u các đám người mặt khác những ngày này thiên đâm lịch tặc sẽ có đại động tác kinh thành có bất kỳ gió thổi c ó lay bản vương đều phải biết ti chức tuân lệnh lần nữa cúi đầu lý thế tín không người lui xuống làm lý thế tín rời đi huyết s á t trước tiên miệng nói đạo sở duệ sở ngọc liều chết có được tin tức công tử vì cái gì chỉ nói có khả năng huyết s á t thanh â m băng lánh lại không có bất kỳ cái gì k í ý sở hạ vũ nhưng cũng lơ lẽn há miệng nói k ô n thúc tại thế ngày liền hoài nghi cái bóng gần thân triều đình bên ngoài có người thay hắn ra lệnh nhiều năm như vậy truy t r a bản vương mặc dù chưa từng tra ra bóng người thân phận nhưng ẩn thân triều đình nhưng là không thể nghi ngờ rừng khánh nguyên hẳn là cái bóng phát hiệu lệnh thế thân nói đến đây n g ừ n g lại sở hạ o vũ trong mắt nổ bắn ra hai đạo quan mang lại nói tiếp như thế cái bóng mới có thể hỏa loạn triều đình không thấy máu giết mở miệng sở hạ o vũ thì biết rõ hắn nhận đồng mình ý kiến trầm m ặ t phút chốc trương khẩu v ấ n đạo tiên sinh mấy năm này mặc dù ẩn cư tiêu phủ sợ là so bất luận kẻ nào đều thấy rõ dùng bản vương làm qua sông tốt đảo loạn ta đại sở triều đình huyết sắt cũng không phủ nhận, ngược lại há miệng nói, Dĩ tử chi c mâu ô ngay tử sở hạ vũ như á thế t h nói đến huyết sắt giống như nghĩ đến cái gì trong mắt từng có một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ cũng không nói chuyện bay người rời đi duy chỉ có sở hạ vũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế tịch mịch hai mắt giống như đang suy nghĩ cái gì không chờ sở hạ o vũ trở về hoàng cung huyết vệ đại quân vây quanh phiêu m i ệ u các tin tức đã chuyển vào thánh thượng sở hạo nhiên anh vương sở hạo nghiễm trong hai nghe nói tin tức này hai người đều sửng sốt phía dưới bởi vì hai người đã đoán được sở hạo vũ hạ lệnh vây quanh phiêu m i ệ u các nguyên do thiên đông lịch tặc nhất là sở hạo nghiễm phiêu m i ệ u các chính là đích thân hắn sở kiến nếu là thật cùng trời đ ô n g lịch tặc có liên quan cho dù hắn thân là triều đình thân vương cũng cần cho thánh thượng một cái công đạo ngay tại hai người khổ sở suy nghĩ thời điểm một thái giám bước nhanh chạy tới hướng hoàng thượng sở hạo nhiên bài nói khởi bẩ thái hậu xuất thân tôn gia chỉ là sở ra sau khi lập quốc tôn gia liền chưa từng hỏi đến chuyện thiên hạ bảy năm trước càng là phong sơn quy ẩn căn bản không người tại triều đình làm quan thái hậu qua đời phía sau thánh thượng sở hạo nhiên mặc dù sai người ra roi t h ú c ngựa đi tôn gia đưa tin chỉ là một lát nói không chừng còn không có đưa đến quá phủ s â n đâu nghĩ tới đây sở hạo nhiên đ ấ y lòng tán thưởng âm dương ra huyền bí nhưng là đứng dậy nói nhanh lên đang khi nói chuyện sở hạo nhiên tự mình mang theo chúng h u y n h đệ đi ra ngoài đón mà nên tiếp tôn dịch dương thân là đế vương sở hạo nhiên hơi hơi không người đi liễu nhất lễ đạo gặp qua cứu phụ động đình cách trên kinh thành ngàn giảm m à cho dù tôn dịch dương võ đạo cao tuyệt trên mặt cũng có gian nan vất vả chi sắc nhìn thấy sở h ạ o nhiên tôn dịch dương giống như phát giác được cái gì trong mắt lóe lên v ẻ kinh dị chỉ là hắn che giấu rất tốt không người nhìn thấy thôi đưa tay trả giá sở h ạ o nhiên tôn dịch dương khẽ thở dài thánh thượng chớ đi này nghi thức xã giao lao phu lần này đến đây chỉ vì tiễn đưa đại tỷ tối hậu nhất trình từ biệt m ộ ư ơ i năm gặp lại đã là thiên nhân cách nhau để cho người ta thổ n thức nghe tôn dịch dương tiếng thở dài sở hạng nam mang về cựu phụ thân sao lá trà mẫu hậu cố ý gọi chúng ta huynh đệ nếm nếm lúc đó mẫu hậu còn cảm khái hoài niệm động đình phong quang tưởng niệm cứu phụ là chúng ta huynh đệ không thể tận hiếu thỏa mãn mẫu hậu tâm nguyện chấm trong lòng một mực khó có thể bình an bây giờ cứu phụ xa xôi ngàn dặm chạy đến chấm cảm ơn cứu phụ đang khi nói chuyện sở hạo nhiên lần nữa không mình hành lễ cũng là bị tôn dịch dương đỡ lấy thở dài thánh thượng lời này nói lao phu thẹn trong lòng lao phu người rảnh rỗi một cái vốn nên đến đây thăm đại tỷ có thể cuối cùng chưa từng đi ra qua phụ sơn dịch dương thẹn với đại tỷ hậu ái đúng tiểu thất đâu tôn dịch dương chỉ là thuận miệm một n g ụ n n h ư n lời nói vừa mới mở miệm hắn biết do sở hạ o vũ tận tốt tận hiếu tính cách quá hậu nương nương mới tăng sở hạ o vũ lại không có canh giữ ở linh đường nghĩ đến là có xảy ra chuyện lớn hơn nữa chẳng biết tại sao tôn dịch dương càng là vấn đạo một c ô mùi máu tươi thất s á t tinh a đối mặt tôn dịch dương sở hạo nhiên cũng không gặp hắn há miệng nói thiên vệ tựa hồ xảy ra đại sự gì tiểu thất vội vàng chạy tới chớm này liền sai người đưa tin hắn vùng khẽ phất tay tôn dịch dương há miệng nói không sao chờ lao phu trước tiên tế bái đại tỷ đang khi nói chuyện tôn dịch dương nhưng là hướng võ vương sở hạo nghĩa gật gật đầu xem như chào hỏi tôn dịch dương tuổi nhỏ hành tẩu giang hồ thời điểm từng cùng võ vương sở hạo nghiễm đồng hành cùng nhau xông qua vô số gió canh mưa máu quan hệ vô cùng tốt nghe cứu phụ tôn dịch dương như thế nói đến sở hạo nhiên vội vàng phất tay nói cứu phụ thỉnh tại sở hạo nhiên chúng huynh đệ đồng hành tôn dịch dương chậm rãi đi vào linh đường nhìn chằm chằm quá hậu nương nương có tài tôn dịch dương trên mặt viết đầy thương cảm tịch mịch đôi mắt giống như lâm v à hồi ức c h ầ mặt m thật lâu phát ra một tiếng yếu ớt thở dài đạo năm mươi năm tới tìm về mộng nửa đời mê ly nửa đời lo đại tỷ nghỉ ngơi a tiếng thở dài bên trong tôn dịch dưỡng nhóm lửa không người túi đầu cắm vào lưu hương thường thức cứu phụ tôn dịch dương đối với mẫu hậu nhất xanh đánh giá sở hạo nhiên là càng đọc càng thương cảm giác thái hậu tuổi nhỏ bởi vì gia tộc thông gia gia nhập vào sở gia mặc dù có phụ hoàng bằng mọi cách bảo vệ nhưng mà sở gia cuốn vào thiên hạ chi tranh mỗi ngày bận rộn không ngừng chính là có hải tử cũng không thể mang theo bên người ngược lại phải nhẫn tâm nhìn hắn tiếp nhận đủ loại đau đớn còn muốn lo lắng sở g i a chiến bại kết quả tranh bá thiên hạ kẻ bại chỉ có một con đường chết về sau nhập chủ hậu cũng nhìn như vinh quang nhiên lục đục với nhau không ngừng chân chân chính chính không có một ngày rảnh rỗi qua khó khăn chờ sở hạ vũ nuôi dưỡng thành người có thể qua chút nhàn nhã thời gian nhưng sở hạ vũ ngày đại hôn thảm biến nhường thái hậu đến nay cũng không thể quên càng nghĩ càng khó chịu sở hạ nhiên thậm chí nhắm mắt lại thì thào thì t h ầ m năm mươi năm tới tìm về mộng nửa đời mê ly nửa đời lo mẫu hậu nhất sinh đăng à một nghìn một trăm mười sáu quyển bốn t r i ề u đình năm trăm sáu mươi b ố lạ lẫm sở hạ vũ trở về hoàng cung đã là giữa trưa nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở một bên cứu cứu tôn dịch dương trong mắt từng có vẻ ngoài ý mới lập tức liền lộ ra nét mừng tiến lên bãi nói tiểu thất gặp qua cứu cứu. nhìn qua sở hạ vũ tôn dịch dương trong mắt có đối mặt hậu bối hiền lành cùng tán thưởng gật đầu nói đã trở về tôn dịch dương chỉ là nhàn nhạt một câu đã trở về nhưng mà trong mắt hiền lành cùng yêu c h i ề u sở hạ vũ không khỏi nhớ tới m â u hậu giọng nói và giáng điệu trên mặt lộ ra vẻ thương cảm nhẹ nói cứu cứu m â u hậu đi tôn dịch dương khẽ gật đầu một cái trên mặt cũng co qua một tia bất đắc dĩ nhưng là cười nói đại tỷ một đời cô độc một đời hưng phận cái này chưa hẳn không phải một loại giải thoát tiểu thất chớ thương cảm sinh tử luân hồi vốn là thiên đạo tự đại cưới ngày thảm biến sở hạ vũ theo quân t r i n h phạt mạc bắt gặp quá nhiều sinh ly từ biệt thậm chí từng một m ù i lửa đ ổ thành tâm tính chi kiên thiên hạ ít có làm sao không hiểu cứu cứu tôn dịch dương mà nói t r ừ m mặc phút chốc nhẹ lay động lắc đầu sở hạ vũ há miệng nói tiểu thất minh bạch chỉ là trong lúc nhất thời còn không thể tiếp nhận mỗi lần mở to mắt luôn cho là mẫu hậu còn tại trong cung t r ờ i lấy tiểu thất h a ha sáu tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ âm thanh bên trong sở hạ vũ chuyển cầu nói động đình đến trên kinh thành n h ì n dặm đường cứu cứu một đường cấp bách đổi át hẳn mọi mệnh nếu không thì đi trước nghỉ ngơi phút chốc tiếp lời anh vương sở hạ huyên há miệng nói ti cứu phụ sáng sớm đã đến ngược lại là ngươi bận rộn lục một buổi sáng như thế nào nghe ngũ ca sở hạ huyên mở miệng sở hạ vũ thì biết rõ bọn hắn đã chiếm được tin tức mà nhìn đại ca sở hạ nhiên cũng nhìn sang sở hạ vũ há miệng nói đại ca ngũ ca tiểu thiếp nói đi cứu cứu ngươi cũng cùng đi tiểu thất đang còn có việc muốn hỏi ngươi làm bốn người đi vào tiểu tiếp h b ậ y hạ sở hạ nhiên trước tiên mở liếu khẩu vấn đạo tiểu thất đến tột u cùng chuyện gì xảy ra sở hạ vũ cũng không gạt mấy người há miệng nói phụ hoàng hưu tâm tranh đoạt thiên hạ phía sau liền ra lệnh đạt thúc thành lập ám vệ lấy điều tra tin tức đạt thúc tuần tự phái mấy người gia nh qua mấy thập niên còn sót lại hai người sở duệ sở ngọc hôm qua sở ngọc cuối cùng t r a được bóng người thân phận nhưng cũng bởi vậy bại lộ thân phận lọt vào thiên đâm truy sát sở duệ vì cứu hắn bỏ mình nghe nói cái bóng sở hạo nhiên trong mắt đột nhiên l ó e lên một vệt sáng thẳng tắp nhìn c h ă m c h ă m sở hạ vũ giống như muốn biết thiên đâm thủ lĩnh đến tuột cùng người nào mà sở hạ vũ cũng không treo mấy người khẩu vị nói thẳng dừng khánh nguyên phiêu m i ệ u các nhạc sĩ bất quá hắn chân thực thân phận hẳn là triệu khánh lâm phía trước triệu vương hướng diệu khánh vương thứ tử bây giờ sở hạ huyên trong mắt cũng có hảo quang lõi đạo nhận được tin tức đ ã m u ộ n triệu khánh lâm tối hôm qua liền biến mất không thấy gì nữa bây giờ ư ơ n g vệ đang tại toàn thành lùng bát nói đến đây ngừng lại lại sở hạ vũ lại nói tiếp không thúc tại thế thời điểm một mực hoài nghi cái bóng g ầ n thân triều đình chính là trong triều một vị nào đó đ ạ i thần hơn nữa không dối gạt đại ca ngũ ca tiểu thất tin tưởng không thúc phỏng đoán nhìn qua sở hạ vũ sở hạ niên h mở miệng nói ra tiểu thất ngươi là nói x ấ u tại thánh thượng sở hạ vũ há miệng nói cái bóng còn giấu ở chỗ tối triệu khánh lâm bất quá là bóng người thế thân lần này bại lộ thân phận t i ể nghĩ tới cho là t đây sở hạo nhiên đã lâm vào trầm tư ngờ tới bên cạnh mình đại thần ai sẽ là cái bóng mà giờ khác này anh vương sở hạo huyên không người hướng thánh thượng bài nói thánh thượng thần đệ thiếu giám sát khiến thiên đâm lịch tặc cẩn thân phiêu miệng các thần đệ có tội sở hạ huyên sở dĩ tu kiến phiêu miệu cát bản ý là muốn kết giao t r i ề u thần phong hoa tuyết nguyệt thế nhưng tại hắn anh vương tên tuổi phía dưới phiêu miệu cát tuyên bố là càng lúc càng lớn đã đã mất đi hắn dự tính ban đầu lúc này mới giao cho sở hạ vũ mà sở hạ vũ thủ hạ phiêu miệu các ban sơ chỉ là chơi vui chờ hắn chấp trưởng thiên vệ bay về sau miệu cát cũng coi như được thiên vệ một chỗ a m b á n h lái thế nhưng dưới đĩa đèn thì tối triệu khánh lâm hết lần này tới lần khác cẩn thân phiêu miệu cát nhiều năm như vậy cũng không có bị người phát hiện thánh thượng sở hạ nhiên rõ ràng nghĩ tới những thứ này phất tay nói không cách nào tiểu lão n g u ngươi cũng không cần tự trách bây giờ hàng đầu là bắt được triệu khánh lâm chấm này liền mệnh hình bộ kinh triệu dẫn lùng bắt triệu khánh lâm sở hạ o vũ gật gật đầu đạo tiểu thất đang muốn triệu đại ca đòi một lùng bắt lệnh ngược lại là cứu cứu tiểu thất có một chuyện phải hướng ngươi thỉnh giáo lập tức ba người lần nữa đem mắt quang phóng tại sở hạ o vũ trên thân muốn biết hắn muốn hỏi điều gì t r ì n h trọng như vậy nhìn qua cứu cứu tôn dịch dương sở hạ o vũ trương khẩu vấn đạo mười năm trước cứu cứu vào kinh thành thời điểm từng cho tiểu thất nói qua cứu, cứu tuổi nhỏ hành tàu thiên hạ thì đợi từng gặp phải có người đồ sát thôn dân lừa bán nhi đồng tôn dịch dương khẽ gật đầu một cái. v một một lỗ tại thành lập mới bắt đầu liền bị thiên đâm cùng đông đảo thế gia thẩm thấu chỉ là tiền không vì đại tài cố ý mượn các đại thế lực tới đạt tới mục đích cứu cứu thấy đồ sát thôn dân lừa bán nhi đồng nên thiên đâm lịch tật làm ba người vẫn không có đoán được sở hạ vũ ý đồ tôn dịch dương hỏi lần nữa chẳng lẽ ngươi n g h ĩ truy t r a chuyện này sở hạ vũ lắc đầu đ ắ c như chuyện này là thiên đâm làm sở ngọc ở trên thiên đâm nhiều năm như vậy hẳn là tin h tưởng chỉ là vừa mới ta hỏi hắn thời điểm hắn nói cũng không hiểu rõ tình hình nhìn ba người còn có chút mê mang sở hạ vũ giải thích cặn cái đạo sở d ệ sở ngọc thậm chí đã tử vong sở cảnh cũng là đạt thúc tại năm mươi năm trước xếp vào tiền ám ảnh thám tử trừ bỏ đạt thúc cùng k h n thúc lại không người hiểu rõ tình hình ta mặc dù chấp trường thiên vệ cũng chỉ là biết hai cái danh tự này chưa từng thấy qua k ỳ nhân húng chi hơn năm mươi năm đi qua thiếu niên già đi tẩu còn có ai có thể nhận ra bọn hắn thời khắc này ba người cũng có chút minh bạch sở hạ o vũ ý tứ anh vương sở hạ huyền càng là vấn đạo ngươi hoài nghi sở ngọc thân phận sở hạ o vũ cũng không phủ nhận hám i ệ n g nói sở ngọc ở trên thiên đâm tên gọi triệu vệ thanh tại tiền ra lỗ danh sách bên trong kinh k ỳ đạo lệnh chủ tên gọi triệu bảo đảm thanh hai cái danh tự này vốn là có chút trùng hợp hơn nữa hắn xuất hiện cũng quá mức trùng hợp ta liền dò xét hắn một chút họ tham hắn là không biết cái bóng phái ai gia nhập vào lỗ sở ngọc s ừ n g sốt một chút nói cho ta biết nói trước kia cái bóng từng phái hắn gia nhập vào lỗ ta lại hỏi hắn trước kia là ai đang đuổi g i ế t cứu cứu ngươi hắn rất báo tưởng hai cái tên nghe được nơi đây sở hạo huyên vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút trương khẩu vấn đạo tiểu thất ngươi không phải mới vừa nói đổ sắt thôn dân l ử a bán nhi đồng vốn là thiên đâm lịch tặc làm ra sở ngọc gia nhập vào thiên đâm tự nhiên biết những thứ này đó căn bản chứng minh không được sáu lời đến ở đây sở hạo nghiêm đã nói không được nữa hắn cuối cùng nghĩ đến sở ngọc ở nơi nào lộ ra trần tướng hắn vì sao muốn giấu giếm hắn tại trong lỗ thân t h ậ n nghĩ tới đây sở hạo hắn thực sự là lỗ tại kinh kỳ đạo lệnh chủ sở hạ o vũ khẽ gật đầu một cái há miệng nói hẳn là sẽ không sai danh sách bên trên mặc dù không có bức họa nhưng là đại khái miêu tả mỗi vị lệnh chủ tướng mạo võ công cùng tính tình nhìn qua sở hạ o vũ t h a n h thượng sở hạ o nhiên trương khẩu vấn đạo tiểu thất ngươi là nói cái bong cố ý tiết lộ thân phận làm chúng ta điều tra tiếp nhìn sở hạ o vũ gật đầu sở hạ o nhiên tiếp lấy lại hỏi mục đích ở đâu nhìn thấy đại ca sở hạ o nhiên mở mị thân sắc sở hạ vũ đột nhiên cảm thấy một hồi lạ lẫm thiên đ ô n lịch tặc đem hắn xem như qua sông tốt đem hắng đến cao vị trưởng khống đại quyền làm s nhưng này sau lưng chẳng lẽ không phải đại ca tại trợ giúp nguyên bản sở hạ vũ cho là đại ca là vì tìm ra cái bóng nhưng bây giờ đã vậy còn quá hỏi từ chính mình chưa từng không phải đang thử thăm dò chính mình nhìn tự có không có cái kia d a tâm trong lòng nhất thời sinh ra một hồi nhòi nhói lo lắng đau đớn sở hạ vũ đem cứu cứu tôn dịch dương gọi tiến vào mục đích thực sự chính là nghĩ cứu cứu làm trưởng giả làm chứng hắn sở hạ vũ cũng không có d a tâm tất cả mọi thứ chỉ là vì thiên đâm nghịch tặc hắn đã nghĩ đến tìm ra bóng người biện pháp muốn có được đại ca ủng hộ thời khắc này sở hạ vũ lòng đang nhỏ máu n h i ê n nhiều năm rèn luyện thần sắc lại không có bất kỳ khác thường gì dùng không có gì l ạ âm thanh nói thiên âm lịch tặc một lòng muốn phá vỡ ta sở ra g i a n sơn lần này không tiếc bại lộ triệu khánh lâm thân phận nghĩ đến mưu đồ quá lớn quá nhiều bây giờ ta ở ngoài sáng địch ở trong tối cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu suy tư phúc chốc sở hạo nhiên khẽ gật đầu một cái đạo tiểu thất ngươi chấp trưởng thiên vệ những ngày này nhiều thao chúc tâm có tin tức lập tức nói cho đại ca m ậ u hậu qua đời đại ca mấy ngày gần đây nhất luôn cảm thấy vẻ mặt hốt hoảng không chịu nhận mình già không được t u t đi ra ngoài đi, đi vào thời gian dài như vậy chớ có bọn hắn n h ạ cảm đang khi nói chuyện, sở h ạ o nhiên đi đầu nhấc chân lên đi ra ngoài sở h ạ o nhiên thân là đế vương đế vương tâm thuật là lô hỏa thuần thanh đủ loại dương mưu âm mưu càng là tùy tâm sở d ụ n g nhưng lần này đối với h ấu đệ sở hạ o vũ sử tâm cơ còn lại là tại mẫu hậu trong linh đường nhường sở h ạ o nhiên có loại cảm giác trội dạ n g mà cảm giác là hắn từ trước tới giờ không từng có nhường hắn nghĩ muốn trốn khỏi sở hạ o vũ mắt nhìn qua đại ca sở h ạ o nhiên bóng lưng sở hạ o vũ đáy l ò n g lại là đau dương lên miệng rõ ràng rất muốn đem hắn gọi lại có thể cuối cùng không có lên tiếng tôn dịch dương đem sở hạ o vũ thần sắc nhìn ở trong mắt thậm chí phát giác hai huynh đệ này giữa dị trạng đáy lòng một tiếng bất đắc dĩ thở dài đưa tay vô vô sở hạ o vũ b ả vai rời đi làm sở hạ o vũ đi vào linh đường đại ca sở h ạ o nhiên đang ngồi ngay ngắn ở trong linh đường giống như nhắm mắt giữa thần ngược lại là tam ca sở h ạ o huyễn vây quanh trưng khẩu vấn đạo t i ể u thất chuyện gì xảy ra xem các ngươi từng cái lo lắng dáng vẻ sở hạ o vũ không muốn lừa gạt h ắ n n h ẹ nói thiên đâm lịch tặc nhảy ra ngoài đại ca đang suy tư như thế nào diệt trừ bọc hắn nghe nói thiên đâm sở h ạ n trong mắt lóe lên một không ít người đều nghe bên thai bên trong mặc dù có tâm hỏi thăm cũng ngoan ngoan im ngay trong lúc nhất thời trong linh đường hoàn toàn yên tĩnh giang sơn đã bắt đầu kết thúc công việc sách mới cũng chuẩn bị thỏa đáng tiên hiệp cổ điển gần nhất liền muốn lên truyền mong đợi thân môn cổ động c ả m tạ một nghìn m quyển bốn t r i ề u đình năm trăm sáu mươi lăm vào tấn khi mặt trời lại một lần nữa dâng lên ánh mặt trời chiếu sáng đại địa khôi phục toàn bộ thế giới hoàng cung nhưng là vẻ ư u sầu một mảnh lờ mờ sen lẫn tiếng khóc càng lộ vẻ thương cảm nhìn mẫu hậu quan tài đặt lên x é ngựa lấy sở hạ vũ tâm tính cái mũi cũng là chua, chua trong mắt có nước mắt quay tr sở hạ o vũ đáy lòng mặc n h i ệ m đạo mẫu hậu lên đường bình an mở mắt lần nữa sở hạ o vũ trong mắt đã khôi phục tỉnh táo đứng dậy đi theo xe tăng hậu nhất từng bước đi ra hoàng cung hướng đi hoàng lăng quá hậu nương nương đưa tang không chỉ có hoàng thị t ô n t h ấ t văn võ đại thần cũng là một thân lụa trắng đến đây tiến đưa thật dài đưa linh cứu đi ước chừng mười dặm nhắm mắt theo đôi đi theo xe tăng phía sau sắc mặt mặc dù có thương có thể đến nơi đấy lòng đang suy nghĩ cái gì cũng chỉ có trời biết đất biết x u y n qua họ tây môn đi ra hoàng thành sở hạ vũ không khỏi quay đầu ngắm nhìn nguy n a kinh thành tăng thương pha tạm nhìn sở hạ vũ lại là một hồi thương cảm, phát ra một tiếng thở dài. theo sở hạ o vũ ánh mắt thái tử sở nguyên bắc cũng sắp mắt quang phóng tại trên kinh thành t r ầ m mặc phút chốc rất có cảm xúc nói n i ê n n i ê n t u ế t u ế hoa tương tự t u ế t u ế niên niên nhân bất đ ộ n g chúng ta cuối cùng một cái khách qua đường mà thôi sở hạ o vũ biết sở nguyên bắc vì sao cảm khái cái này kinh thành vốn nên là của hắn nhưng mà mười năm trước trận kia ám sát nhường hắn trở thành một khách qua đường thậm chí là cái vội vã khách qua đường liền ngắn ngủi nắm giữ đều chưa từng từng có chỉ là khác sở hạ vũ không khỏi nhớ tới đại ca sở hạ nhiên nhớ tới chính mình sở hạ vũ có lẽ đều sẽ là khách qua đường khẽ gật đầu một cái sở hạ o vũ khẽ thở dài đúng vậy à trải qua ngàn năm hưng ơ suy đã từng họ lý họ triệu lại họ sở hắn vừa lại thật thả đang thuộc về a i duy chỉ có một viên ngói một viên l ạ c h viết đầy cố sự sở nguyên b á c thân là thái tử lại quá là rõ ràng kinh thành huyết tinh chính hắn càng là trải qua vô số huyết tinh c h ầ mặc m phút c h ố c khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ ngâm khẽ đạo thế nhân đều nói thần tiên hảo duy có công danh quên không được cổ kim tướng tướng ở phương nào mộ hoang một đống thảo không còn h a hai sáu nghe sở nguyên bắc tự d ễ một dạng tiếng cười sở hạ vũ chẳng biết tại sao đối với hắn cũng cảm nhận được một loại lạ lẫm sở nguyên bắc vốn là tâm trí cao tuyệt hạ người n g t h ở thiếu thời đợi liền có thể nhớ tới vô số ý đồ xấu hơn nữa hắn nhất là giỏi về người quen dùng người mượn võ đế cùng thái hậu đối với sở hạ vũ yêu thích đi gây h o ạ nhường có chút lang sở nguyên kính sung phong đem dịu dàng ít nói sở nguyên bay đẩy đi ra lấy đám người yêu thích mỗi lần đều có thể mò thấy mấy người tâm tư cùng yêu thích chờ tiên đế qua đời sở h ạ o nhiên đăng cơ sở nguyên bắc cũng bị phong làm thái tử bắt đầu xử lý quốc sự sở nguyên bắc khiêm nhân lễ nhượng tài tư mẫn tiệp rất nhanh liền giành được chúng đại thần hào cảm hơn nữa hắn rất là biết điều không có bồi Thái tử sở nếu y ê n Bắc không ẩn phải trận kia ám sát có lẽ nguyên bắc thật có thể thành một đời minh quân lưu truyền thiên cổ đáng tiếc ca đáy lòng một tiếng thở dài sở hạ vũ lại có chút cởi khổ sở nguyên b á c đại tài những năm này càng là ẩn cư một bên thấy rõ nghĩ đến đã sớm đoán được thiên đâm lịch tặc cùng đại ca mưu đồ sợ là trận kia ám sát nguyên do cũng đoán bảy tám phần nhưng đã nhiều năm như vậy dường như chấp nhận sự thật này đây cũng không phải là tính cách của hắn nghĩ tới đây sở hạ vũ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị hắn lại tại chờ cái gì tất cả tâm tư đều ở đây trong nháy mắt tuổi qua chỉ là sở hạ vũ càng là rất tốt tận giấu đi tâm tư tiếp lời nói chúng ta cuối cùng tục nhân một cái có bảy tình lục muốn lại thích hận tình cựu nếu là đều khám phá hạ không thành vô d ụ n vô cầu đại hòa thượng sở nguyên kính một mực tại nghe bọn hắn hai người nói chuyện bây giờ cuối cùng là tiếp lời nói sai hòa thượng cũng có sở cầu cũng nghĩ lập địa thành phật đi tây thiên đâu tối hậu nhất câu sở nguyên kính cố ý đệ thấp liêu thanh âm nhưng là chọc cho sở hạ vũ hòa sở nguyên bắc nợ nụ cười rất nhanh sở hạ vũ liền thu hồi nụ cười há miệng nói tiểu b á c có phát hiện hay không tiểu kính mỗi lần trở về đều thay đổi rất nhiều tương lai thật có thể trở thành đại tướng quân sở nguyên bắc gật gật đầu đạo tiểu kính từ nhỏ đã muốn làm cái đại tướng quân nhiều năm như vậy cố gắng cũng nên trở thành đại tướng quân chuyện tốt đến lúc đó chúng ta không say không nghỉ cười h t h t l i ê u thanh sở nguyên kính lập tức liền lại thu hồi nụ cười đạo thôi được rồi cùng các ngươi uống rượu cuối cùng đụng tới chuyện xui xẻo mười năm trước chúng ta ba uống rượu cao đại náo hoàng cung hai người các ngươi bất quá chịu một trận cờ mắng hời hợt ta bị phụ vương cấm túc mấy tháng lần trước hồi kinh chúng ta ba tụ tập cùng một chỗ uống rượu không phải liền là náo loạn thanh lâu cuối cùng bị đại bá hạ lệnh cấm túc ba tháng lần này hồi kinh trước tiên bị tiểu thất quá chén hồi phụ bị phụ hoàng một trưởng đánh mất dịu tỉnh lại chấm dứt phòng tối hai ngày trước ta ba tụ tập cùng một chỗ uống rượu rượu không uống xong sáu lời đến ở đây sở nguyên kính lại nói không nổi nữa. n g ư i có chút lúng túng nhìn hai người một mắt chính là đêm đó quá hậu nương nương bệnh nặng sở nguyên b á c tự nhiên biết sở nguyên kính chưa từng nói lời ra khỏi miệng cố ý chuyển hướng lại nói đạo đó là n g ư ơ i tiểu t ử quá mơ hồ não hoàng cung còn chưa tính còn muốn chạy đến kim loan điện não ta bàn não thanh lâu ta bất quá là bị ngự sử hời hợt nói hai câu tiểu t ử ngươi ngược lại tốt lại đem ngự sử đánh cấm túc ngươi ba tháng cũng là nhẹ còn có tiểu t ử ngươi ngày thường hồi nào còn chưa tính thật sự cho rằng phong vương liền có thể cùng nhị t h u c bình khởi bình tọa vậy mà cùng nhị t h u c xưng huynh gọi đệ đáng đời ngươi bị đánh ngay sở nguyên bác nói ra sở nguyên kính hơi có chút ngượng ngùng gãi g ã i đầu tiếp lời nói cho nên nói rượu không phải là một cái đồ tốt về sau ta ba vẫn là uống ít cho thỏa đáng tránh khỏi náo h sự nhìn sở nguyên kính bắt đầu hung hăng c à n quái sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ đạo nhiều năm như vậy tiểu kính ngươi cũng sẽ khôi hài cười sở nguyên kính nhìn ra liệu sở hạ o vũ nụ cười ở dưới tình m ì c h lại là cười hắc h ắ c h á miệng nói còn không phải theo ngươi học sở hạ o vũ xác thực bị sở nguyên kính làm cho tức cười chỉ là nụ cười rất nhanh liền tán đi lắc đầu nói t u t nhanh đến hoang lăng chớ lại nói lời đến cuối cùng sở hạ vũ trên mặt lộ ra vẻ cô đơn vì mẫu hậu cũng vì mấy người bọn hắn bọn hắn cuối cùng trưởng thành hoàn tất h quy củ rất nhiều nghi thức phức tạp dị vang sở hạ vũ ghét nhất những thứ này dườm ra nghi thức nhưng mà hôm nay sở hạ vũ rất có thể cái này nghi thức dài chút lại tiếp tục dài thêm dạng này mẫu hậu liền có thể m u ộ n một chút xuống mồ có thể mọc lại nghi thức cũng có một kết thúc l à m quá hậu nương nương nhập táng phong thổ sở hạ vũ đột nhiên ý thức được mẫu hậu cứ đi như thế vĩnh vĩnh v i ê n đi về sau lại không có người sẽ đến thân thiết thiết gọi hắn một tiến tiểu Th trở về hoàng cung trên đường tất cả mọi người đang trầm ặ c thánh thượng sở h ạ n h i ê n võ vương sở Hiếu vương sở hạ vương vũ, Thái tử sở theo á bác, i mọi người đều liệu đến cái gì, chỉ là không người mở miệng thôi. tử t sở mở nguyên lòng đến không gì, đều đáy có của chỉ lẽ là h đám người trở lại hoàng cung sở hạ vũ vẹn vẹn chờ đợi phút chốc liền trở về vương phủ một người vào thư phòng ngồi ngay nắn g ở trong thư phòng sở hạ vũ trầm mặc thật lâu nâng bút cẩn thận n ắ n nót viết một chữ sở trong đầu càng là hồi tưởng lại thở thiếu thời đợi phụ hoàng dạy mình tập viết tình cảnh nắm lấy tay của mình phụ hoàng nhất bút nhất họa viết xuống chữ sở sau đó nói tiểu thất đây là chữ sở sở hạ vũ sở n h ạ a liêu thanh sở hạ vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ nghĩ hoặc trương khẩu vân đạo đó không phải là phụ hoàng sở phụ hoàng ngươi như thế nào cùng tiểu thất là một cái sở a đang khi nói chuyện sở hạ o vũ tránh thoát sở thiên phong đại thủ vẽ xấu đứng lên cuối cùng cuối cùng không thể viết ra chữ sở tới ngược lại thành cái đen đũ cục để bút xuống nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt bàn bút mực chưa khô chính là cái k i a chữ sở sở hạ o vũ trầm mặt thật lâu phát ra khẽ than thở một tiếng l ầ m b ầ m cũng là một cái sở a tự nói âm thanh bên trong sở hạ o vũ mở ra bàn đọc sách lấy ra một phong đã vàng ô giấy viết thư l ậ xem chính là tiên đế sở thiên phong lưu cho hắn giấy viết thư thái hậu tại hắn phong vương ngày giao cho hư cẩ không ả x u giấy viết thư có bất kỳ cái gì khí thế cũng không có bất kỳ hoa thiếu gì phán phất một cái mới học kiếm pháp thiếu niên nghiêm túc cẩn thận luyện tập mỗi chiêu mỗi thức một lần lại một lần không biết luyện bao nhiêu lần sở hạ vũ cuối cùng thu kiếm mà đứng hướng trốn ở phía sau đại thụ sở nhược đồng kêu lên đồng nhi tới n ô ra cái đầu nhỏ nhìn phụ vương không có bất kỳ cái gì tức giận sở nhược đồng mới đi đi ra há miệng nói phụ vương ngươi cũng tại lượt kiếm nói đến đây ngừng lại lại sở nhược đồng c h u y ể n cầu nói mẫu thân cùng ngọc di nương nói phụ vương ngươi không c a o hứng nhường đồng nhi tới dỗ dành phụ vương phụ vương ngươi còn tại thương tâm hoàng mãi nói sao nếu là ngày trước sở hạ vũ cũng liền lừa gạt nàng một lừa gạt thậm chí sẽ đùa nàng vui vẻ chỉ là hôm nay nhìn qua nàng hắc bạch phân minh ý tứ sở hạ vũ không chút nào ẩn tàng cảm tình có chút thương cảm nói đúng vậy à sao có thể không thương tâm đồng nhi ngươi còn nhỏ chờ ngươi lớn lên liền sẽ rõ ràng sở nhược đồng nhẹ a liêu thanh tiếp lời nói cho nên A, m ậ u thân mới khiến cho đồng nhi tới dỗ dành phụ vương phụ vương chớ thương tâm hoàng ngãi n ã i như vậy thích n g ư ờ i nếu là biết ngươi thương tâm cũng muốn thương tâm đúng phụ vương đây cũng là hoàng gia g i a tung hoành thiên hạ thất tinh bảo kiếm sao nhìn ái nữ sở nhược đồng hai mắt phóng ra con mang cái này tựa hồ so bất luận cái gì lời an ổ i nữ đều có tác dụng sở hạo vũ trong mắt từng có một tia nhu tỉnh há miệng nói có muốn hay không chơi quả thật không nhịn được trong tiếng kinh hô sở nhược đồng nhìn phụ vương gật gật đầu lập tức đại hỷ kêu lên vẫn là phụ vương tốt nhất đi đang khi nói chuyện sở nhược đồng tiếp nhận thất tinh kiếm huy vũ hai cái chỉ là một bộ thiếu dương kiếm pháp không đùa xong liền đã mất đi h ơ n g thú q u ê n m i ệ n g nói phụ vương quá nặng không dễ chơi vẫn là đồng nhi ngọc nữ kiếm tốt nhất nhìn thấy sở nhược đồng thân sắc sở hạ vũ đáy lòng hiện lên một dòng nước ấ m trên mặt cuối cùng lộ ra một nụ cười đạo đồng nhi nói rất đúng nếu không thì mang tới ngọc nữ kiếm chúng ta cùng một chỗ lấy kiếm đối với sở hạ vũ đề nghị này sở nhược đồng đại hỷ cười nói hảo phụ vương trở lấy đồng nhi này liền đi lấy kiếm lời đến cuối cùng sở nhược đồng nhảy lấy nịch ngợm rời đi nhìn sở hạ vũ trong mắt tràn ngập lưu tỉnh 1118 quyển bốn triệu đình năm trăm sáu mươi sáu đêm dài đằng đăng quá hậu nương nương qua đời thánh thượng sở hạ mặc dù vì hiếu tử dòng dã vì quá hậu nương nương túc trực bên linh cứu bảy ngày tấu trương đ è ép thật dày một đ ống cũng may mà trung thư lệnh trần bách hàn cùng bên trong thư thị lan g chu trừ đã chỉnh lý phân loại m u ố n góc trọng yếu chọn lấy đi ra nhưng dù cho như thế sở hạo nhiên cũng phê duyệt đến đêm k h a nhìn thánh thượng sở hạo nhiên lại phê duyệt một phong tấu trương trần vậy hạ ngài mệt nhọc một ngày nên nghỉ tạm cơ thể quan trọng còn lại tâu t r ư ơ n g ngày mai lại phê duyệt cũng không sao theo trần bách hàn mà nói phục dịch tại một bên tiểu vĩnh tử tiếp lời nói thánh thượng trần đại nhân nói thật phải ngài đã có mấy ngày chưa từng thật tốt nghỉ ngơi long thể quan trọng thả xuống tâu t r ư ơ n g sở h ạ o nhiên nhịn không được ngáp một cái đạo nghe các ngươi tiểu nói này chấm thật là có chút vây lại còn xuất lại ngày mai rồi nói sau trần khanh ngươi tuổi không nhỏ cũng sớm đi nghỉ ngơi à chấm có thể tưởng tượng trần lão ngươi nhiều bồi chấm mấy năm nhìn qua thánh thượng sở h ạ n nhiên trần bách hàn ha ha cười l i u thanh đạo vậy hạ yên tâm tốt Có lời đến cuối cùng sở hạo nhiên không khỏi nghĩ tới chính mình vừa mới qua đời mẫu hậu nụ cười trên mặt dần dần tàn đi cuối cùng càng là phát ra khẽ than thở một tiếng trần bách hàn giống như đoán được thánh thượng sở hạo nhiên suy nghĩ trong lòng không người bái nói bậy hạ thời điểm không còn sớm ngươi sớm đi nghỉ ngơi ngày mai còn phải sớm hơn hướng đâu sở hạo nhiên túc trực bên linh cữu mấy ngày nay căn bản vô tâm triều đình căn bản vốn không muốn nói tào triều ngày mai chính xác còn có một cặp chuyện phải xử lý đây lại là k h ẽ than thở một tiếng sở hạo nhiên đứng dậy nói trâm đã biết trần lão chu khanh đi thôi đưa mắt nhìn thánh thượng sở hạo nhiên rời đi trần bách hàn cùng chu chử mới ngồi thẳng lên chỉ là nhìn trần bách hàn ánh mắt lộ ra v ẻ kinh dị chu chử trương khẩu v ấ n đạo đại nhân nghĩ gì thế nhập thân như vậy trần bách hàn là sở hạ vũ nhạc phụ chu chử là sở hạ vũ tâm phúc nhũ sĩ bởi vì này tầng quan hệ hai người quan hệ không tệ nhẹ lay động lắc đầu trần bách hàn há miệ h trần g i đại nhân thời điểm không còn sớm ngươi cũng sớm đi hồi phụ nghỉ ngơi đi chân bách hàng gật đầu một cái tự lo nợ nụ cười đạo già già thật là có chút quấn không so được các ngươi người trẻ tuổi chu thị lan về sau nhiều tha thứ chút vậy hạ phê duyệt cái này cái này tàu chương ngươi giao cho tạ thông làm cho sáng mai nhất định muốn phát ra ngoài lao phu liền cáo tử đi đến cửa đại điện trần bách hàn đột nhiên d ừ n g bước quay người đối với chu chử nói chu thị lang hiếu vương điện hạ đến thật c h í hiếu quá hậu nương nương mới tăng trong lòng khó tránh khỏi đau đớn ngươi rút sạch quên hắn một chút hắn tiểu tử đối với ngươi coi như t í n phục nhìn qua trần bách hàn chu chử hơi hơi không người nói đại nhân yên tâm chu chử nhớ kỹ ngày mai liền đi tới hiếu vương p h ụ gật gật đầu trần bách hàn cũng không có lại nói cái gì quay người rời đi đại điện mà trông lấy trần bách hàn đi xa b ó n g lưng chu chử tịch mịch trong mắt giống như đang suy tư điều gì chỉ là rất nhanh liền lấy lại tinh thần chỉnh lý thánh thượng sở h ạ nhưng đã phê duyệt qua tàu tr nhưng mà nhìn thấy đứng trang nghiêm cửa lý mục đáy lòng không khỏi run lên ngờ tới sở hạ o vũ ý đ ổ đến tâm tư chuyển không ngừng chu trực nhưng là hướng lý mục cười nói lý tương quân tới thất công tử tới bao lâu nhìn qua chu trừ lý mục ôm cười nói gặp qua chu tiên sinh vương ra ăn xong cơm tối đã tới rồi tựa hồ tâm tình không tốt một người tại vui sướng đỉnh ngồi vào bây giờ chu trừ nhẹ gật gật đầu chậm dại hướng đi vui sướng đỉnh ngồi một mình trong lương đỉnh sở hạ o vũ gầy gò thân thể có chút tình mịch trong mắt cẳng là lộ ra khó che giấu thương cảm bất đắc dĩ trên bàn còn bày một bầu rượu một ngụm lại một ngụm u ố n vào nhìn thấy sở hạ o vũ thân sắc chu trừ than nhẹ liêu khẩu khí tại sở hạ o vũ đối diện ngồi xuống phía sau uống một mình một chén l í n rượu đạo thiêu đ a o tử chẳng lẽ công tử lại muốn mặc b ắ p sở hạ o vũ gật gật đầu chút xuống một ly liệt t i ể u mới há miệng nói đúng vậy à thật hoài niệm đoạn thời gian kia chỉ là cái kia đoạn thời gian dường như là bản vương tâm tình khó khăn nhất thời điểm chu h u n h ngươi nói có kỳ quái hay không cùng sở hạ o vũ đối mặt phúc chốc chu trừ há miệng đáp cái kia đoạn c ự khổ chính là công tử l ộ sắc quá trình có gì kỳ quái suy tư phúc chốc sở hạ vũ trọng trọng gật đầu một cái lập tức lại lộ ra vẻ cười kh lại đến bạn công tử lựa chọn thời điểm chu h i n h nói thật bản vương đột nhiên hối hận ngươi tiến tỉnh trung thư vừa ở vào giang hồ thân bất do kỳ a chu Chử chính là chân chính đại tài hạng người húng chi những năm này thay sở hạ vũ phân tích thiên vệ có được đủ loại tình báo đối với thế cục h i ể u rõ dị thường sở hạ vũ một câu nói liền nghe ra rất nhiều trâm m ắ t phút chốc chu Chử nói một câu h a y nghĩa rất nhiều chuyện là không tránh khỏi sở hạ vũ minh bạch chu Chử lời nói bên trong lời nói suy tư phút chốc phát ra khẽ than thở một tiếng đạo có lẽ vậy đại ca vẫn bận đến bây giờ chu trừ khẽ gật đầu một cái đạo n h ữ n c h g m chằm chú trừ sở hạ vũ, vũ trương khẩu vân đạo thế nhưng là hạ tướng quân thượng tấu chết tình cầu xuất trinh chu trừ cùng sở hạ vũ tương giao nhiều năm lập tức đoán được hắn trong lời nói ý tứ lắc đầu nói hạ tướng quân cũng không có chiến viết sợ ngày mai tảo triều liền muốn nói sở hạ vũ cũng không có lập tức trả lời trầm mặc thật lâu phát ra một tiếng yêu đớt thở dài hơi có chút mệt mỏi nói mong đợi à nhìn sở hạ vũ không muốn nhiều lời chu trừ cũng sẽ không lại mở miệng yên lặng ngồi sở hạ vũ uống vào rượu b u ồ n không biết qua bao lâu sở hạ vũ đột nhiên mở l i ế u khẩu vấn đạo chu m i n h nếu thật có như vậy một ngày ngươi lựa chọn như thế nào chu trừ biết sở hạ vũ đang hỏi cái gì chỉ là nghe hắn trực tiếp như vậy hơi biến sắc mặt một chút phía dưới rất nhanh chu trừ liền lấy lại tinh thần chấm giọng nói chu mộ tin tưởng thất công tử chu trừ mặc dù không có nói rõ nhưng sở hạ vũ làm sao nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ nhẹ lay động lắc đầu sở hạ vũ đứng dậy nói không còn sớm chu hình sớm đi ăn, ăn rớt á o sau khi nói xong sở hạ vũ trực tiếp rời đi lưu lại chu c h ử nhìn qua chén rượu n g ầ n người trầm m ặ t thật lâu chu c h ử bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch lẩm bẩm thật hoài nợ a rời đi vui s ư ớ n g cư sở hạ vũ cũng không muốn về vương phủ cũng không biết đi chỗ nào là chẳng có mục đích tiêu sái tại trên đường cái đột nhiên nghĩ đến cái gì há miệng nói phiêu miệng cắt bởi vì rừng khánh nguyên là thiên đâm lịch tặc lại thân phận không thấp sở hạ vũ hạ lệnh huyết vệ vây quanh phiêu m i ệ n cắt đến nay đều chưa từng tàn đi tòa này kinh thành lớn nhất nơi bấm hoa lại không còn năm xưa tiếng người huyên náo ngược lại tĩnh mịch một mảnh. làm sở hạ o vũ s a ngựa dừng lại ương vệ lý thế tín lập tức nên l i ế u thượng tới không người bãi nói ti chức ra mắt công tử sở hạ o vũ cũng không có đi xuống xe ngựa trực tiếp hỏi như thế nào lý thế tín biết sở hạ o vũ hỏi cái gì lập tức đáp khởi bẩm công tử dừng khánh nguyên làm người quái vợ cùng phiêu m i ệ u các mọi người cũng không thâm giao hơn nữa dừng khánh nguyên cẩn thận dị thường cũng không lưu lại có thể truy t r a manh mối hai ngày này ti tì chức tìm khắp kinh thành cũng không thể tìm được tung tích của hắn ti chức vô năng thỉnh công tử trách phạt sở hạ vũ giống như đoán được kết quả này há miệng nói không sao đã lộ ra cái đôi không lo bắt không được hắn có tin tức lập tức báo lại lý thống lĩnh mẫu hậu mới tang bản vương sẽ không lưu lại mấy ngày nay tỉ mỉ chú ý kinh thành ti chức cung tiễn vương ra tại ly thế tín bái tiếng quắt bên trong xe ngựa chậm rãi chạy lên tí tách tí tách tiếng vó ngựa rất là thanh thúy ở nơi này tịch mịch ban đêm truyền ra rất xa rời đi phiêu m i ệ u các tôn hậu thận trọng điều khiển xe ngựa chạy trên đường phố sở hạ vũ chưa từng phân phó chỗ hắn cũng chỉ có thể chẳng có mục đích tiêu xài lấy ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa sở hạ vũ hai mắt đóng lại nhìn như đóng cửa dưỡng thần n h ư n năm ngón tay thỉnh thoảng nhảy lên nhẹ nhàng đập đầu sở hạ o vũ đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện có lẽ hắn đã sớm phát giác chỉ là còn ôm lấy hy vọng cho là mình có thể giải quyết chỉ là khác hắn đột nhiên ý thức được chính mình sai rồi nhân tâm khó giỏ nhắm mắt trầm tư ở giữa sở hạ o vũ tâm tư đột nhiên động một cái đạo ra khỏi thành liên hoa sơn trang hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh m ù i bùn lại hoa sen cũng đọc thương hoa chính là sở hạ o vũ vì thương ngọc cùng tô xanh xây b i ệ t viện liên hoa sơn trang cũng không lớn nhưng đ ì n h đại thủy tạ cầu nhỏ nước chảy nhìn lại cực kỳ lịch sự tao nhã như kỷ nhân đã giờ xỉu đám người đã sớm tiếp đi liên hoa sơn trang hoàn toàn yên tĩnh đi ở trong v i ệ n sở hạ o vũ cũng sắp t ớ c bộ phóng tới thấp nhất bất quá lấy hắn tu vi võ đạo như hắn không muốn sợ dù ai cũng không cách nào phát giác hắn đến sở hạ o vũ đến đây liên hoa sơn trang cũng không phải là vì thương ngọc hoặc t ô xanh mà là đi đến ái t ử sở d i ệ t phàm căn phòng sở d i ệ t phàm tuổi mặc dù không lớn nhưng là kế thừa liêu sở hạ o vũ cùng thương ngọc hai người điểm tốt môi hồng răng trắng mày kiếm mắt sáng tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ hơi hơi mân mê khỏe mối nếch lên nụ cười nhạn giống như là một cái mộng đẹp nhìn chăm chăm ái từ sở cùng trì hoang mắt cuối cùng trì ở giường bên cạnh ngồi xuống, mà giờ bên cạnh này, khắp mà sở diệp phàm mở mắt. Sở diệp Phạm một Sở Diệp đôi cực kỳ nghe lời ngoan ngoan nằm ở trong chăn chỉ là hai tay ló ra nằm sở hạ vũ tay chủ nói cha diệp phàm nghe nói ngươi ngàn vạn lần đừng khổ sở cảm thụ được cái tử sở diệp phàm trong bàn tay nhiệt độ sở hạ o vũ trên mặt viết đầy hình lành sờ sờ s ở d i ệ t phàm cái đầu nhỏ nói có tiểu phàm ngươi câu nói này cha cũng liền thỏa mãn nói đến đây ngừng lại sở hạ o vũ đổi giọng hỏi tiểu phàm ngươi có phải hay không gặp qua cứu cứu nghe nói cứu cứu hai chữ sở d i ệ t phàm trong mắt từng có một chút hoảng hốt tựa hồ tâm sự bị phát giác có chút trọn dạng t h ế vậy sở hạ o vũ lại nói tiếp không có việc gì cha ở phía trước mấy ngày này gặp qua cứu cứu cho nên mới sẽ biết sở d i ệ t phàm cuối cùng quá nhỏ còn không hài hòa thế sự lại thêm nhìn sở hạ vũ thần sắc hiền lành không có bất kỳ cái gì không cao hứng mới há miệm nói năm n g o mùa hè Cũng ban là tại t i đêm, cứu cứu, cứu cứu ể sở hạ vũ, cứu cứu vũ chỉ là đang gạt sở diệp phàm không muốn sở diệp phàm xứng suốt một lát từ ổ chăn nhảy rực lên đạo cha trở lấy tiểu phàm này liền đi lấy nhìn qua ái tử sở diệp phàm bóng lưng sở hạ o vũ trong mắt đột nhiên l ó e lên một vệt sáng thật đúng là bị hắn đánh cổ đúng tà đông lân quả nhiên lưu lại đồ vật ở đây sẽ là gì chứ 1119 quyển quan triều tuyết, thấu cuốn cuốn Tuy hầu tay tay bốn đình 567 một thạch ngàn cơn song sáng lang liệt thanh phong sen lẫn bông xương cong đến không người lên không trong lạnh không được dòng chân. Tuy là trời đông giá Z, nhưng chúng quan viên vẫn như bởi một thạch liệt rét ít tự thậm rét trời rét, tại rúc giá hai giả giá được được vì chủ chí sớm, cổ, có cũ vào là áo, lao hôm nay đây là thế nào một cái cùng c h u n g thư lệnh trần bách hàn giao hảo qua n viên tiến đến trần bách hàn bên cạnh hỏi hơn nữa câu nói này dẫn tới không ít người ghé mắt nhao nhao nhìn về phía trần bách hàn muốn nghe hắn trả lời như thế nào trần bách hàn tuổi đã lớn mặc thật dày háo đông g ầ y g ò thân thể rõ ràng x ư n g lên một vòng nhẹ lay động lắc đầu trần bách hàn thanh bằng đáp thánh thượng cẩn trọng thức khuya dậy sớm tối hôm qua phê duyệt tấu trương đến đêm khuya trước khi rời đi còn nhấc lên tảo triều sợ là cái gì còn nhấc lên tảo triều sợ là cái gì còn n h ấ n tảo triều sợ là nghe trần bách hàn như thế nói đến chúng quan viên ngo lấy đang lúc i hiếu u đến t ộ mọi người chăm chú tiểu vĩnh tử đi nhanh đi ra hướng mọi người không người nói chư vị đại nhân thánh thượng hôm nay long thể khó chịu không cách nào tào triều đặc mệnh tiểu nhân đưa tin chư vị đại nhân hôm nay tào triều đầy phía sau các vị đại nhân mỗi người giữ đúng vị trí của mình chờ đợi tin tức chính là chờ đ ợ i nửa ngày bây giờ đột nhiên nghe nói thánh thượng cơ thể khó chịu đ á m người vậy mà phát ra một hồi một chút bối rối rõ ràng có chút giật mình mà tiểu một l ú c cũng không để ý phản ứng của mọi người đối với anh vương sở hạ huyên mấy người nói anh vương điện hạ trần đại nhân hầu đại nhân thẩm đại nhân phương đại nhân thánh thượng truyền mấy vị đi vào sở hạ huyên nghe nói thánh thượng sở hạ huyên nhiễm bệnh thậm chí không thể tào chiều tịch mịch trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nhưng là thần sắc không đổi nói vĩnh công công thỉnh bây giờ trần bắc hàn hầu tri bạch thẩm thiền cùng phương lâm cũng đều lấy lại tinh thần đi theo tiểu vĩnh tử vào hoàng cung dọc theo đường sở hạ huyên trương khẩu vấn đạo vĩnh công công bản vương hôm qua rời c u n g thời điểm thánh thượng còn rất tốt như thế nào đột nhiên liền bệnh bản vương thế nhưng là nghe trần đại nhân nói bậy hạ một mực bận rộn đến đêm khuya tiểu vĩnh tử mặc dù là thánh thượng sở hạo mặc dù bên cạnh c ậ n thần lại tin h tưởng biết sau lưng mấy vị cũng là thánh thượng tâm phúc trọng thần h ú n g chi sở hạ huyên chính là nhất phẩm thân vương không d á m thất lễ tiểu vĩnh tử cung kính đ áp hồi bẩm vương ra chư vị đại nhân thánh thượng tối hôm qua bẩm v ư n g ra chư vị đại nhân thánh thượng tối hôm q bẩm vương m ớ ngủ có t h a n tiểu nhân liền kêu mấy tiếng đều không thể tỉnh lại, Ly thời Y nói khắc này, này sở hạ huyên năm người đều trầm mặc xuống đoán được bệ hạ bị bệnh nguyên do lo lắng hơn bệ hạ bệnh không nhẹ thánh thượng sở hạ nhiên đăng cơ những năm này là cẩn trọng một ngày trăm công ngàn việc mỗi ngày bận rộn không ngừng mà quá hậu nương nương rời đi lại để cho hắn đau lòng không thôi thân thêm vào đau lòng cuối cùng bị bệnh xuống Hơn nữa, nếu không phải bệnh tình nghiêm trọng, thánh thượng nữa nếu trọng, tuyệt đang ố i chiều. nói tiếng người sẽ không không chậm chế chiều. Một đường không nói tiếng nào, n Một đám tào rất h liền đến n d ư ỡ tâm điện, mặt nghiêm nghị hầu tại cửa ra vào. Tiểu、Vinh、Tử rất từ tâm tiếng thân thể tính tiểu thông nhân nhân nhân nghiêm mấy mấy mong cảm. điện, điện đi động đại đi đại Đang liền người nói, việc nhiều bệ bệ nghị Vĩnh nhanh dưỡng hướng lớn cần dưỡng, rằng sắc cửa chỉ có chư gì hầu hạ hạ vị vị ra ra, vào. vào, là khi nói chuyện tiểu vĩnh tử càng là ô m quyền hướng mấy người đi l i ế u nhất lễ sau đó mới mang theo bọn hắn đi vào dưỡng tâm điện trong tầm cung thanh thượng sở h ạ o nhiên nửa nằm ở trên n g u y ế n tháp hai mắt nhắm nghiền nhìn như có chút m ỏ i m ệ t sắc mặt càng là hiện ra bệnh tái nhận lại không còn thường ngày uy áp cùng thong rong nhìn qua bệ hạ sở h ạ o nhiên đám người lập tức q uy lạy đạo thần khấu kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đang lúc mọi người tiếng hô to bên trong thanh thượng sở h ạ o nhiên cuối cùng mở mắt phủi đám người một mắt sở h ạ o nhiên hữu khí vô lực nói các k h á n h tới miễn lễ cảm ơn bệ hạ bãi tạ âm thanh bên trong mấy người n h o nhao đứng dậy sở hạ h u ê n càng là đi lên một bước một mặt t â n cần hỏi han hoàng huynh như thế nào? Sở hạo nhiên nhẹ đầu nặng chân nhẹ toàn thân không còn chút sức lực nào hôm nay cái này tạo chiều chấm thật khó lấy chuyển động bây giờ sở hạ h uyên lại tiếp lời nói hoàng minh ngài những năm này chính là quá mức vất vả ra sự quốc sự cuối cùng bận bịu không xong bây giờ chính là m ệ t ngã yên tâm tính dưỡng một thời gian cũng liền tốt sở hạ o n h i ê n giống như lời nói chuyện khẽ gật đầu một cái lập tức lại nói chấm thân là quốc quân nếu không thì chuyên cần tại chính sự chính là hân quân bất quá những năm này chấm thật là có chút mệt mỏi xem ra sau này muốn theo lý thần ý học một ít thuật dưỡng sinh tự dây ưỡng như trong tiếng cười sở hạ uyên nhìn về phía trần bách hàn vấn đạo trần khanh hôm nay nhưng có chuyện thần yếu trần bách hàn đang đứng trang nghiêm một bên lập tức đáp hồi bẩm bệ hạ việc gấp chuyện quan trọng bệ hạ tối hôm qua đã xử lý thỏa đáng lao thần đã sai người phát đi bệ hạ yên tâm chính là nói đến đây n g ừ n g lại trần bách hàn chuyển khẩu nói bệ hạ anh vương điện hạ nói thật phải g i a sự quốc sự đều đặt ở ngài đầu vai bệ hạ ngài càng hẳn là bảo trọng l o n g thể nhìn hầu tri bạch thẩm thiền mấy người tựa hồ cũng nghĩ há miệng sở hạ nhiên trực tiếp p h t tay nói chấm đã biết về sau định chú ý nhiều hơn ngược lại là hai ngày này phải khổ cực t r ư vị nói đến đây mừng lại sở hạ nhiên giống như nghĩ đến cái gì trương khẩu vấn đạo phương lâm thần uy v u ý huyền giáp vệ cấm quân nguyên bản mấy ngày trước liền muốn ra kinh trinh phạt m ạ c bắc lại bởi vì mẫu hậu qua đời chỉ hoa n xuống người quay đầu cùng tiểu thất hạ tướng quân thương thảo phía dưới định vị thời gian đi ra đúng tiểu thất hôm nay không đến t à o triều nghe được thánh thượng phân phó phương lâm không dám thất lễ không người b ã i nói vi thần tuân chỉ chờ thương định ra kết quả vi thần lập tức nói cho thánh thượng tối hôm qua thất vương g i a nửa đêm gọi mở bắc môn ra khỏi thành đến nay chưa về đi lên kinh thành vì nước chi đô những năm này phồn hoa sớm mất cấm đi lại ban đêm n h ư n mỗi ngày giờ dậu đóng cửa thành đến ngày thứ hai giờ mão trong thời gian này chỉ có bộ binh lệnh dụ hoặc thánh thượng lệnh dụ bốn môn thủ tướng mới có thể mở cửa cho phép qua chính là tam công cựu khanh cũng không được đương nhiên sở hạ vũ thân là đại sở thân vương quan h tư đại nguyên soái tự nhiên không ở trong đám này bất qua bốn môn thủ tướng y theo quy củ báo cáo cựu môn đề đốc cùng bộ binh cho nên phương lâm mới có thể biết được h i ế u vương sở hạ vũ rời kinh tin tức nhìn thánh thượng sở hạo nhiên trên mặt lộ g a suy tư thần sắc anh vương sở hạ huyên giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn há miệ đáp hoàng h u n h tiểu thất hôn qua tâm tình không tốt một người tại vui sướng cứ u sau đó lại đi phiêu m i ệ u các điều tra thiên đâm lịch tặc ti n t ứ c biết được còn không có kết quả chưa từng xuống xe liền đi một người ở kinh thành đi dạo nửa đêm mới rời kinh nghe nói ấ u đệ sở hạ o vũ lại là rượu b u ồ n lại là đi dạo sở hạ o nhiên có thể đoán được hắn vì sao mà lo lắng mà hắn làm sao không phải cũng bởi vậy bởi lần đầu nghĩ tới đây sở hạ o nhiên đột nhiên cảm thấy có chút thua thiệt sở hạ o vũ mặc dù trong nháy mắt đẻ xuống loại tâm tình này thần sắc ở giữa nhưng có chút tình mịch nhìn lại càng ngày càng buồn ngủ liền hai mắt cũng h i ế lại thấy vậy sở hạ huyên lại nói tiếp hoàng huynh tưởng niệm tiểu thất trần h hắn tìm đến, ngược lại là hoàng huynh thân thể ngơi khó chịu, cỡ nào nghỉ ngơi, chúng thần sẽ không thầm thiền cũng mở khẩu, không hạ, thể ầ n đến, ngược ngươi nào ngơi, cũng người nói, bệ hạ, cơ thể quan đệ bệ sẽ sẽ tìm t mở liếu giờ, cơ cơ lại là quấy dậy. Bây ọ n g vi t h cáo khác lui, lại hỏi ngày thăm trở bách ệ hạ. Trần b hàn mấy người cũng đều nhìn ra thánh thượng sở hạo nhiên trên mặt mệt mỏi nao nhao không người cáo tử mà liền tại bây giờ tiểu vĩnh tử bước nhanh đến không người bái nói khởi bẩm thánh thượng quá hậu nương nương cùng thái tử điện hạ nhìn ngài đã tới sở hạo nhiên giờ này khắp này giống như đang lời nói chuyện vũ khẽ phất tay ra hiệu tiểu vĩnh tử truyền hai người đi vào lại như đang để cho chúng đại thần q u ì sao nhưng lại tại chợ sở hạ huyên mấy người quỳ lệ sau sẽ muốn ly khai thời điểm thánh thượng sở hạ n h i ê n đột nhiên mở l i ế u khẩu đạo chấm cơ thể có việc gì không cách nào xử lý chính sự thái tử nguyên bắc chính là quốc chi thái tử đã nhiều năm như vậy cũng nên vì nước xuất lực thay chấm phân yêu tạm từ thái tử g i á m quốc nghe thánh thượng sở hạ n huyên trung thư lệnh trần bách hàn môn hạ lang trung hầu tri bạch tể tướng thầm thiền binh bộ thượng thư phương lâm năm người này rõ ràng sửng sốt một chút thái tử điện hạ cáo ốm ẩn lui đã sáu bảy năm cái này sáu bảy năm chớ nói quốc sự cơ hội không có ở trước mắt mọi người lộ mặt qua bây giờ đột nhiên nhường thái tử xử lý quốc sự đây có phải hay không là nói sáu mọi người ở đây khác nhau tâm tư bên trong đi tới cửa thái tử sở nguyên bắc cũng sừng sốt một chút chỉ là rất nhanh liền lấy lại tinh thần ánh mắt lộ ra một vòng sâu đậm thương cảm chỉ là hắn nấp rất kỹ không người nhìn thấy thôi cùng thái tử sở nguyên bắc thương cảm khác biệt hoàng hậu triệu văn tuệ nghe được thánh thượng l ờ i này trên mặt lộ ra khó che giấu vui mừng những năm này thái tử sở nguyên b á c biến mất ở trong tầm mắt của mọi người nhồm rất nhiều người đã quên hắn tồn tại cho nên không thiếu hoàng tử lên tâm tư nhất là thứ tử nguyên giật cùng tam tử nguyên thịnh càng la dã tâm bừng bừng một lòng muốn lấy mà thay vào tại ngoại giao giỏi văn võ đại thần kéo b è k ế t phái hậu cung cũng là lục đục với nhau không ngừng trước đó còn có quá hậu nương nương căn này định hại thần châm tại hoàng hậu căn bản không cần lo lắng địa vị khó giữ được nàng hoàng hậu cũng giống vậy bị liên lụy bây giờ nghe người bệ hạ hữu tâm nhường thái tử sở nguyên bác xử lý quốc sự hoàng hậu làm sao có thể không cao hứng mặc dù cao hứng, hoàng hậu lại chưa từng vong hình dù sao thánh thượng đang ốm đau tại giường trong nháy mắt liền thu hồi nụ cười mặt mang bi thiết đi vào lại là một hồi hàn huyên không nói đến sở nguyên bắc đám người chuyến ra bệ hạ thân thể có việc gì tin tức không bao lâu sở hạ vũ thì biết rõ chuyện này nhưng mà để cho người ta kỳ quái là sở hạ vũ trên mặt cũng không có quá nhiều bi thương ngược lại lộ ra kỳ quái t h ầ n s á c cuối cùng càng là nợ nụ cười khổ trên mặt tràn ngập bi thiết trầm mặt thật lâu sở hạ vũ hít sâu một hơi thu hồi tất cả cảm xúc từ tốn ó i và cùng không chỉ có sở hạ vũ biết được bệ hạ thân thể có việc gì thậm chí không thể tạo chiều tin tức phía sau đông đảo vương công đại thần nhao nhao vào cung tham có thể phần lớn bị tiểu vĩnh tử ngăn cản xuống dưới chỉ là một cái khác tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành thánh thượng mệnh thái tử điện hạ sở nguyên bắc giám lý quốc sự một thạch còn có thể gây nên ngàn cơn sóng thống chi bệ hạ bệnh nặng cùng thái tử giám quốc bực này đại sự trong lúc nhất thời kinh thành là lời đồn nổi lên bốn phía